Nàng ở thiên đế chúng độc sau chấp trưởng thiên giới, vất vả như vậy lâu. Hiện tại muốn nàng đem trong tay quyền bính còn trở về. Hơn nữa đế vương ra thân tình ra sự luôn luôn thực phức tạp, vì con cái giả vì quyền giết cha, vì phụ mẫu giả vì quyền mà kiên kỵ con cái. Mục tình đem tới tay quyền bính còn cấp thiên đế, tương lai còn có thể hay không quá giống hiện tại giống nhau trôi chạy, thật sự rất khó nói. Thiên đế thỏ mệnh như vậy trường. Như vậy lớn lên thời gian, có thể phát sinh rất nhiều rất nhiều biến hóa. Hắn hiện tại thực để ý cha con thân tình. kia về sau đâu, hắn có thể hay không biến. Ai cũng nói không rõ. Ai cũng không dám khẳng định. Hay không đem này khối thần tiên cốt giao cho thiên đế, không phải có thể tùy tùy tiện tiện liền làm quyết định sự tình. A tình, chính ngươi tưởng hảo. Tần Hoài nâng lên tay tới, một con hộp ngọc xuất hiện ở trong tay hắn. Này hộp trang, đó là thần tiên cốt. Tần Hoài đem hộp ngọc đặt lên bàn, đẩy đến mục tình trước mặt. Mục tình lộ ra một nụ cười khổ, nói. Này thật đúng là một đạo năng đề. Tân Hoài nhìn tiểu đồ đệ, mặt mày trung mang theo nhạt mèo ý cười, nói. Chính là, A Tình, sư phụ cảm thấy, ngươi có thể đem đề này làm tốt. Mục tính hỏi. Vì cái gì? Tân Hoài vươn tay, sờ sờ nàng đầu, nói. Bởi vì ngươi chưa bao giờ làm người thất vọng quá. Mục tính lắc lắc đầu, nói. Sư phụ, ngươi nói lời này, là tự cấp ta bằng thêm áp lực A. Tân Hoài cười nói. Đây là sự thật. Mục tinh ở Đông Cung, cùng Tân Hoài cùng nhau, lại ngồi một đoạn thời gian, uống lên một hồ trà, hạ hai cục cờ. Theo sau, nàng liền cầm từ Tần Hoài nơi này thắng đi hai quả kiếm ngọc, đề ra một bầu rượu, hướng thiên đế bên kia đi. Mục tinh đến lúc đó, phát hiện nàng nhị ca cũng ở. Nhị công tử là mang theo tiểu nhi từ tới, thiên đế chính ôm tiểu tôn tử chê bừa, cười đến nhất phái huyền hòa. Nhị công tử theo ở phía sau, liên tục khuyên can. Phu Hoàng, không thể như vậy túng hắn. Phu Hoàng không thể lại cho hắn ăn điểm tâm. Phu hoàng, này cũng không được, kia cũng không được. Thiên đế đem nãi bánh nhét vào tiểu hoa nhi trong tay, lại ngẩn đầu đối mặt nhị công tử khi, vẻ mặt trách cứ chi ý, nói, ngươi có phải hay không thân phụ, có thể nào như vậy ngược đái chính ngươi có đủ. Nhị công tử, mục tình đi ra phía trước, đối với tiểu hoa nhi vươn tay, nói, ta cũng muốn ăn điểm tâm. Tiểu hoa nhi không như thế nào do dự, đối với mục tình rồi khai cánh tay, nói, tiểu cô cô, Người ôm ta một cái, điểm tâm liền tất cả đều cho ngươi. Mục tình tiếp nhận tiểu hài tử, nói, thật dính người. Nàng chỉ ôm này tiểu hài tử trong chốc lát, liền đem hắn hướng nhị ca trong lòng ngược một tắc. Nhị công tử ôm hồi tiểu nhi tử, lập tức liền nói có việc phải đi, ôm tiểu hài tử biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Thiên đế cười nói, được không chơi? Mục tình ăn mái bánh, hỏi, cái gì được không chơi? Thiên đế nói, tiểu hài tử A, nhiều có ý tứ. Mục tình Mục tình không phải thực am hiểu hống tiểu hải tử, gặp được loại này ngoan ngoãn, nàng còn có thể miễn cương ứng đối. Nếu là gặp không ngoan, không thể nói hai câu lời nói, nàng liền sẽ sinh ra sợ hãi. Nàng có đôi khi thường thường sẽ cảm thấy, phong thiên lan thật là ghê gớm, thế nhưng có thể đem nàng từ nhỏ lôi kéo đến đại. Chỉ là đáng tiếc. Thiên đế nhìn mục tình, lắc đầu thở dài nói. Ngưng hoa à, phu hoàng cũng không biết chính mình có thể hay không sống đến ngươi thành thân thời điểm, càng miễn bản nhìn thấy ngươi hài tử. mục tình Nguyên lai tại đây chờ nàng đâu? Mục tình cười một tiếng, nói. Như thế nào không thể? Thiên đế bắt đầu rong dài nói. Phu hoàng hiện tại thân thể kém như vậy, giữ lại thời gian chỉ sợ không phải quá dài. Ngươi lại không nắm chặt, như thế nào thúc dục cũng chưa dùng. Mục tình đánh gây hắn nói. Phu hoàng, đừng nói như vậy. Ngươi nhìn, ta cho ngươi mang đến thứ gì? Mục tình giữ chặt thiên đế tay, biến ra một con hộp ngọc, hướng trong tay hắn một tắc, khẩn thiết nói. Đây là thần tiên cốt, có thứ này. Thân thể của ngươi lập tức là có thể hảo đi lên, về sau thời gian còn lớn lên thực. Thiên đế! Chuyện của ta không tốt lắm nói. Mục tình vô Vỗ thiên đế tay, nói. Nhưng nhị ca gia lão đại đã ở cùng đồ sơn tiểu công chúa nghị hôn, quá không thượng mấy trăm năm, phụ hoàng là có thể nhìn đến tàng tôn. Thiên đế cầm trang thần tiên cốt hộp ngọc, lại một chút cũng không cảm thấy cao hứng. hắn lôi kéo mục tình, thở ngắn than dài, hận sắc không thành thép nói. Ngưng hoa, ngươi đứa nhỏ này, ngươi thật là tưởng cấp chết ta a Trước 116 bầu trời chuyện xưa 33. Mục tinh hồn không thèm để ý hỏi. Này có cái gì nhưng cấp? Ngươi? Ai, ngươi? Thiên đế ngươi sau một lúc lâu, cuối cùng giận dối nói. Ngưng hoa, ngươi chính là tảng đá, không cứu. Mục tinh sờ sờ lồng ngực cười nói. Phu hoàng, ta giống một cục đá, đây là chuyện tốt ta. Thiên đế hỏi. Như thế nào chính là chuyện tốt? Mục tình nói. Thân như thạch, tâm cũng như thạch, sẽ không dễ dàng dao động. Làm việc làm nhân tại củng cố, đáng tin. Thiên đế, không cứu, tốt nhất y tu cũng cứu không được đứa nhỏ này. Không đúng, tốt nhất y tu cũng là tảng đá, hắn nói không chừng cảm thấy ngưng hoa không bệnh. Thiên đế nhìn mục tình sau một lúc lâu, phiền chán mà vây vây tay, nói. Mau cút, miễn cho vi phụ nhìn đến ngươi liền thiền. Mục tình cùng thiên đế còn không có đơn độc nói thượng nói mấy câu, đã bị lại cấp lại bậc thiên đế đuổi đi ra ngoài. Lao nhân ra thật là càng ngày càng khó hầu hạ. Mục tình ngửa đầu, thở dài một hơi, nói. Được đến thần tiên quốc đều không cao hứng, về sau so đến đưa thứ gì mới có thể lấy lòng hắn a Nàng đỗng nhiên cảm thấy sư phụ suy xét không sai. Thiên đế sống càng lâu, nàng cái này chữ quân liền càng khó làm. Mục tình liên tục lắp đầu, thở dài rời đi thiên đế cung điện, đi vội chính mình chưa xử lý xong công vụ đi. Thiên đế cũng ở thở dài. Nhất coi trọng hài tử hạ phàm lịch kiếp trở về, trưởng thành không ít, nhưng cố tình liền ở tỉnh phương diện này biến thành một cục đá Lại nhìn một cái phong thiên lan cùng tần hoài Này hai người ở tình phương diện này Cùng mục tình không có sai biệt Thiên đế nay vô tình đạo, thật sự hại người rất nặng cũng Một lát sau, thiên đế bên người Thân vệ rắc mới nhất tin tức tới Thân vệ chắc tay, hội báo nói Bậy hạ, tiểu nhân nghe nói Đêm qua phong chủ tư lưu tại Đông Cung Thẳng đến hôm nay tảng sáng mới ra tới Ngài xem Thiên đế lắc lắc đầu, nói Ta xem không có yên lòng Này hai người đại ở một khối Nhiều nhất chính là cùng nhau uống cái rượu, thưởng cái hoa, xem cái ngôi sao. Thân bệ, vô dụng. Thiên đế phiền nao nói. Nữ nhi vô dụng, ý lý cung chủ tư cũng vô dụng. Thiên đế đang muốn nghỉ tạm đi, lại thấy được bị hắn tùy tay đặt lên bàn, mục tình đưa tới kia chỉ Hồ ngọc. Hắn nghĩ lại tưởng tượng. Không đúng, ý lý cung chủ tư còn có chút dùng. Thiên đế đối thân bệ nói. Têu phong chủ tư lại đây một chuyến. Phong thiên lan đang ở y lý cung trong viện, hắn dọn cái ghế. Ngồi ở than lò biên, đem cắt xong rồi nhân sâm ném vào hồ trùng sôi trào nước thuốc. Hắn nhìn như ở nghiêm túc mà nhìn chằm chằm hồ miệng chỗ ung cùng ngục toát ra màu nâu nước thuốc phao phao, trên thực tế, đã không biết hồn bơi tới nơi nào đi. Vấn Kiếm Phong tổ sư, rút lấy kiếm hộ thiên hạ, mà sang vấn tâm kiếm. Thiên hạ thiên hạ, mắt cập thiên hạ, lòng mang thiên hạ, tầm mắt cao xa, lòng dạ rộng lớn, đối vạn vật có tình. Vấn Tâm Kiếm, là đà tỉnh chi kiếm. Năm xưa nhập đạo khi, vẫn mộng tiên tử dạy dỗ, Đang ở phong thiên lan trong đầu lần qua lộn lại mà tiếng vọng. Nhưng đối vạn vật có tình, công bằng mà coi, công chính mà đợi, không thiên với một, đa tỉnh cũng không tỉnh Vấn tâm kiếm, cũng vì vô tình kiếm. Vấn tâm kiếm, vô tình kiếm, vô tình đạo. Này đó là Sơn Hải tiên các vấn kiếm phong nói. Phong thiên lan mới vừa tiếp xúc đến này bộ lý luật khi thường xuyên sẽ cảm thấy, mặt khác tu sĩ đem Sơn Hải tiên các kiếm tu xưng là lấy kiếm Bồ Tát, kỳ thật cũng không có gì sai lầm. Hắn năm đó nhập đạo không bao lâu, liền đối vân mộng tiên tử nói. Sư phụ, ta cảm thấy ta vô pháp tại đây trên đường đi xa. Vân mộng tiên tử hỏi. Vì sao nghĩ như vậy? Hắn trả lời nói. Có thể đối vạn vật công bằng mà coi giả, vô thù hận, vô thiên vị giả, là thần mà phi người. Ta chỉ là cá nhân, nhiều nhất là cái còn chưa phi thăng tiên tu, không phải chân thần tiên, càng không phải bồ tát, làm không được chuyện như vậy. Hắn nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu. Sư phụ. Ngươi cũng biết, ta tính tình ta cảm thấy chính mình không đổi được, cho nên, ta ở vô tình đạo thượng khẳng định đi không xa. Hắn yêu ghét rõ ràng, tính tình dữ dằn, tựa một nồi nhẹ du nộ bất hòa giả liền cút ngay bạo bắn, mà phi đông đảo vô tình đạo như vậy, như là một ông bình tĩnh nước lạng, nộ vạn sự vạn vật đều không gận sóng. Hắn cảm thấy liền tính chính mình tu thượng trăm năm ngàn năm, thậm chí và năm, cũng biến không thành dáng vẻ kia. Vân mộng tiên tử khi đó đáp hắn cái gì? Đi bao xa là rất xa. Đi không đi xuống, liền đem này vô tình đạo phá chính là. Chúng ta này vô tình đạo lại không phải hòa thượng nguyên dương, kiên trì không được khi, cũng không cần tử thủ. Phong Thiên Lan kinh ngạc nói. Này tu hành sự, có thể nào như thế tùy ý? Vân Mộng Tiên Tử trả lời nói. Đô nhi A, này tu hành sự A, luôn luôn là cưỡng cầu không tới, không cầu phi tới. Có một số việc ngươi nô nỗ lực, có thể bẻ thành ngươi hy vọng bộ ráng, có một số việc liền không có gì biện pháp, chỉ có thể theo vẫn mộng tiên tử lời nói vừa chuyển, ánh xạ nói: "Tỷ như rãy dỗ đồ đệ linh tinh sự tình, nếu không tùy ý một chút, ta xác định vững chắc phải bị tức chết." Phong Thiên Lan, tuy rằng sư phụ quá mức tùy ý, nhưng Phong Thiên Lan lại không có lớn lên quá tùy ý. Ở dài dòng tu hành 5 tháng chung, hắn đem chính mình bảo tính tinh áp xuống, thành lúc trước tưởng cũng không dám tưởng gợn sóng bất kinh tiên đạo đại năng, tiếp nhận chức vụ tiên các các chủ, thành chính đạo lãnh tụ. Nhưng hắn này vô tình đạo tu thành sao? Hắn làm được đối vạn vật có tình. Công bằng công chính, không thiên với một sao. Phong thiên lan một bên nấu dược, một bên suy tư. Hắn làm được quá. Hắn chấp kiếm hội chân thế, làm nghề y cứu và người. Nhưng hắn sau lại lại làm không được. Hắn giúp ly phi thăng không xa, muốn thường thường bế quan sư huynh mang tiểu đồ đệ. Hắn ở cái này tiểu sư điệt sự tình các loại thượng, đã làm không được công bằng, cũng làm không đến công chính. Hắn chỉnh trái tim đều thiên ở mục tình trên người. Hắn đối mục tình so đối nàng các sư huynh chú ý càng nhiều. Phong Thiên Lan cảm thấy đây là đương nhiên. Tuy rằng đồng dạng là sư điệt, nhưng mục tình là hắn tự mình giáo dưỡng, hắn chú ý nàng tự nhiên sẽ chú ý đến nhiều một ít. Đồng dạng là trái với môn quy, hắn đối đãi mục tình khi, so đối khác đệ tử càng thêm bao dung. Bởi vì mục tình là tần hoài quan môn đệ tử. Suy xét đến tần hoài đối chính đạo cống hiến, ở chính đạo địa vị, đối hắn đồ đệ khoan dung một ít là cần thiết. Chấp pháp phong nghiêm lão lúc trước đối mục tình luôn là phạt đến tiếng sấm to hạt mưa nhỏ. Ứng cũng là cái dạng này lý tưởng. Phong Thiên Lan nghĩ chính mình thiên vị với mục tình từng vụ từng việc. Mỗi một cọc mỗi một kiện, hắn tự hồ đều có thể tìm ra hợp lý lý do tới, nhưng hợp ở bên nhau, hắn lại cảm thấy không đúng lắm. Nhưng rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề, hắn lại nói không rõ. Chính hắn cũng không có chú ý tới. Thằng đến đêm qua bị đào tuyết nhắc nhở không tiện tiến mục tình tầm điện, lại hoặc là đêm qua bị mục tình lôi kéo tay háo xả đến trên giường. Hắn mới rốt cuộc phát hiện, chính mình cùng mục tình chi gian. Tựa hồ không phải đặc biệt thích hợp. Loại này nói không rõ cảm giác làm hắn rất khó chịu. Thật giống như từ trước ở trà lâu nghe người hầu trà thuyết thư khi, vai chính nhóm chi dàn tuyên nho nhỏ hiểu lầm, chỉ cần một câu, liền có thể làm cái minh bạch, lại chính là không chịu làm sáng tỏ. Phản phất một cây chắt ở thịt tiểu thứ, làm người nghe nhóm không phải đặc biệt đau, rồi lại vô pháp bỏ qua, trước sau để ý đến cực điểm. Phong chủ tư, Phong thiên lan nghe tiếng ngằng đầu. Mới phát hiện, thiên đế thân vệ đã đứng ở trước mặt Phong Thiên Lan hầu kết lăn lan. Hắn tim đập kịch liệt một ít, trong lòng cảm thấy có chút khẩn trương. Hắn không khỏi bắt đầu nghĩ, thiên đế vì sao sẽ phái thân vệ tới tìm hắn. Là vì y khi hài sự, vẫn là vì. Thân vệ nói. Bệ hạ làm ngài qua đi một chuyến. Phong Thiên Lan nắm cây quạt phiến hỏa cái tay kia nắm thật chặt. Hắn căng lại chính mình cảm xúc, nói. Bệ hạ có chuyện gì? Hắn thanh em nghe tới vẫn là bình đạm. Nhưng hắn lại cảm thấy, thanh em này giống như không phải chính mình. Hắn hết hầu, hắn dây thanh, liền như hắn trái tim giống nhau, muốn thoát ra hắn không chế. Thân vệ nói, bệ hạ trương ôn tiểu nhân cũng không biết. Phong Thiên Lan đứng lên, đối với ý ý cung hành lang hạ đang ở phơi nắng linh thảo y ý, ý quan nhóm nâng lên tay, gọi tới một người, nói. Lại đây xem hỏa, ôn hỏa ngao nấu, ba chén thủy trưng thành nửa chén sau, thêm nữa chi nguyệt thảo, thêm ba chén thủy tiếp tục nấu. Thân vệ nhìn xử trí sự tình nghiêm túc Phong Thiên Lan, nghĩ thầm. Thai nữ điện hạ ánh mắt là thật sự không tồi, chính là người này thông suốt đến quá chậm, chết không được bệnh hạ sẽ sốt ruột. Phong Thiên Lan công đạo hảo ngao dược sự, liền đi thu thập hồng thuốc cùng châm mang, đi theo thân vệ cùng đi mỗi ngày đế. Phong Thiên Lan nhìn thấy Thiên đế sau, còn không có bởi vì mục tình sự, mà khẩn trương đến quên mất chính mình trước nghiệp hành vi thường ngày. Hắn cấp Thiên đế dò xét mạch, nói: "Bệnh hạ thân thể dưỡng không tồi, chính là nóng tính quá thịnh, ngày thường nhớ lấy đừng tức giận." Thiên đế, Thiên đế giải thích nói: ta không phải tức giận, ta là cấp. Phong Thiên Lan nói. Nóng nảy cũng không thể. Ta cho ngài thêm một bộ dược, bại một hạ sốt Thiên đế. Thiên đế thở dài một hơi, lắc lắc đầu, từ bỏ đàn gậy hai trâu, cầm lấy bên cạnh người hộp ngọc đưa cho Phong Thiên Lan, nói. Đây là ngưng hoa cho ta đưa tới thần tiên cốt. Phong chủ tư, người đem này thần tiên cốt cầm đi, vì ta điều phối cái phương thuốc xuất hiện đi. Phong Thiên Lan ngẩn ra một chút. Ngay sau đó, hắn tiếp nhận hộp ngọc, nói. Hảo ta tất nhiên hoàn thành bệ hạ giao phó. Phong Thiên Lan đem thần tiên cốt lấy về đi, liền ở Y cung bắt đầu sửa phương thuốc. Cho đến đêm khuya, hắn thu thập đồ vật, về trước chính mình chỗ ở, lại lấy tiên thuật tránh đi người khác nhãn tuyến, hành đến Đông cung. Mục Tình đang ngồi ở hồ nước trên hành lang. Hôm nay hành lang gấp khúc dưới mái hiên tần treo hồng sa, gió thổi qua liền tung bay lên, thật lâu mới rơi xuống. Kia ngồi ở hành lang hạ, một thân hồng y, tóc đen kim quan nữ tử, một đôi mang chút ảnh khí mặt mày Cũng ở ánh đến hồng Sa trung nhiễm một phân bắt mắt diễm sát. Nàng cười nói. Sư tổ, ngươi cảm thấy này đàn cổi như thế nào? Phong Thiên Lan lúc này mới nhìn đến bị che ở phía sau sư phụ. Vân mộng tiên tử kích thích hai hạ cầm huyền, nói. Âm sát trầm mà không hồn, là một phen hảo cầm. Mục tình nói. Ta thực mô liền phải rảnh rối, đến lúc đó ta cùng nhạc cung tiên quan học mấy đầu khúc, đạn cấp sư tổ nghe. Nghe thấy lời này, Phong Thiên Lan đẩy ra hồng sa mảnh, đi qua. Hắn đi đến Mục Tình trước mặt, Ninh My hỏi. Mục Tình, ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi như thế nào có thể đem thần tiên cốt giao cho thiên đế? Không đợi Mục Tình trả lời, Phong Thiên Lan trực tiếp bắt đầu trách cứ nàng. Đừng nói chuyện gì cha con thân tình. Phong Thiên Lan nói. Hắn là thiên đế, hắn thân thể hảo lên, chuyện thứ nhất đó là lấy về hắn quyền bính. Mà ngươi, làm một cái nắm giữ quá lớn quyền trữ quân, ngươi nghĩ tới ngươi khả năng sẽ đã chịu như thế nào kiên kỵ, lưu lạc đến cái dạng gì kết cục sao? Phong Thiên Lan sống quá 5 tháng quá dài, lại đang ở địa vị cao, nhìn thấy quá quá nhiều phảm thế đế vương quyền thần ra dèm pha. Ở quyền lực trước mặt, thân tình thứ này không đáng một đồng. Phong Thiên Lan tự mình mang đại mục tình, hắn hy vọng mục tình trưởng thành một cái người tốt, người lương thiện. Nhưng ở đương một cái người tốt, người lương thiện phía trước, nàng đầu tiên hảo hảo mà muốn tồn tại. 117, Bầu chơi chuyện xưa 34. Đối mặt Phong Thiên Lan đột nhiên xuất hiện cùng cửa trách. Màu đỏ nửa thấu xa phía sau dèm mục tình cùng vân mộng tiên tử đều là ngẩn ra. Ngay sau đó, mục tình cười treo chọc nói. Nay cũng không phải là chính đạo lãnh tụ nên nói xuất khẩu nói. Phong thiên lan ninh mi, nói. Ta cho rằng ta là người sư thúc, nói ra nói như vậy, không có bất luận vấn đề gì. Hán tu hành ngàn năm, hành quá thiên sơn vạn thủy. Tay cầm chương kiếm, chẳng hàng trăm yêu ma tạ ám, hộ cứu chúng sinh. Đang ở địa vị cao, trưởng quá nặng quyền. Vì chính đạo thành lập quá quy củ cùng điểm mấu chốt, xử trí quá vô số hôn loạn phức tạp đạo lý đối nhân xử thế. Phong Thiên Lan có thể không chút do dự nói, chính mình là chính đạo lương đóng, là chính đạo linh tụ, không phải một cái người xấu. Nhưng hắn cũng không phải cái gì thuần túy người tốt, người lương thiện. Người tốt hiền là người có hy sinh tinh thần, hắn không có. Hắn không ngừng chính mình không có loại này tinh thần, còn không cho phép bên người người có loại này vô tư phụng hiến tinh thần. Mục tính năm đó vì cấp tu chân giới đoạt một đường sinh cơ. Muốn nhập Bắc Địa đối mặt họa thế đại yêu lệ phục thành. Phong Thiên Lan lựa chọn ngăn trở nàng. Hắn biết mục tình là đúng. Một người thân hãm tử kiếp, có thể vì toàn bộ tu chân giới đoạt đến thở dốc thời cơ, là một kiện thập phần đáng giá sự tình. Nhưng Phong Thiên Lan mãn đầu góc chỉ có người nói đúng, nhưng tu chân giới có nhiều người như vậy, muốn rơi vào tử kiếp dựa vào cái gì là người, mà phi người khác như vậy ích kỷ ý tưởng. Phong Thiên Lan ở rất nhiều thời điểm, đặc biệt là ở mục tình sự tình thượng. Đều ích kỷ đến không rất giống là một vị chính đạo lãnh tụ Hắn rõ ràng chính mình như vậy không đúng Nhưng hắn chính là nhịn không được đi thiên vị Mục tình, người rõ ràng liền rất thông minh Vì cái gì mỗi lần đối mặt lựa chọn cửa ải khó khăn khi Đều phải phạm loại này tên là thiên chân tật xấu Phong thiên lan lạnh lùng nói Người nếu là bởi vì này mà đem chính mình hại chết làm sao bây giờ Mục tình buông chén rượu Lực chú ý cũng từ vân mộng tiên tử trong tay đàn cổ thượng dịch 2 Đứng dậy, đối phong thiên lan nói Tiểu sư thúc, ta. Phong Thiên Lan đánh gây nàng lời nói, nói. Ngươi nếu bận tâm cha con thân tình, có rất nhiều biện pháp làm ngươi tận hiếu, không cho thần tiên cốt cũng làm theo có thể đương cái hiếu nữ. Ngươi cho hắn này thần tiên cốt, hắn lấy về quyền bính, nếu đối với ngươi cảm giác được kiên kỵ, ngươi đương không thành hiếu nữ, chỉ có thể bị hắn đương nịch thần tặc tử xử trí rớt. Phong Thiên Lan thanh âm lánh lệ, những câu lời nói toàn nói được trói thai khó nghe. Mục tình khởi điểm còn tính tình tốt lắm nghe, tưởng chờ phong thiên Lan phát hỏa Nhưng nàng nghe nghe, liền cảm thấy bị đâm vào đau đầu, nhịn không được có chút tức giận. Đúng vậy, tà thiên chân. Mục tình Linh mi, sặc thanh nói. Liền ngươi thông minh, liền ngươi thiệp thế thâm, kiến thức quảng, biết rõ nhân tính, tâm nhãn cùng củ sen động giống nhau nhiều. Phong thiên lan. Phong thiên lan bị nàng như vậy mắng, vốn nên là tức giận. Nhưng hắn nhớ tới, tâm nhãn cùng củ sen động giống nhau nhiều, là hắn ở mục tình khi còn nhỏ gặp rắc rối sau chơi xấu khi, dùng để mắng nàng lời nói. Nàng mắng hắn nói, đều là từ hắn trong miệng học được. Nàng này tiểu bạo tính tình, cũng rất có vài phần giống hắn. Phong Thiên Lan nghĩ thầm. Chính mình này xem như gặp báo ứng sao. Phong Thiên Lan cùng mục tình không tiếng động đối diện. Hai người đều là cao mày, một bộ tưởng cãi nhau lại áp lực tính tình bộ dáng, thoạt nhìn nhưng thật ra thật sự thực tương tự. Lão nhị. Vân mộng tiên tử đem đàn cổ cẩn thận gác ở trên bàn, nói. Người bình tĩnh một ít, nghe một chút á tình nói như thế nào đi. Phong Thiên Lan cùng Mục Tình lẫn nhau trừng liếc mắt một cái, song song hướng về trái ngược hướng quay đầu đi đi, người sau còn ôm cánh tay, từ trong cổ họng phát ra một tiếng biệt níu lại tức giận hử. Vân Ngọng Tiên Tử Sau một lúc lâu, Phong Thiên Lan trước đã mở miệng. Nói như thế nào? Hắn thanh âm vẫn là thực lãnh, nhưng so với vừa rồi, ngựa khí hơi chút hỏa hoán một ít. Vân Ngọng Tiên Tử Tân Hoài cùng nàng nói qua, nếu là gặp được Phong Thiên Lan cùng Mục Tình sắc thanh tình huống, cẩn thận khuyên bảo, phóng mặc kệ lại thậm chí là thêm mắm thêm mối đều có thể, tùy tiện như thế nào xử trí đều được. Dù sau này hai người chi gian tính tình tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, hai người bọn họ buổi sáng còn ở cãi nhau, vào đêm trước liền lại có thể ngồi ở cùng cái bàn thượng uống trà nói chuyện. Nàng hiện tại phát hiện, lao đại nói rất đúng. Nàng không cần thiết vì này đang ở cãi nhau hai người lo lắng, chỉ cần ngồi ở một bên xem náo nhiệt thì tốt rồi. Ta là bận tâm cha con thân tình không sai. Mục tình ninh mi, nói. Ngươi hẳn là nhất rõ ràng ta là người, ngươi tự mình giáo hội ta trọng tình nghĩa, lại trông cậy vào ta sau khi phi thăng làm vì quyền thế mà vứt bỏ thân tình người sao. Phong Thiên Lan sửa đúng nói. Không phải vì quyền thế, là vì chính ngươi mệnh. Nga. Mục tình biệt nữ mà lên tiếng, xem như hướng hắn chứng minh ta đã biết, ta minh bạch ngươi ý tứ. Mục tình, thiên đế một khi hảo lên, liền sẽ từ ngươi nơi này lấy về quyền lực. Phong Thiên Lan nói. người tay cầm quyền cao, có rất nhiều đang ở xử lý không hảo giao cho người khác tới làm sự tình. Mà hắn rời xa chính quyền đã lâu, yêu cầu chậm rãi nhặt lên. Phong Thiên Lan cho nàng phân tích trong đó lợi và hại, nói. Ngươi nếu một bên đem sự tình xử lý ổn thỏa, đem quyền lực chậm rãi trả lại cho hắn, hắn sẽ cảm thấy ngươi lưu luyến quyền bính. Ngươi nếu là vung tay, còn quá quyết đoán, hắn hoặc là sẽ cảm thấy khắc thưởng hoặc là sẽ cảm thấy ngươi này chữ quân không đáng tin. Mục tình buông cánh tay, theo hắn nói, nói, cho nên ta phải có cái thích hợp. Có thể phủi tay lý do a Phong Thiên Lan hỏi. Ngươi tưởng như thế nào làm? Đơn giản thực. Mục tình ngồi trở lại trên ghế, nhẹ nhàng nói. tiểu sư thúc, ngươi sẽ đạn đàn cổ sao? Phong Thiên Lan hỏi. Ngươi tìm phủi tay lý do khi, yêu cầu ta tấu cầm. Không có, ta chính là hiện tại muốn nghe cầm. Mục tình nghiêm trăng mà tìm làm hắn đánh đàn lý do. Ta cùng sư tổ đều sẽ không đánh đàn, cho nên hỏi một chút ngươi có thể hay không? Phong Thiên Lan. Này căn bản chính là ở vô cớ gây rối Hán lạnh nhạt cự tuyệt nói. Không đạ. Mục tình lắc lắc đầu, mất mắt nói. Ai, tiểu sư thúc, ngươi người này thật không kính. Phong thiên lan lệnh lùng nói. Ngươi có lực. Hai người cho nhau sạc thanh, hỏa dược vị dần dần dày, mắt thấy lại muốn xào lên. Vân mộng tiên tử ngồi ở một bên, nhìn này hai người. Nàng nhịn không được cười lên tiếng. Phong thiên lan câu mày hỏi. Sư phụ, ngươi cười cái gì? Mục tình cũng nghi hoặc mà nhìn về phía nàng. Vân mộng tiên tử vây vây tay, nói. Không có gì. Chính là nghĩ tới có ý tứ sự tình. Lời nói còn chưa nói xong, nàng liền nhịn không được khỏe miệng rơ lên, lại một lần nở nụ cười. Mục tình. Phong thiên lan. Thật là không thể hiểu được. Phong thiên lan trong tay nắm thần tiên cốt, cũng chính là có thể làm thiên đế công thể khôi phục thần dược. Hắn lúc này hành tung, tất nhiên sẽ đưa tới thiên đế chú mục Hắn không tiện ở Đông Cung nhiều đãi cùng mục tình nói rõ lúc sau, liền lại cẩn thận lấy thuật pháp thần hành tung về tới chính mình chỗ ở. Phong Thiên Lan chân trái ở phía trước, mới vừa bước qua ngạch cửa, liền phát hiện trong phòng có người. Hắn giơ tay, linh lực cuồn cuộn, vẻ mái hiên bên trên cây lá xanh. Hắn ngón trỏ ngón giữa cũng khởi, hướng tới trong phòng một lòng tay, kia hơi mỏng phiến lá liền tùy hắn tâm ý, rắc xương hàn kiếm, khí gọi bỏ. Chỉ ngay bá, mà một tiếng, bóng lưỡng ngân quang ở trong tầm nhìn chợt lóe mà qua. Trong phòng có người rút kiếm lại thu kiếm. Tiến lá bị chạm thành hai nửa, mất kinh lực, loạn trọng ở trong không khí bay xuống. Sư đệ, là ta. Tần hoài rơ tay, thắp sáng ánh đèn. hắn đang ở bên cạnh bàn ngồi, thậm chí liền rượu đều cho chính mình khen ngược. Phong thiên là nói. Không trải qua chủ nhân cho phép liền tiên tiến môn, người này làm khách thói quen quá kém, sư minh. Tần hoài bị chỉ trích cũng không tức giận, bình tinh nói. Chính người cái này làm chủ nhân, đều làm như vậy tặc dường như, lén lút tới tới lui lui. Như thế nào không biết xấu hổ trách cứ khách nhân đâu. Phong Thiên Lan nữ mày nói. Ta tự nhiên là có chuyện quan trọng. Tân Hoài chậm gì gì mà cầm lấy bầu rượu. Hướng trên bàn sớm đã dọn xong kia chỉ không cái ly rót rượu. Hỏi. Vậy ngươi như thế nào liền biết. Ta lén lút mà tới. Không phải đồng dạng có không có phương tiện bị người biết hành tung chuyện quan trọng phải làm đâu. Phong Thiên Lan. Tân Hoài là thật sự khó đối phó. Mục tình kia không thảo hỉ ra mặt dày cùng khó chơi. Hơn phân nửa chính là từ trên người hắn học được Phong Thiên Lan nói, ngươi có chuyện gì? Tân Hoài lấy ra một con hộp, nói, đây là thận nguyệt cô, là một loại sinh ở bốn núi hoang dạ chung, đầu xuân thường xuyên thấy độc vật. Này nấm độc tính không gắt, nhưng chúng độc giả phản ứng lại rất lớn, môi sắc ố thanh, miệng phun máu đen. Ngươi lúc sau nếu là muốn phối hợp tha tỉnh, giúp nàng trang bệnh, có thể cho nàng ăn này nấm. Phong Thiên Lan ngẩn ra, nói, ngươi như thế nào biết chuyện này? Phong Thiên Lan cẩn thận nghĩ nghĩ, suy đoán nói là ngươi khuyên nàng đem thần tiên cốt giao cho thiên đế. Thực gần, nhưng vẫn là đã đoán sai. Tần hoài lắc lắc đầu, nói. Thần tiên cốt là ta tìm được. Tần hoài lời nói vừa ra, trong phòng liền vang lên vài tiếng loảng soảng tiếng vang. Trên bàn bầu rượu ngã xuống, hồ chung rượu ngon rải ra tới. Cái ly cũng nằm nghiêng, tu cục mà lăn quá chân nhắn mặt bàn, kẽ rớt đến trên mặt đất đi. Phong thiên lan nắm tần hoài cổ áo, đem người sau so ấn ở trên bàn. Hắn một cái tay khác chung cầm thiên xương kiếm. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, trong đó xương hàn khí lại lạnh leo bức người. Hắn hiểu biết Tần Hoài, cũng hiểu biết mục tình. Hắn không phí cái gì sức lực, liền đoán được thần tiên cốt vì sao sẽ lọt vào thiên đế trong tay. Tần Hoài tìm được thần tiên cốt, giấu mà không báo, trực tiếp tìm mục tình, đem thần tiên cốt giao cho nàng, làm nàng chính mình lựa chọn. Tần Hoài làm sư phụ, luôn lại như vậy hiền hòa thả tâm đại. Phong Thiên Lan hỏi. Tần Hoài, ngươi biết ngươi đồ đệ làm người sao? Ngươi có biết hay không? Người đem này thần tiên cốt cho nàng, nàng sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn. Nàng làm ra lựa chọn, có thể hay không nguy hại đến nàng tánh mạng. Phong Thiên Lan một bên hỏi, một bên ở trong lòng đáp. Tần Hoài đương nhiên biết, nếu không, hắn cũng sẽ không bị hảo này thận nguyệt cô, lén lút mà canh giữ ở trong phòng này đám người. Chính là bởi vì rõ ràng Tần Hoài biết. Phong Thiên Lan mới càng thêm mà sinh khí. Sư đệ, Tần Hoài nói, ta nếu tìm được thần tiên cốt, lại không cho A Tình, cũng không gọi nàng biết tự tiện giúp nàng làm lựa chọn, nàng nhất định sẽ tức giận phi thường. Tần Hoài bình tĩnh nói, ta rất rõ ràng nàng là người, mà ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn, không phải sao. Tần Hoài tính tình tương đương mà hảo, bị người sách theo cổ áo, trực tiếp ấn ở trên bàn, cũng không có động một tia lửa giận vẫn có thể tâm bình khí hỏa mà nói chuyện. Phong thiên lan khởi điểm là tức giận. Nhưng hắn cùng Tần Hoài mới nói không nói mấy câu, liền tiết khí. Hắn buông lòng tay ra, lui lại mấy bước. Tần Hoài nói không sai. Hắn làm như vậy không có gì tật xấu, mục tình hành động cũng không có gì tật xấu. Phong Thiên Lan tưởng, có vấn đề chính là chính mình, hành vi bất chính, tâm tư quá thiên, là chính mình đối mục tình bảo hộ quá mức, xem không được nàng người đang ở hiểm cảnh, chịu một kia uy hiếp cùng thương tổn. Phong Thiên Lan nhìn hộp ngọc thận ngửi cô, hắn không cấm nghi hoặc, chính mình rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu biến thành này phó bất công bộ dáng. Sư đệ, ngươi không cần quá mức lo lắng. Tân Hoài ngồi dậy, sửa sửa quần áo. Nói, A tình chưa bao giờ là nhẫn nhục chịu được người, nếu thiên đế dung không giới nàng, nàng sẽ tạo phản. chương 118 bầu trời chuyện xưa 35, Tân Hoài đối Phong Thiên Lan nói, A tình chưa bao giờ là nhẫn nhục chịu được người, nếu thiên đế dung không giới nàng, nàng sẽ tạo phản. Phong Thiên Lan kia bị thiên vị chi tâm giảo thành một đoàn hồ nháo đầu, dần dần trở nên thanh minh lên. Mục tình sẽ tạo phản sao? Năm đó ở tu chân giới khi, mục tình sắt tiên tu, phản bội tiên các cùng ác quỷ vì mưu. Vì nghịch thiên mệnh, làm rất nhiều không lương thiện, bất chính nghĩa việc. Nàng không phải cái nhẫn nhục chịu được người. Nàng trước nay đều không nghe lời, không phải cái người lương thiện. Nàng là hổ lang, là rán rết, có lợi trảo cùng răng nọc, qua đi có, hiện tại cũng vẫn như cũ có, chỉ là nàng học xong thú liễm, sẽ không dễ dàng lộ ra tới thôi. Nếu thiên đế dung không giới nàng, thiên đế không đem cha con thân tình đặt ở trong mắt, mục tình cũng sẽ không lại cùng hắn chơi phụ từ nữ hiếu nhân nghĩa trò chơi. Nàng sẽ không chút do dự phát động trình biến, bước vua thoái vị đoạt quyền. Phong thiên lan tâm đã thả lỏng lại, lại không chịu thừa nhận chính mình lo lắng dư thừa, mạnh nghiệm nói. Tạo phản nguy hiểm cực đại, một khi có thất, liền phải đền mạng. Tân Hoài nói, yên tâm đi, A tỉnh sẽ không thất thủ. Tân Hoài sửa sửa quần áo của mình, đem bị nhéo khởi cổ áo vứt phẳng, lại lấy tiên thuật tẩy đi bầu rượu ly đảo lạc khi, bắt vẩy lên người rượu. Tân Hoài tính tình thật sự quá hảo, bị sư để nắm cổ áo cũng không khí Còn có thể nhặt lên bầu rượu tới, đầy mặt đều là thường tiếc chi sắc, ai thán đoán luận. Một hồ rượu ngon, đáng tiếc. Phong Thiên Lan tức giận nói, "Đó là ngươi chưa kinh cho phép lấy rượu của ta, ngươi đáng tiếc cái gì? Muốn đáng tiếc cũng là ta tới nói mới đúng." Phong Thiên Lan lấy thuật pháp nhặt lên bạc hồ cùng chén rượu, từ trong ngăn tủ khác lấy một vò rượu cùng rượu cụ, vạch Trần Phong khẩu múc một gáo ngã vào hồ trùng, đem bạc hồ hướng tần hoài trước mặt trên bàn một phóng. Hắn động tác có chút trạo. Hồ đế ở trên bàn khái ra đồng một tiếng. Tân Hoài cười cầm lấy bầu rượu rót rượu. Phong Thiên Lan khí còn chưa tiêu, thấy hắn cười thành như vậy, tức khắc cảm thấy càng thêm tới khí. Đừng động một chút liền tới trộm rượu của ta uống. Phong Thiên Lan nói. Đây là cho ngươi đổ đệ bị, ngươi uống đến nhiều, nàng liền không đến uống lên. Tân Hoài cười đến càng vui vẻ. Phong Thiên Lan nhữ mày nói. Ngươi rốt cuộc đang cười cái gì? Tân Hoài lắc lắc đầu, nói. Không có gì. Phong Thiên Lan. Có một nói một, hắn cảm thấy tần hoài người này có tật xấu. Phong Thiên Lan lấy thần tiên cốt làm thuốc, vì thiên đế điều phối phương thuốc. Hắn tìm linh mạch, đào linh quạng, đem mục tình ở đông cung trung linh thảo viên bạc không một nửa, tới phối hợp này phương thuốc, làm thiên đế hấp thu linh khí, khôi phục công thể. Đồng thời, hắn cũng bị hảo hai phần độc dược. Một phần lấy thận nguyệt cô vì làm thuốc, phối hợp chăm độc, có thể làm dùng giả môi sắc phát thanh, sắc mặt tái nhợt, miệng phun máu đen. Mục tình phục này dược có thể làm bộ dống nhiên bệnh nặng. Nàng nhưng mượn bệnh tình, đem trong tay quyền bính một hơi vực còn cấp thiên đế. Thiên đế đến lúc đó không ngừng sẽ không nhân nàng còn quyền bính còn quá nhanh mà cảm thấy kỳ quái, còn sẽ thực lo lắng nàng. Một khác phân còn lại là lấy cương cường linh thảo là chủ, thực chi sẽ dẫn linh lực, đánh sâu vào kinh mạch, khiến cho mạch tượng đại loạn. Nếu thiên đế mệnh khắc y y quan tới vì mục tình trần trị, Phong Thiên Lan liền sẽ trước cho nàng ăn vào này dược, tới lẫn lộn y y quan hai mắt. Nói trắng ra điểm Vẫn là vì trang bệnh. Dược đã bị hảo. Mục Tình cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ thiên đế thân thể tốt không sai biệt lắm, bắt đầu dò hỏi thiên giới công vụ khi, nàng liền ăn kia thận nguyệt cô, một bệnh không dậy nổi, thoái thác công vụ. Chỉ là, không biết thiên đế bên kia suy nghĩ cái gì. Hắn thân thể ở dần dần hảo lên, lại từ đầu đến cuối không hỏi công vụ, mỗi ngày luyện một luyện kiếm, uống trà uống rượu chơi cờ đầu tôn tử, quá cùng sinh bệnh khi giống nhau nhật tử. Mục Tình, thiên đế rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu? Tò mò thiên đế rốt cuộc suy nghĩ gì đó, không chỉ có mục tình, còn có thiên giới tiên quan nhóm. Thiên quan nhóm đối này thập phần để ý. Bọn họ này đó là người thân tử, cần thiết muốn xem rõ ràng chủ nhân là ai, về sau con đường làm quan mới có thể đi được thông thuần chút. Vạn nhất mắt vụ về, lầm chủ tử, về sau bị làm khó dễ, thậm chí là đưa tới họa sát thân nhưng làm sao bây giờ. Ngay cả bốn hoang bên trong, cũng đối này rất là chú ý. Đặc biệt là cùng thiên giới quan hệ không tốt nam ngu phượng tộc. Tựa hồ tưởng thực hy vọng thiên đế cùng thái nữ vì quyền trở mặt, đem thiên giới làm đến một mảnh hỗn loạn. Bậy hạ, ngươi đến tột cùng là làm sao vậy? Thiên hậu tự mình tìm thiên đế, có chút lo lắng nói. Là thân thể vẫn chưa hoàn toàn hảo lên, còn có không thoải mái địa phương sao? Như thế nào? Thiên đế nói. Phong chủ tư điều phương thuốc cực Diệu ta cảm thấy chính mình hiện tại thân thể, so trung tán linh hương phía trước còn muốn hảo. Thiên hậu vẫn cứ lo lắng, hỏi. Vậy ngươi vì sao chậm chạp không hỏi công vụ? Ta vì sao phải hỏi công vụ A? Thiên đế đem vấn đề vứt trở về, nói. Ta đem quyền lực giao cho ngưng hoa, nàng cũng thực phụ trách nhiệm, đem thiên giới này xử lý hảo hảo, so với ta chủ chính khi khá hơn nhiều. Hiện tại ta một hảo, liền đem cho nàng đồ vật đều phải trở về, nào có như vậy đạo lý? Thiên hậu lắc lắc đầu, nói. vậy hạ, ngươi. Thiên đế dơ tay, dừng lại thiên hậu lời nói, nói. Thiên giới này quyền lực chi tranh đã làm chúng ta mất đi một cái ô hiếm hài tử. Thiên đế lời còn chưa dứt, nhưng hắn biết, nói tới đây, Thiên hậu liền có thể đã hiểu. Hắn lo lắng hắn lấy về này quyền lực, Nương Hoa sẽ không cao hứng, bọn họ sẽ cha con phản bội, đem lúc trước phế thái tử bức vua thoái vị một chuyện tái diễn một lần. Thương nhạc công tử sở hành việc, bị thương phụ thân tâm. Hắn sau lại tao phản, thân chết hồn diệt, lại bị thương mẫu thân tâm. Thiên đế và Thiên hậu thân là cha mẹ, yêu hắn, làm bị thương tổn người, hận hắn. Ái hận không thể tương để, đan sen chát tấn, trong lòng luôn nóng. Ở thương nhạc công tử chịu hình mà chết sau so đến nay mấy tháng, mỗi khi nhớ tới đứa nhỏ này, thiên đế thiên hậu cũng vẫn là đau lòng không thôi. Thiên đế không nghĩ lại như vậy đau lòng lần thứ hai. Không nghĩ làm hắn hiện tại thích nhất, nhất coi trọng tiểu nữ nhi, dâm vào phế thái tử vết xe đổ. Đề cập thường nhạc công tử. Thiên hậu trầm mặc hồi lâu. Sau một lúc lâu, nàng mới nói nói. Bậy hạ, ngươi nhưng yên tâm, ngưng hoa đứa nhỏ này cái ngươi. Hơn nữa có được điểm mấu chốt, nàng sẽ không không bỏ được quyền lực. Ta biết. Thiên đế vui mừng mà cười một cái, nói. Quyền lực thứ này, nàng bỏ được, ta cũng giống nhau có thể bỏ được. Nữ nhi làm được đến sự tình, ta này làm phụ hoàng nếu là làm không được, chẳng phải là thực mất mặt. Thiên đế lại bổ sung một câu. Dù sao vị trí này sớm muộn gì đều là nàng tới ngồi, coi như làm nàng trước tiên thích đứng đi. Thiên hậu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng mới là sợ nhất hai cha con này tranh chấp người. Nàng đã nhân này quyền vị chi tranh mất đi một cái hài tử, không nghĩ lại là một cái khác hài tử bởi vậy mà ra sự. Hiện giờ mỗi ngày đế không có muốn cùng nữ nhi tranh đoạt ý tứ, nàng mới rốt của kiên tâm. Thiên hậu thở dài nói, ngưng hoa đứa nhỏ này, cái gì cũng tốt, chính là không phào mã. Từ trước chưa lịch kiếp ghi, nàng liền không có trang trong lòng, đặt ở trong mắt người. Lịch kiếp tu vô tình đạo, này thành ra liền trở nên càng phiền thoái. Vừa mới bung tâm, nàng liền nhắc mãi nổi lên cái này nữ nhi. Này một nhắc mãi, liền chọc đến thiên đế tâm cảm thượng. Ai, ngàn vạn miễn bản việc này. Thiên đế cũng lắc đầu thở dài, nói. Ta ngay từ đầu nhìn hảo tần tông sư. Nhưng người này vô tình đạo đã đại thành, một thân tiên khí, tâm so với chúng ta thần tiên còn thanh tịnh. Ta tưởng tác hợp hắn cùng ngưng hoa, một cùng hắn nói chuyện, liền cảm thấy chính mình ở đem thần tiên hướng phàm trần kéo, lòng tràn đầy tội ác cảm. Thiên đế nói nơi này, nhịn không được oán giận hai câu. Rõ ràng ta mới là thần tiên hắn mới là từ phẳng trần phi thăng đi lên. Hoán dẫn qua tần hoài, thiên đế lời nói lại về tới mục tình hôn sự thượng. Sau lại lại tới nữa kia phong thiên lan, chính là ngưng hoa đương bảo bối kia liên đèn đèn chủ, hắn cùng ngưng hoa đối lẫn nhau cũng coi như là để bụng. Khá vậy chỉ là để bụng mà thôi. Này hai người đều đem đối phương trở thành đặc thù, nhưng bọn hắn chi gian lại không có nửa phần màu hồng phấn, làm người đứng xem nghiến răng nghiến lợi, gấp đến độ muốn chết. Thiên đế hận không thể hạ chỉ cho bọn hắn tứ hôn. Lại sợ dưa hái xanh không ngọt. Thiên hậu hỏi. Ta nghe nói, này phong chủ tư, cũng là cái tu vô tình đạo. Thiên đế gật gật đầu, yêu sầu nói. Đúng vậy, vô tình đạo. Này vô tình đạo rốt cuộc là ai nghiên cứu ra tới. nay đến hại nhiều ít tình duyên, tình trướng sâu nặng a Mục tình một tay nâng má, một cái tay khác nắm út, ở chỗ trống trên giấy vẽ xoắn úp, một bộ nhàn tản lại ưu sầu bộ dáng Nàng hỏi. Tiểu sư Thúc A, ngươi nói thiên đế có phải hay không ở khảo nghiệm ta làm ta chủ động giao ra quyền lực A. Phong Thiên Lan cầm bút son, ở sổ con phía sau viết hảo phê bình sau, đem sổ con thu hồi, chồng đến bên tay trái đi, lại từ bên tay phải lấy cái không phê quá, một bên phê một bên nói. Các ngươi là cha con, cha con chi dàn không cần như thế chín khúc ruột hồi đi. Mục tình lắc lắc đầu, nói. Ngươi không lâu trước đây còn cùng ta nói, đề cập quyền lực chi tranh khi, không cần quá đem cha con thân tình đương hồi sự đâu. Phong Thiên Lan. Phong Thiên Lan chỉ phải nghiêm túc suy tư một chút, trả lời nói. Có khả năng. Mục Tình hỏi. Có khả năng cái gì? Phong Thiên Lan nói. Có khả năng giống như ngươi nói vậy, thiên đế ở khảo nghiệm ngươi, làm ngươi chủ động nhường ra quyền vị tới. Mục Tình. Ngươi lúc này đáp trước sau bất hòa, thái độ có chút ứng phó A. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Mục Tình nói. ăn cái dược trang bệnh, chủ động đem quyền lực nhường ra tới sao? Thật nguyện cô tuy rằng không tính kịch động nhưng ăn xong đi tất nhiên sẽ rất khó chịu, không đến bạn nhất vẫn là không cần ăn. Phong Thiên Lan không tán đồng nàng ý tưởng, nói. Có một số việc thiên đế không đề cập tới khởi, người coi như không biết, không cần chủ động đi làm, quá tự giác đối với ngươi chính mình không tốt. Nói tới đây, Phong Thiên Lan tổng kết nói. Chính là muốn ngươi học được ra mặt dày một ít. Không đúng, phương diện này ngươi không cần hiện học, ngươi từ nhỏ liền rất am hiểu. Phong Thiên Lan không quên phiên mục tình gốc gác. Có một số việc đừng nói là không đề cập tới khởi, Liền tính là nhắc tới, nàng cũng vào thai này ra thai kia, mặt ngoài đáp ứng rồi, lần sau tiếp tục tái phạm. Cũng chính là bằng mặt không bằng lòng. Phạm xong việc lại mười phần vô tội mà tới thượng một câu. Cái gì? Ngươi đã nói việc này. Ta không cẩn thận đã quên. Tân hoài ra mặt rất dày. Hắn tiểu đồ đệ trò giỏi hơn thời, ra mặt so với hắn càng hậu. Như thế nào lại mang ta? Mục tình ninh khởi lông mày, hỏi. Người khác trong mắt ta thông minh lanh lợi lại đáng yêu, người trong mắt ta. Như thế nào liền không có nửa phần ưu điểm. Phong Thiên Lan gợn sóng bất kinh nói. Mục tình, da mặt dày chưa chắc chính là khuyết điểm. Nói xong lời này lúc sau, hắn lại bồi thêm một câu. Tựa như ngươi đối chính mình là cái dạng gì người không hề tự mình hiểu lấy việc này giống nhau, tổn hại người không hại mình. Ở làm người thượng là khuyết điểm, nhưng ở sinh tổn thượng là ưu thế. Mục tình, nàng cảm thấy, Phong Thiên Lan nói những lời này, tuyệt đối không phải ở khen nàng, mà là ở châm trọc nàng. Trước 119 bầu trời chuyện xưa 36, mục tình không có lộ ra tức giận bộ ráng tới. Nàng chỉ là giống như tuổi nhỏ khi như vậy, một miệng lanh lợi, Phong Thiên Lan nói nàng một câu, nàng có 10 câu muốn còn hắn. Nàng nói, nếu ra mặt dày xem như sinh tồn ưu thế nói, kia đã có thể không xong, tiểu sư thúc ngươi ra mặt như vậy mỏng, muốn như thế nào sinh tồn xuống dưới. Phong Thiên Lan Phong Thiên Lan trầm mặc một lát, vườn bã nói, mục tình, ngươi này miệng thật là độc nhận được tán thưởng. Mục Tình cười tủm tỉm mà đánh trả nói: "Tiểu sư thúc ngươi ở phương diện này cũng thực không kém." Phong Thiên Lan hắn đem trong tay bút son chiều Mục Tình đưa qua đi, nói: "Này sổ con chính ngươi phê đi." Mục Tình không cười, nàng không có tiếp bút son, chỉ là nhìn Phong Thiên Lan, nói: "Tiểu sư thúc, ngươi nói như vậy không được nói mấy câu liền thẹn quá thành giận lực sạc, ai còn dám cùng ngươi nói chuyện? Người khác sẽ cảm thấy ngươi rất khó ở chung." Phong Thiên Lan mặt vô biểu tình nói: ta vốn dĩ liền không hảo ở chung. Mục tình. Hơn nữa cái gì kêu ta lực sạp. Phong thiên lan cầm bút son cái tay kia lại đi phía trước rối một chút, ý bảo mục tình tiếp bút, nói. Thái nữ điện hạ, nơi này là người đông cung thư phòng, trên bàn sổ con cũng đều là thượng tấu cho ngươi, này sạp là của ngươi, không phải ta. Mục tình bị này đại lời nói thật nghẹn một cái trước mắt, nhưng cũng chỉ là một cái chấp mắt mà thôi. Nàng thực mau liền nghĩ kỹ rồi như thế nào ứng đối phong thiên lan. Nàng quyết định không biết xấu hổ rốt cuộc. Nàng lướt qua bút son, phùng ở phong thiên lan tay. Trên mặt nàng mang theo khách sáo lại dối tra cười, nói. Ai nha, chúng ta này quan hệ, phân cái gì người ta? Của ta chính là của ngươi, ngươi vẫn là ngươi. Phong thiên lan bị nàng nắm lấy tay sau, ngẩn ra một cái trước mắt, ngay sau đó, liền nhanh chóng đem chính mình tay từ nàng đôi tay chung rút ra. Hắn chịu tay chịu quá nhanh, lực đạo quá lớn. Mục tình bị hắn lôi kéo, trực tiếp phát gục ở trên mặt bàn. Bút son rừng ở trên bàn, bị mục tình đè ở ngực hạ mang theo hướng phong thiên lan phương hướng trượt một đoạn. Nàng xuyên chính là hồng y dì hề, hồng mặc chỉ ở nàng trên và tao ấm ra một khối nhan sắc hơi thâm đống khối, giống như là một không cẩn thận bắt thượng nước trà giống nhau. Mà trên bàn tấu trương liền tao hương. Bút son ở mặt trên cọ qua, để lại một đạo không đều đều chu sắc mặc ngân, trang giấy cũng suýt nữa bị mục tình áp hư, mang theo nếp ốn bên cạnh hơi nước, rất là không thể diện. Hai người chơi đùa lan đến gần tấu t Mục tình lập tức liền bung lòng tay ra, chống thân thể xem xét sổ con. Phong thiên lan lúc này mới có thể rút về tay tới. Hắn mở miệng đó là trách cứ. Đừng luôn là động tay động chân. Nàng đã sớm không phải tiểu hải tử, nháo lên như thế nào vẫn là như vậy càng quái. Ngay sau đó, hắn lại phóng nhẹ ngữ khí, hỏi. Tấu trương làm sao bây giờ? Mục tình đem bút mực thu hảo, nói. Liền nói không cẩn thận chạm vào đổ nước ly, làm nước trà phao hỏng rồi. Làm này sổ con chủ nhân một lần nữa để một phần đi lên. Ta có thể xử lý tốt, ngươi yên tâm đi. Kêu liền hảo. Hắn đứng dậy, nói. Ta đi trước. Mục tình gật gật đầu, nói. Hảo. Trên bàn chưa phê xong sổ con còn nhiều nữa. Nếu là ngày thường, mục tình tất nhiên sẽ ngăn đón hắn, không cho hắn đi, năn nỉ ý ôi mà muốn hắn giúp nàng nhiều phê một ít sổ con. Nhưng hôm nay mục tình cảm thấy hắn pha không thích hợp, liền cho đi. Mục tình lại hỏi một câu. Ta đưa ngươi. Phong Thiên Lan cự tuyệt nói. Không cần. Nói xong, hắn liền xoay người sang chỗ khác, cất bước rời đi. Hắn bước chân vượt thật sự đại, ống tay háo gian dắt phòng, phản phất bị thúc dục giống nhau, không trong chốc lát, liền rời xa mục tỉnh tâm nhìn. Phong Thiên Lan rời đi mái hiền, xuyên qua đình viện, hành quá hành lang gấp khúc. Trong ao hỏa Liên nở rộ, một mảnh đạm tím cam hồng, vây quanh nửa thấu hồng xa tung bay hành lang gấp khúc, tận hiện nói không do nói bất tận Mỹ Diện mạo lanh diễm y di tu từ hành lang hạ đi qua Hắn túi đầu Nhìn chính mình tay Này chỉ tay vừa mới bị mục tình nắng quá Hắn còn có thể nhớ lại bàn tay thượng tàn lưu hơi nhiệt độ ấm Tiêu độ ấm làm hắn cảm thấy thực không ổn Đào tuyết bưng khay Bàn thượng phóng một bầu rượu Hai chỉ chén đến rượu Tính toán vì thái nữ điện hạ cùng phòng chủ tư bố rượu Nhưng nàng vào thư phòng Lại phát hiện phòng chủ tư đã là không thấy thân ảnh Chỉ có nắm bút son Túi đầu nghiêm túc phê chữa sổ con thái nữ điện hạ Đào tuyết đi đến mục tình trước mặt, lấy một cái ly uống rượu đặt lên bàn, lại chấp khởi bầu rượu, hướng ly chung gió rượu, hỏi. Điện hạ, phong chủ tư rời đi. Mục tình gật gật đầu, nói. Tựa hồ là ta vui vừa khai qua, giận ta. Mục tình thở dài, hoán giận nói. Hắn người này quá keo kết chút. Đào tuyết theo bản năng mà muốn mở miệng an ủi mục tình vài câu. Chính là nàng còn chưa tưởng hảo an ủi lời nói, liền phát hiện, thái nữ điện hạ tựa hồ cũng không phải rất khổ sở bộ dáng Mục tình rõ ràng ở ván giận, khoe môi lại mang theo không tự giác cười. Nàng buông bút son, cầm lấy chén rượu tới, uống một ngụm. Lại buông chén rượu, một lần nữa cầm lấy bút son, phê nàng sổ con. Cử chỉ chi gian, nhất phái thanh thản. Đào tuyết nhìn mục tình dáng vẻ này, biểu tình bên trong cũng nhịn không được mang lên một chút ý cười. Nàng nói. Điện hạ hôm nay tâm tình tự hảo. Mục tình nhúng mẩy, nói. Đào tuyết, ngươi hôm nay lời nói có chút nhiều. Đào tuyết không nói nữa. Thái nữ Điện hạ này phó không thẳng thắn phản ứng, chính là biến tướng mà ở thừa nhận tâm tình của nàng đích xác thực hảo. Đào Tuyết cầm lấy chén rượu, hướng ly chung lại thêm chút rượu. Một đạo thanh âm từ ngoài cửa chuyển đến. "Điện hạ." Thái nữ Điện hạ. Mục tinh ngẩng đầu. Người đến là Đông cung người hầu, là Mục Tình nhập chủ Đông cung sau thân thủ để bạc bồi dưỡng lên người hầu cận, cùng đào Tuyết giống nhau, đối nàng trung thành và tận tâm, không có nhị tâm, có thể dựa vào. Mục hỏi, "Chuyện gì như thế hoàng loạn?" Điện hạng, ngài phía trước lịch kiếp sở hướng thế giới, có tu sĩ muốn phi thăng. Người hầu chắp tay, hội báo nói. Hiện nay lôi mây tụ hợp lại, đang ở hàng thiên lôi. Chờ thiên lôi hàng xong, kia tu sĩ nên phi thăng lên đây. Mục tinh hỏi. Là ai a Là ngài cổ nhân. Người hầu trả lời nói. Tiên minh minh chủ, tinh khuynh các cùng thiên cơ các các chủ, thiên cơ tử. Mục tình buông xuống bút son. Nàng đứng dậy, nói. Đi, ta tự mình đi nhanh hắn. Phong Thiên Lan mới vừa hồi chỗ ở không bao lâu, đã bị Mục Tình người hầu cận hô lên môn. Hắn thu thập hồng thuốc, mang theo chơm mang, chạy tới công đức đài. Nhân thường xuyên nhìn trộm Thiên Cơ, sửa chữa mệnh chi đạo, hành lịch thiên việc. Thiên Cơ tử phi thăng là lúc, trừ nguyên bản nên có 108 đạo thiên lôi ở ngoài, lại bị thêm phạt 81 đạo. Tuy phi thăng thành công, lại cũng thân chịu trọng thường, đang nằm ở công đức trên này, hơi thở thoi thoát. Phong Thiên Lan thực mau liền đổi tới. Mục Tình đang ngồi ở công đức đài biên, Bắt lấy thiên cơ tử thủ đoạn, cho hắn chuyển vận linh lực. Nàng sát mặt tái nhận, biểu tình vội vàng, một bộ hồng y ở dường như huyết nhiễm. Nàng ngừng đầu lên nhìn phía phong thiên lan, nói. Tiểu sư thúc, phong thiên lan bị nàng bộ dáng này đau đớn một chút. Hắn đi ra phía trước, ở thiên cơ tử bên cạnh ngồi xuống, nói. Giao cho ta liền có thể. Mục tình gật gật đầu, cho hắn nhường ra vị trí. Đông cung người hầu cận đem tụ ở nơi này, tính toán tiếp dẫn thiên cơ tử tiên quan nhóm phân phát. Tần Hoài đi đến mục tình bên người, Trấn ăn nói. a tình, không có việc gì. Người rõ ràng người tiểu sư thúc y dì thuật, hát tới, người thiên sư thúc liền không chết được. Ta tự nhiên tin tưởng tiểu sư thúc y dì thuật. Mục tình thở dài, nói. Chỉ là bạc tu thân thể thật sự là quá yếu. Bạc tu loại này tu sĩ, vũ lực cùng lực phòng ngự đều thập phần thấp hèn, không thể đánh cũng không thể khiêng, rất là mảnh mai. Mục tình phi thăng phía trước, thường xuyên nghe thấy một loại lý do thoái thác. Một cái mục tình lớn hơn 18 cái thiên cơ tử. Ý tứ là, một cái mục tình, so 18 cái thiên cơ tử thêm lên đều có thể đánh. Mục tình. Thiên sư thúc vũ lực giá trị, đừng nói là 18 cái, liền tính lại thêm gấp đôi, có 36 cái, lại có thể đem nàng thế nào đâu. Thiên đạo rất là bất công. Vân mộng tiên tử nói. Trọng diễm loại này ma đầu đều có thể chỉ lịch 108 đạo thiên lôi liền phi thăng, thiên cơ tử lại muốn đã chịu thêm phạt. Tân hoài nói. Thiên đạo cho phép có người không được chính nghĩa, lại không cho phép có người nhìn trộm làm trái. Trọng Diễm tuy không được chính nghĩa, làm tận ác sự, nhưng hắn không thể thoát ra thiên mệnh, thiên có thể chịu đựng hắn. Mà thiên cơ tử, tu khuy thiên sửa mệnh chi đạo, từ lúc bắt đầu, liền làm trái thiên đạo, vô pháp bị thiên chịu đựng. Mục tình nói, không nói đạo lý. Tần Hoài lắc lắc đầu, nói, cũng chưa chắc thật sự hoàn toàn không nói đạo lý, ngươi nhìn, thiên không phải cho hắn để lại một khích sinh cơ sao. Cũng là như vậy cái lý. Mục tình bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm. Thôi, thiên sư thúc còn sống liền hảo. Phong thiên làng kêu. Mục tình. Mục tình lập tức theo tiếng. Ai, ở đâu? Phong thiên làng nói. Đi đông cung linh thảo trong vườn, rút một gốc cây chi nguyệt thảo tới. Loại này thời điểm, đại phu nói không chấp nhận được nghi ngờ. Mục tình được hắn phân phó, chút nào cũng không đừng lưu, lập tức liền xoay người đi tìm giữa thảo. Tần Hoài kinh ngạc nói. Yêu cầu dùng đến chi nguyệt thảo. Như vậy nghiêm trọng Phong Thiên Lan không nói gì. Tân Hoài kiến thức rộng rãi, chính như hắn theo như lời, thiên cơ tử không có như vậy nghiêm trọng. Thiên cơ tử tình huống, Phong Thiên Lan chỉ cần dựa vào chính mình hồng thuốc dắt phòng dược vật, liền có thể giải quyết, cũng không cần chi nguyện thảo. Hắn làm mục tình đi tìm linh thảo, chỉ là vì đem nàng khiến đi. Nàng kia phó đau lòng lo lắng bộ ráng, làm hắn cảm giác rất là không khỏe. Phong Thiên Lan ý dịch thuật cực kỳ đáng tin cậy. Bất quá hai ngày. Thiên cơ tử liền từ trọng thương hôn mê trạng thái trung thanh tỉnh lại đây. "Bạn tốt, ngươi phi thăng trận trưởng cũng thật đủ đại." Tần Hoài Huệ lễ tới thăm hắn, trêu chọc nói: "A tỉnh đã nhiều ngày tâm tình em trầm thực, tiên quan nhóm cùng nàng nói chuyện khi, đều thật cẩn thận, lồm nộp lo sợ." Thiên cơ tử này trận trưởng xác thật đại, hắn thông qua ảnh hưởng thay thế thiên đế chủ chính thái nữ Tâm Tình, gián tiếp mà ảnh hưởng tới rồi toàn bộ thiên giới. Thiên cơ tử nửa ngồi nói: "Nhưng ta coi, Tâm Tình không tốt không chỉ là một tình." Tần hoài nghi hoặc nói, còn có ai tâm tình không tốt? Thiên cơ tử trầm mặt không nói lời nào. Hắn hôm nay sau khi tỉnh lại, chăm sóc hắn tiên quan liền thỉnh y dịch cùng chủ tư tới vì hắn tai khám. Bị mời đến y dịch cùng chủ tư mặt vô biểu tình, một thân cự người với ngàn dặm ở ngoài lạnh leo xương hàng khí, liền kém không đem ta tâm tình rất kém cỏi chớ chọc ta mấy chữ này dán ở trên người. Thiên cơ tử hoài nghi, phong thiên lan tới nơi này không phải tới cấp hắn trị thương, mà là tới đầu độc. Trước 120 bầu trời chuyện xưa 37, được đến thiên cơ tử tỉnh lại tin tức sau, mục tình tâm tình thoáng biến hảo một ít, không có lúc trước như vậy âm trầm. Thiên giới tiên quan nhóm toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, rõ ràng mà vì thiên cơ tử thức tỉnh cảm thấy vui vẻ, sôi nổi hề lễ tới bái phòng hắn. Bọn họ mặt ngoài là đến tham thượng ở thương bệnh chung người, trên thực tế là lòng mang tràn đầy bắt quái chi tâm, tưởng nhìn một cái cái này làm cho thái nữ điện hạ quan tâm người đến tuột cùng là như thế nào. thiên đế cũng rất là tò mò Mặt trời mới mọc thường tới cấp hắn trần trị Phong Thiên Lan tìm hiểu, hỏi. Này thiên cơ tử là cái cái dạng gì người? Phong Thiên Lan trả lời nói. Là tu chân giới lợi hại nhất mà tu, quẻ chiếm thiên địa, bạc vạn sự ngàn cơ, xưng là thần toán tử cũng không bị quá. Thiên đế lắc lắc đầu, nói. Này ta biết, ta hỏi không phải cái này. Mục tình ở phàm trần lịch kiếp khi, thiên cơ tử ở này bên người liệu lý và cơ, giúp đỡ thật nhiều. Thiên đế xem qua mục tình ở phàm trần trải qua. Tự nhiên cũng đối bên người nàng người có đại khái hiểu biết. Phong Thiên Lan hỏi. kia bệ hạ hỏi chính là cái gì? Thiên đế nói. Ta muốn biết, này thiên cơ tử làm người như thế nào? Phong Thiên Lan. Thiên đế tìm hiểu cái này làm cái gì? Hắn vì sao cùng mục tình giống nhau, đối thiên cơ tử như vậy chú ý? Phong Thiên Lan suy tư một lát, trả lời nói. Người này hành sự bố cục kín đáo, nhưng này hành sự động cơ lại quá mức tùy ý lớn mật, khó có thể khống chế. Thiên đế nghe xong lời này. Tổng kết nói, là giã câu A. Đúng vậy. Phong Thiên Lan gật đầu nói, không dễ khống chế, lại có không thế tài năng. Người như vậy, đến tuột cùng là trọng dụng, vẫn là bỏ chi không cần, phải hảo hảo cân nhắc một phen. Thiên đế gật đầu, nói, ta đã biết. Phong Thiên Lan đứng dậy từ biệt. Bậy hạ, ta lúc sau còn muốn phối dược, không tiện nói chuyện thiếm, nếu vô mặt khác chuyện quan trọng, ta liền về trước ý thì cung. Thiên đế hòa ái nói, phối dược mới là chuyện quan trọng, mau đi đi. Phong thiên lan lại hành thi lễ, dẫn theo hồng thuốc rời đi. Mục tình vội xong công vụ sau, tiến đến Vân an thiên cơ tử. Thiên cơ tử hỏi, đây là cái gì? Hắn chỉ chính là mục tình trong tay ôm hộp ngọc. Mục tình mở ra hộp cho hắn xem, nói, 1.000 tuổi nhân sâm, không lâu trước đây mới di tải đến đông cung linh thảo trong vườn, căn cũng chưa chất hảo, liền lại bị ta đào ra. hào hào thu, trước đừng ăn. Mục tình lại công đạo nói, ngươi thương còn không có hảo toàn. Lại ăn ngàn năm nhân xâm loại này đại thuốc bổ, bổ ra cái gì vấn đề tới liền không hảo. Nếu là thật ra cái gì vấn đề, nàng xác định vững chắc phải bị phụ trách cứu trị thiên cơ tử phong thiên lan mang chết. Thiên cơ tử, hắn bị mục tình làm cho dở khóc dở cười, nói. Mục tình, ngươi nếu không cho ta ăn người này tham, trả lại cho ta đưa nó lại đây làm cái gì? Mục tình ngượng ngùng nói. Thiên sư thúc, chỉ bằng hai ta này quan hệ, ta đến thăm ngươi cái này thương hoặc khi. Đương nhiên đến mang cái giống dạng quà kỷ niệm A. Thiên cơ tử lắc lắc đầu, nói. Mục tình, ngươi liền tính không tay tới, ta cũng sẽ không cảm thấy có vấn đề. Như vậy sao được? Mục tình đem hộp ngọc đặt ở một bên, nói. Ta nếu là không tay tới xem ngươi, ngươi về sau cũng không tay tới gặp ta, ta chẳng phải là vĩnh viễn đều không có sủi cào ăn. Thiên cơ tử hỏi. Ngươi như thế nào còn nhớ thương sủi cảo đâu? Mục tình cười đáp. Như vậy ăn ngon đồ vật. Ta như thế nào sẽ đã quên đâu? Thiên cơ tử bật cười, ứng thừa nói. Chờ ta hảo chút, liền cho ngươi bao. Mục tình gật gật đầu, nói. Một lời đã định. Một lát sau, mục tình lại hỏi. Thiên sư thúc, bạc tinh cung phó bạc tư chi chức vừa vặn có điều chỗ trống. Ta đem tên của ngươi điền đi lên, ngươi xem, coi thế nào. Thiên cơ tử trái lại hỏi nàng, nói. Làm đuối sủi cào đắp lễ, có thể hay không có chút trọng. Mục tình cười nói. Ngươi nếu là cảm thấy trọng. Liền nhiều bao vài lần Thiên cơ tử còn không có tới kịp đáp ứng Liền nghe thấy một đạo có chút lánh thanh âm văng lên Hoang đường Phong thiên lan dẫn theo hồng thuốc đi vào tới Nói Thiên các chủ là bạc tinh cung phó bạc tư Lại không phải ngươi đầu bếp Ngươi như thế nào có thể tốn hắn cho ngươi làm vần thán Thiên cơ tử nói Không ngại, ta nguyện ý bao Này một câu liền nghẹn họng phong thiên lan Này hai người là một cái muốn ăn sủi cảo Một cái khác vui bao Này kẻ muốn cho người muốn nhận sự tình Hắn trộn lẫn đến bên trong nhiều quản cái gì nhàn sự. Phong Thiên Lan lạnh lùng nói. Ngươi nhầm phó bạc tư sau, nói vậy chuyện xảy ra vụ nặng nghề, không có gì thời gian xuống bếp. Thiên cơ tử nói. Vậy tận lực chịu thời gian. Phong Thiên Lan. Phong Thiên Lan nói. Chịu không ra. Thiên cơ tử không vội không chấm nói. Chịu không ra mặt khác nói. Phong Thiên Lan. Phong Thiên Lan cảm thấy nghẹn đến hoảng, nhưng hắn lại tưởng không rõ, chính mình vì sao sẽ có loại cảm giác này. Hắn gắt gao cao mày. Vẻ mặt không cao hứng bộ dáng. Mục tình ngừng đầu, nhìn hắn dáng vẻ này, khó hiểu nói. Tiểu sư thúc, ngươi làm sao vậy? Hòa khí như thế nào như vậy đại, ai chọc ngươi? Mục tình vừa nói lời nói, phong thiên lan lửa giận liền lập tức chuyển rời đến nàng trên người. Hắn chém đinh chặt sắt nói. Ngươi! Mục tình! Mục tình chọn hạ lông mày, hỏi. Ngươi ăn hỏa dược. Phong thiên lan trầm mặt không nói lời nào. Mục tình lại nâng lên thanh âm, nói. Ngươi người này thật là không thể hiểu được. Mục tình mắng qua phong thiên lan sau, vung tay háo, quay đầu liền đi. Thiên cơ tử nhìn theo nàng rời đi, nói. Phong các chủ, ta coi mục tình này sinh khí phất tay háo tử bộ dáng, cùng người rất giống. Là thật sự rất giống, phản phất là cùng cái khuôn mẫu khắc ra tới. Phong thiên lan tâm tình em chầm, lãnh lệ nói, câm miệng. Thiên cơ tử, người này là thật sự ăn hỏa dược. Tân hoài đến đông cung khi, liền thấy tiểu đồ đệ ngồi ở trong thư phòng. Thấp đầu phê tàu trường, đầy mặt tâm trầm chán ghét chi sát, hoang khí dày nặng đến cơ hồ có thể ngưng ra thủy tới. Kiếm khí ở mục tình quanh thân lên lỏi, thường thường tiết ra một tia ở cái bàn cùng thư phòng rèm vải thượng lưu lại hoang ngân. Tân Hoài. Kiếm tu loạn lẩu kiếm khí, hoặc là là tu vi không đủ thâm hậu, hoặc là chính là lập tức cảm xúc thập phần cơ đoan. Mục tình tình huống này, rõ ràng là người sau. Tân Hoài đi ra phía trước, dơ tay hấn ở mục tình trên vai, lấy linh lực dẫn đ ta trừ trên người nàng bức người kiếm khí, rồi sau đó kiên nhẫn hỏi. a tình, làm sao vậy? Mục tình ngẩn đầu nhìn về phía tần hoài. Nàng ninh mi, nói. Tiểu sư thúc chính mình tâm tình không tốt, lấy ta đương hết giận bao, hướng tới ta phát giận. Tần hoài kinh ngạc nói. Hắn thật sự làm như vậy. Này cũng thật quá đáng chút. Mục tình gật gật đầu, xác định nói. Thật sự. Chiêu tần hoài cáo phong thiên lan hát trạng loại sự tình này, mục tình đánh tiểu liền không thiếu làm hiện giờ cũng vẫn như cũ thuần thủ. Tân Hoài sau khi nghe xong thập phần mà đồng tình, phong thiên lan tính tình táo bạo trình độ mọi người đều biết, bị hắn đương nơi chút giận, là một kiện phi thường bất hạnh sự tình. A tình, chớ lại khí. Tân Hoài an ủi nói, ta quay đầu lại giúp ngươi tìm hắn tính sổ. Mục tình gật gật đầu, tâm tình thoáng hảo một ít. Tân Hoài hỏi, muốn uống ngọt trà sao? Mục tình gật gật đầu, nói, uống. Tân Hoài đem trên tay trà bao giao cho canh giữ ở thư phòng ngoại đào Tuyết Đao Tuyết cầm trà bao giờ đi, chỉ chốc lát sau, liền bưng ấm trà cùng chén trà đã trở lại. Nàng ở thư phòng ngoại đình viện chi khởi cái bàn, vì ở bên cạnh bàn ngồi xuống Mục Tình cùng Tân Hoài khen ngược ngọc trà, lại cầm Thiên Hậu cấp Mục Tình chuẩn bị điểm tâm lại đây. Mục Tình cùng Tân Hoài một bên uống trà, một bên nói chuyện thiếm. Phó bác tư, khá tốt. Tân Hoài đã biết Mục Tình cấp Thiên Cơ tử an bài trước vị, nói, so với ta chức quan cao. Mục Tình nói, không có biện pháp a. Sư phụ ngươi phi thăng thời điểm, ta không ở bầu trời, vô pháp cho ngươi đi cửa sau. Nàng nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, ta sau khi trở về cũng vô pháp để bằng ngươi. Chấp pháp tư năng giả nhiều, chủ tư là Sơn Hải Tiên cấp khai các tổ sư, phó chủ tư nhóm cũng đều là tổ sư ra nhóm, ta tổng không thể đem bọn họ triệt hạ tới, đem ngươi thay đi thôi. Tân Hoài có chút buồn cười, nói, nay không thể được, đây là khi sư diệt tổ, muốn ai mắng. Mục tinh hỏi, ai ai mắng? Tần Hoài nghĩ nghĩ, nói. Minh mắng ta, sau lưng mắng ngươi. Mục tình. Mục tình không nói gì mà cùng Tần Hoài lướt nhau. Theo sau, thầy cho hai người không hẹn mà cùng mà cười. Tần Hoài thu lại ý cười, treo chọc nói. Ta lúc trước còn tưởng rằng, ngươi sẽ lực bài chúng nghị, đem ngươi thiên sư thúc trảo tiến đông cung phòng bếp nhỏ cho ngươi đường đầu bếp. Mục tình lắc lắc đầu, nói. Ta đây sẽ trên lưng ngu ngốc đều danh. Nàng chuyện vừa chuyển, nói. Bất quá, sư phụ. Ta cảm thấy ngươi cái này đề nghị thật sự thực không tồi. Mục tình cùng Tân Hoài ngồi ở trong đình viện, vừa nói vừa cười, trên mặt toàn là thanh thoát ý cười. Phong Thiên Lan đứng ở chỗ ngoặt chỗ, bình tĩnh nhìn kia hai người. Hắn dẫn theo bạc bầu rượu cái tay kia dần dần nắm chặt, mặc cho hổ Bính thượng hoa văn ở hắn trưởng thượng áp ra dấu vết. Mục tình hôm nay phất tay háo rời đi kia một màn, vẫn luôn ở hắn trong đầu bồi hồi. Hắn thật sự là không an tâm tới, liệu lý xong rồi y hề cung sự, liền lấy rượu, tới này đồng cung nhìn một cái nàng Nhưng hắn phát hiện, hắn này phân lo lắng, tựa hồ là dư thừa Phong chủ tư, cầm ấm trà đổi trà, đi qua chỗ ngọc đảo tuyết phát hiện Phong Thiên Lan. Mục tình cùng Tân Hoài toàn ngầm đầu, chiều bên này nhìn qua. Hử! Mục tình cùng Phong Thiên Lan đối thượng tầm mắt một cái trước mắt, liền quay đầu đi, hử lạnh một tiếng. Tân Hoài cười nói, sư đệ, lại đây uống trà sao? Phong Thiên Lan dẫn theo bầu rượu đi qua. Đi qua Mục tình bên người thời điểm, hắn nâng lên tay, ở Mục tình trên đầu chịu một cái tác. Mục tình che lại đầu giận chừng hắn. Ngươi làm gì? Phong thiên lan ngữ khí bình tĩnh nói. Tâm tình không tốt. Mục tình. Sư đệ. Tần Hoài nói. Á tình không phải ngươi nơi chút giận. Phong thiên lan nói. Chúng ta chi dàn sự tình ngươi thiếu nhung tay. Tần Hoài. Mấy ngày sau, thiên cơ tử thương hảo đến không sai biệt lắm khi, được đến thiên đế triệu kiến. Thiên đế nói. Ta nghe nói ngươi xem bói thực chuẩn. Thiên cơ tử hỏi. vậy hạ tưởng tính cái gì? Đối với xem bói thực chuẩn này một hình dung, hắn không có phủ nhận, càng không có khách sáo, đây là hắn đối tự thân bạc thuật thập phần tự tin biểu hiện. Thiên đế suy tư trong chốc lát, hỏi, có thể tính nhân duyên sao? Thiên cơ tử đáp, cái này muốn phân người. Nói như thế nào? Thiên cơ tử trả lời nói, nếu là người khác nhân duyên, ta có thể tính, nếu là thái nữ điện hạ nhân duyên, ta không coi là. Thiên đế nhắc tới hương thú, hỏi, không coi là, là ngưng hoa ở nhân duyên phương diện này. Đã không có thuốc nào cứu được sao. Thiên cơ tử lắc lắc đầu, nói. Vô tình đạo tu sĩ tình sắc thật khó tính, nhưng ta cũng còn có thể tính đến thanh. Thiên đế truy vấn nói. Kìa thiên phó tư rốt cuộc là vì sao, không coi là ngưng hoa nhân duyên đâu. Bởi vì ta thân ở trong cục, thấy không rõ. Thiên cơ tử ngừng đầu, thanh cần nói. Bậy hạ, ta đối thái nữ điện hạ có khuynh mộ chi tâm. chương 121 bầu trời chuyện xưa 38. Nga. Thiên đế rất có hứng thú nói. Nguyên lai là như thế này. Vậy ngươi thật là không coi là thái nữ nhân duyên. Phạm thế bên trong có một câu thơ. Hoành xem thành lĩnh sườn thành phong, xa gần cao thấp các bất đồng. Thi nhân xem lưu sơn, nhân góc độ bất đồng, xa gần bất đồng, thời tiết bất đồng, lọt vào trong tầm mắt cảnh tượng đều có sai biệt. Bạc tu bạc tính chiếm thiên cũng là cùng lý. Không vào cục người đứng xem, cùng thân ở trong cục người, ở tinh tượng quẻ tượng bên trong thấy kết quả, là sẽ không giống nhau. người trước lấy thiên góc độ xem sự còn sẽ có thừa lầu. Người sau bất quá là cái tôi, lại có thể nào làm được đến thiên đều làm không được sự tình, tính toán không bỏ sót, mọi mặt chu đáo đâu. Bởi vậy, Bạc Tu là có một ít tiềm quy tắc. Không chiếm ta kính yêu giả, không tính ta căm hợ giả, không vào tranh cãi loạn cục, mới có thể không ngông tầm mắt. Thiên cơ tử hỏi. vậy hạ, ta có không theo đuổi thái nữ điện hạ? Thiên đế tươi cười càng sâu một phân. Thiên cơ tử này vấn đề, là ý của tuy ông không phải ở rượu. Hắn không phải muốn biết chính mình hay không có thể theo đuổi thái nữ, hắn là muốn lộng minh bạch, thái nữ phụ hoàng hay không xem trọng hắn. Nếu thiên đế trả lời có thể, thiên cơ tử liền tính là đạt được tán thành, xông qua cha mẹ quan. Muốn đuổi theo liền truy, không nghĩ truy liền không truy. Thiên đế cầm lấy chén trả, cấp ra cái ba phải cái nào cũng được đáp án. Cảm tình thượng sự tình các ngươi chính mình quyết định, hỏi ta nhưng vô dụ. Thiên cơ tử cười một chút, nói. đa tạ bệ hạ. Thiên đế không có trực tiếp trả lời không được Đó chính là có thể ý tứ. Này ý nghĩa thiên đế đối hắn còn xem như vừa lòng, sẽ không vung lên đại bổng đánh nguyên lương Ai, cảm tạ cái gì tạ? Thiên đế biết chính mình bị xem thấu, nghẹn một cái trước mắt, nói. Ngươi này đã có thể quá mức thông minh. Thiên cơ tử được đến muốn đáp án, liền không hề được một tức lại muốn tiến một thước, mà là lựa chọn nẹ tránh, nói. Bậy hạ, ta còn có chuyện quan trọng muốn nổi, liền trước rời đi. Thiên đế nghi hoặc nói. Ngươi có cái gì chuyện quan trọng? Ta nhớ không lầm nói, ngươi hẳn là còn không có chính thức tiền nhiệm. Thiên cơ tử phi thăng khi bị thương nặng, chưa khỏi hẳn. Bạc tinh cung phó bạc tư chi chức tuy đã định ra, nhưng hắn còn ở dưỡng thương, chưa đi nhậm chức báo cáo công tác. Thiên cơ tử nói. Đi cấp thái nữ điện hạ làm văn thán. Thiên đế. Thiên cơ tử nói. Vậy hạ, ta có thể đi rồi sao? Thiên đế buông chén trả, vây vây tay, bất đắc dĩ nói. Có thể, đi thôi đi thôi. Lời nói đều nói đến này phân thượng. Hắn chẳng lẽ có thể nói không thể sao Đa tạ thiên đế bậy hạ Thiên cơ tử nói thanh tạ Chắp tay hành lễ từ biệt Rời đi thiên đế cung điện Thiên đế nhìn theo hắn rời đi Cảm thắn nói nay không tu vô tình đạo tu sĩ Cùng tu vô tình đạo tu sĩ Khác nhau thật đúng là đại Người sau ở tình tự thượng như thế nào Cũng làm không đến sự tình Người trước dễ dàng là có thể làm được Lại còn có tiến độ pha mau Phong thiên lan phi thăng đến nay đã có mấy tháng Mặc cho người khác gọi chỉ điểm ám chỉ lại mảy may cũng không chịu thông suốt. Này thiên cơ tử phi thăng mới mấy ngày, đã bắt đầu ý đồ thu phục thái nữ người nhà. Thiên hậu sau này phương đi đến, nói, vậy hạ, ngươi đây là muốn phản chiến. Thiên đế gật gật đầu, nói, nhìn lâu rồi vô tình đạo cục đá, lại nhìn này không tu vô tình đạo người bình thường, nhưng thật sự là quá thuận mắt. Hơn nữa, kia phong thiên lan chuyện quan trọng là y hề công việc, này thiên cơ tử chuyện quan trọng là cho nhà của chúng ta cô nương làm văn thán. Thiên đế nói, Này hai người một đối lập, cao thấp lập thấy. Không, này hai người căn bản là vô pháp so, Phong Thiên Lan căn bản là sẽ không làm vần thán. Bất quá ta phản chiến nhưng vô dụng. Thiên đế thở dài, nói. Vẫn là đến xem ngưng hoa ý tứ mới được. Phong Thiên Lan đang ở Mục Tình trong thư phòng, tay cầm bút son, giúp nàng phê sổ con. Mà Mục Tình ngồi ở hắn đối diện, trong tay ôm thoại bản tử mùi ngon mà nhìn, hảo không nhằn nhã. Ý ẻ. Mục Tình nhìn nhìn, liền ra đầu tê dại, run run một chút. Phát ra ghét bỏ thanh âm. Phong thiên lan hỏi. Người làm sao vậy? Mục tình cầm thoại bản tử, nói. Lời này buồn chung trăm công ngàn việc hoàng đế nam chủ, vì tỏ vẻ chính mình đối nữ chủ phá lệ bất đồng, tự mình đi ngự thiện phòng xuống bếp cho nàng làm vần thán. Phong thiên lan hỏi. Hoàng đế sao có thể sẽ nấu cơm? Này không phải tay nghề được không vấn đề. Hoàng đế loại người này, vào phòng bếp lúc sau phòng trừng liền như thế nào thiêu xài nhóm lửa đều làm không rõ ràng lắm. Lời này vợ viết cũng quá không hiện thực Mục tình lại nhìn vài tờ, đem thoại bản một ném, nói Hoàng đế nấu cơm còn chưa tính, thế nhưng còn viết nữ chủ vì giúp hoàng đế giảm bất gánh vác, giúp hắn phê tàu trương. Phong thiên lan tay dừng một chút. Mục tinh tiếp tục nói Xử lý được quốc sự, phòng được hoàng đế bốc tích. Nay hoàng đế chỉ cần không phải mãn đầu góc tình tình ái ái hôn quân, khẳng định sẽ đối nữ chủ tâm sinh kiêng kỵ đi. Phong thiên lan nhìn chính mình trong tay nắm bút son, còn có thủ hạ đè nặng sổ con, dần dần nhăn mày. Mục tình Hắn đem bút son đệ hướng nàng, nói Này sổ con ngươi vẫn là chính mình phê đi Mục tình Phong thiên lan biểu tình em trầm, nói Ta sợ ngươi cái này chữa quân, đối lòng ta sinh kiến kỵ Mục tình sửng sốt một chút Sau một lúc lâu, nàng đầu mới chỉ độn địa lý minh bạch này trong đó điều điều đạo đạo Nàng vội vàng giải thích nói Ai, không Ta không phải ý tứ này, tiểu sư thúc Phong thiên lan hỏi Ngươi là cái nào ý tứ Mục tình Mục tình nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời mới hảo. Nàng liên thuận miệng lời bình một chút thoại bản tử mà thôi, như thế nào còn ánh xạ đến hiện thực đâu. Phong Thiên Lan cũng không muốn nàng đáp án. Hắn đem bút son hướng Mục tình trong tay một tắc, đỡ bên cạnh bàn đứng dậy, muốn cất bước rời đi này đông cung thư phòng. Mục tình ở hắn đi qua bên người khi, vô cùng thành thạo mà dối tay kéo lại Phong Thiên Lan tay háo, nói Tiểu sư thúc, ngươi đừng nóng giận. Phong Thiên Lan nói Ta không sinh khí. Mục tình nói Tức giận người đều thích nói như vậy. Phong Thiên Lan. Hắn là thật sự không sinh khí, hắn chỉ là cảm thấy thực không thích hợp, muốn từ này kỳ quái cảm giác trung thoát đi đi ra ngoài. Phong Thiên Lan ý đồ chịu tay, nói. Buông tay, đừng đem ta tay áo tún hỏng rồi. Hắn đã có một kiện quần áo báo hỏng ở mục tình trên tay, không thể lại đến một kiện. Hắn quan phục mỗi năm chỉ phát tam đến bốn kiện, chịu không nổi mục tình như vậy là hư. Nga. Mục tình không tình nguyện mà giải khai tay. Vậy ngươi đừng. Nàng chạy tự còn chưa nói ra, chỉ cảm thấy đến một trận gió lạnh đập vào mặt, lại dương mắt khi, phát hiện phong thiên lan thân ảnh đã biến mất. Mục tình! Chạy nhanh như vậy làm gì? Nàng lại không phải cái gì hồng thủy manh thú. Ai? Mục tình ai thán một tiếng, một tay chi mặt, buồn dầu nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Này hiểu lầm nhưng quá độ. Nàng không cái tay kêu đem thoại bản tử cầm lấy tới. Chắc không được năm đó ở tiên các học đường khi, dạy học tiên sinh nghiêm lệnh cầm chúng ta xem thoại bản tử. Khóa đi học hạ toàn không chuẩn xem. Mục tình lắc lắc đầu, nói. Thứ này thật sự là hại người rất nặng. Một đạo thanh âm từ cửa truyền đến. Thứ gì hại người rất nặng? Mục tình nghe tiếng ngừng đầu, nói. Thiên sư thúc. Thiên cơ tử dẫn theo hộp đồ ăn đi vào tới, nói. Ta vừa mới nhìn đến phong thiên lan dùng bộ pháp, từ này đông cung vội vàng rời đi, liền cùng chạy nạn dường như, ngươi đem hắn làm sao vậy? Không như thế nào. Mục tình kéo ra đề tài, nói. Ngươi như thế nào sẽ đến? Ngươi không phải xảo muốn ăn sủi cào sao? Thiên cơ tử nâng lên dẫn theo hộp đồ ăn cái tay kia, nói. Cho ngươi bao chút sủi cảo tôm. Mục tình. Sủi cảo sủi cảo Này. Thiên cơ tử tiếp tục nói. Ta phi thăng trước học xong một loại dùng khoai bùn tới làm ra sủi cảo cũng ăn rất ngon, đáng tiếc hôm nay không tìm thấy khoai tử. Ngươi giúp ta tìm một chút nguyên liệu nấu ăn, ta lần sau bao cho ngươi ăn. Mục tình. Mục tình hoàn hồn, ngẩng đầu đáp Ấn. Thiên cơ tử hỏi. Làm sao vậy? Đang ngẩn người nghĩ gì? Mục tình chống bỏi giường như lắt đầu, nói. Không có gì. Thiên cơ tử. Không, nay phản ứng lớn như vậy, hơn phân nửa là có cái gì? Nàng không nghĩ trả lời, thiên cơ tử liền cũng không hỏi nhiều, chỉ là đem hộp đồ ăn đặt ở nàng trước mặt, nói. Ăn sủi cào đi. Mục tình xua tan rớt mãn đầu vóc sủi cảo Hoàng đế, nữ chủ, tấu trương linh tinh từ ngữ, gian năn đáp. Hảo. Ăn sủi cảo. Đào tuyết trí hảo bàn nhỏ cùng chén uống. Thiên cơ tử bao sủi cảo tôm nhân thị phấn nộn, nước sốt sung túc, một ngụm đi xuống, liền sẽ cho nhũ đầu cực hạn thỏa mãn. Nhưng mục tình chỉ cảm thấy nuốt không trôi. Nàng biết là chính mình tư tưởng chịu thoại bản tử độc hại, quá mức dơ bẩn, nhưng nàng thật sự là không có cách nào nhìn thẳng vào này một hộp sủi cảo. Mục tình cũng không biết chính mình đến tuột cùng là ăn bao lâu, mới rốt cuộc ăn xong này hộp sủi cảo. Nàng lại bồi thiên cơ tử đi linh điển bào chút khoai tử ra tới, đem thiên cơ tử tiện đi. Thiên cơ tử rời đi kêu một khắc, mục tình chỉ cảm thấy chính mình rốt cuộc từ nào đó cha tấn trung giải thoát ra tới. Nàng trở về thư phòng, cầm lấy bút son bắt đầu phê sổ con. Này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ sổ con, mục tình không phê thượng mấy quyển, liền cảm thấy bực bội càng sâu. Phong thiên lan cũng thực phiền. Hắn đứng ở trước bàn lột quả táo, một bên thành thạo mà cấp quả táo đi hạch, một bên suy tư lung tung rối loạn sự tình, lông mày khẩn Ninh Phó chủ tư từ phía sau đi tới, nói. Phong chủ tư, như thế nào còn ở lột quả táo A Người khác chế dược một ngày nhiều nhất chỉ lột 50 viên táo, người lột nhân ra 5 lần không ngừng. Phong thiên lan nhìn trong tay quả táo, chân trơ mà nhớ tới, chính mình nhiều lột quả táo, đều đảo thành mức táo cấp mục tình đưa đi. Mục tình, lại là mục tình. Chính mình thật là mê muội Phong thiên lan dừng lại lột quả táo động tác. kia phó chủ tư còn nói thêm. Hơn nữa quả táo thứ này để cho người khác tới lột chính là, ngươi này lại muốn xem thiên đế, lại muốn trẩn trị thiên phó tư, vội thật sự, lột quả táo điểm này việc nhỏ, phong chủ tư ngươi không cần thiết tự mình động thủ a Phong thiên lan. Đúng vậy, hắn không cần thiết tự mình động thủ. Nguyên bản lột cái 50 tới viên táo còn chưa tính, chịu điểm thời gian tùy tay liền lột, này hơn 200 viên quả táo cũng không phải là cái tiểu công trình, hắn vì cái gì còn ở kiên trì chính mình thân thủ lột. Phong thiên lan nhớ tới mục tình thoại bản tử. Trăm công ngàn việc hoàng đế nam chủ, vì tỏ vẻ chính mình đối nữ chủ phá lệ bất đồng, tự mình đi ngự thiện phòng xuống bếp cho nàng làm vằn thán. Phong Thiên Lan phát hiện, chính mình hành vi, giống như không ngừng cùng kia phê sổ con nữ chủ giống nhau. Hắn cùng kia hoàng đế, giống như cũng có chút vi rượu tương tự chỗ. Phong Thiên Lan buông trong tay quả táo. Hắn đi đến một bên, dùng nước trong tẩy sạch đôi tay. Hắn một bên tẩy xuống tay, lại phát hiện một chuyện. Chính mình tay, bởi vì lột quá nhiều quả táo ngón trỏ cùng ngón cái lòng bàn tay chỗ, có chút rất nhỏ đau đớn, còn có điểm tê dại nóng lên. Hắn nhìn chính mình tay háo, trong đầu nhịn không được nổi lên hình ảnh. Mục tình từ nhỏ liền ái bắt lấy hắn tay háo, càng quấy mà chơi xấu làm nũng. Sự tình trôi chảy nàng tâm ý khi, nàng sẽ lộ ra có chút hư tươi cười tới. Càng nhiều thời điểm, nàng vô pháp thực hiện được, lại không chịu từ bỏ, tiếp tục lôi kéo hắn tay háo càng quấy. chương 122 bầu trời chuyện xưa 39, khi còn nhỏ mục tình, Lớn lên mục tình An mặc vấn kiếm phong đệ tử phục bạch đi gì mục tình Sau khi phi thăng một thân hồng y ý thái nữ mục tình Mục tình, mục tình, mục tình Phong thiên lan mãn đầu đều là mục tình Hắn phiền thực, rồi lại tưởng không rõ Chính mình rốt cuộc là ra cái gì tật xấu Phong thiên lan rửa sạch xe tay Đem lột tốt quả táo ném vào giữa bát Một bên nghiền mức táo, một bên suy tư Mục tình rốt cuộc vì cái gì như vậy thích ăn mức táo Thứ này ăn cái một ngụm hai khẩu còn hảo Ăn nhiều sẽ không cảm thấy quá mức ngọt nghị sao. Nghĩ nghĩ, Phong Thiên Lan mới nhớ tới, Mục Tình ăn mức táo thói quen, hình như là hắn dưỡng ra tới. Mục Tình bị Tần Hoài thu làm đệ tử khi chỉ có 7 tuổi, vừa lúc là ở tham ăn tuổi tác. Sơn Hải tiên các đệ tử toàn yêu cầu học được tích lốc, để tránh các đệ tử tham miệng lưỡi ngũ cốc đường giống nhau sẽ không đem đồ ăn làm tốt làm ăn, cũng rất ít chế tác điểm tâm. Phong Thiên Lan ngay từ đầu còn không thói quen Mục Tình tồn tại, thường xuyên sẽ quên mang nàng đi ăn cơm. Tiểu cô nương đói thật sự, hoặc là miệng thèm, liền sẽ trộm ăn hắn đảo tới dính hợp thuốc bột mức táo. Có mấy lần, nàng còn đem xoa tốt táo thuốc viên ăn xong bụng đi, dẫn tới chính mình sinh bệnh. Phong thiên lan mắng nàng không tiền đổ, cái gì đều ăn. Nhưng tại đây loại sự phát sinh số lần nhiều lúc sau, hắn thật sự không có biện pháp, chỉ có thể ở làm mức táo thời điểm cấp mục tình lưu ra tới một ít. Sau đó đâu? Mục tình ngừng nghỉ sao? Đương nhiên không có. Nàng cầm phong thiên lan cho nàng bị mức táo. Muốn ngũ cốc Đường cho nàng làm mức táo tiểu bánh, nếu có thể lại nhặt được vị hoang trứng vịt, liền sẽ yêu cầu nhân ra cho nàng làm bánh nướng trứng chảy. Mục Tình thân phận quá đặc thù, là chính đạo đệ nhất nhân tần tông sư quan môn đệ tử, vẫn là Phong Thiên Lan thân thủ giáo dưỡng lên tiểu sư điệt. Ngũ Cốc Đường không hảo cự tuyệt mục Tình, chỉ có thể đem mức táo tiểu bánh cùng bánh nướng trứng chảy hướng Phong Thiên Lan nơi này đưa, ý tứ là: Các chủ, ngươi quản quả ngươi sư điệt đi, nàng lão như vậy làm đặc thù làm Ngũ Cốc Đường khai tiểu táo. Làm khác đệ tử nghĩ như thế nào? Phong Thiên Lan năm đó thu được ngũ cốc đường đưa tiểu bánh cùng bánh nướng trứng chạy thời điểm, cũng không có cảm nhận được ngũ cốc đường tặng lễ thâm ý, trở tay liền đem điểm tâm chuyển giao cho Mục Tình. Mục Tình ăn tới rồi điểm tâm ngọt, miệng cũng thập phần mà ngọt. "Cảm ơn tiểu sư thúc, tiểu sư thúc tốt nhất." Phong Thiên Lan lúc ấy một chút cũng không cảm động, hắn một tay cầm ý liễu thư, mặt vô biểu tình mà vạch Trần Mục Tình, nói: "Có chỗ lợi khi là tiểu sư thúc tốt nhất, không chỗ tốt khi chính là sư phụ tốt nhất." Đúng không? Mục tình lúc ấy là cái gì phản ứng? Tiểu cô nương lôi kéo hắn tay háo, kể tại hắn bên người, nói. Tiểu sư thúc, vậy ngươi vẫn luôn cho ta điểm tâm, không phải vẫn luôn là tốt nhất sao? Phong Thiên Lan. Ý tưởng này còn rất sáng tạo khác người. Hắn rút ra tay, nói. Một bên đi. Hồi tưởng một lần năm đó sự tình. Phong Thiên Lan thấp giọng nói. Từ nhỏ liền không có lương tâm. Hắn đem nghiền tốt mức táo thịnh đến giấy dầu chung bao hảo. Dẫn theo giấy bao rời đi y hề cung. Hắn tính toán đêm này bao mức táo đưa đi thiện thực tư, thắt bọn họ làm tiểu bánh, hoặc là bao cái bánh nướng trứng chảy. Phong thiên lan đi vào thiện thực tư lúc sau, gặp được một vị người quen. Phong thiên lan nghi hoặc nói. Thiên cơ tử. Hắn tới làm cái gì? Thiện thực tư người đáp. Thiên phó tư tới thảo khoai lang đỏ phấn, tựa hồ là muốn hốn khoai bùn xoa mặt làm sủi cào ra. Chúng ta vẫn là lần đầu tiên thấy loại này mới là ăn pháp, cũng không biết làm được đồ vật ăn ngon không. Phong Thiên Lan. Hắn bỗng nhiên có loại không ổn ý tưởng. Hắn hỏi, cho ai làm sủi cảo? Thiện thực tư nhân đạo. Này chúng ta đã có thể không biết. Phong Thiên Lan đi rồi một chuyến chấp pháp tư. Chấp pháp tư tại hậu phương kiến vài bài phòng viện, phân cho tư tiên quan nhóm chặn đón chỗ, đồ cái gần dễ đi. Tân Hoài phân đến sân không lớn không nhỏ, so không được đông cung nửa phần xa xỉ phồn hoa, nhưng cũng cũng đủ châm than nấu rượu, ở ngày Tết khi còn có thể xem đại tuyết cùng thiên đèn, thập phần mà thích ý. Phong Thiên Lan đẩy cửa ra tiến bảo, liền nghe thấy một trận mùi hương. Tân Hoài đang ở cầm gang nổi phiên xào lột tốt đậu phộng, lại đem đậu phộng thượng hồng y xoa đi thổi đi, đó là đơn giản nhất hoa thơm sinh. Tân Hoài không thế nào sẽ nấu cơm. Nhưng những cái đó hoa thơm sinh, rau trộn dưa chuột linh tinh đơn giản cùng nhậu tiểu thực, còn có nướng thịt thỏ lộc thịt, hắn đều là sẽ, lại còn có rất quen thuộc. Tân Hoài tuổi trẻ khi thích rượu, nhưng không có gì tiền mua rượu và thức ăn, cũng chỉ có thể chính mình lộn Phong Thiên Lan hướng bên cạnh vừa thấy, quả nhiên, Tần Hoài đã chi hảo cái bàn, ở than lò thượng phóng hảo bầu rượu. Phong Thiên Lan, nay tiểu nhật tử quá đến còn rất tự tại. Sư đệ, tới vừa lúc, Tần Hoài nói, giúp ta nhìn một cái rượu. Phong Thiên Lan ở bên cạnh bàn ngồi xuống, cầm lấy cây quạt phiến hỏa. Phiến thiến, hắn liền cảm thấy không đúng. Hắn nhìn về phía trong tay cây quạt, này không phải quạt xếp, mà là một fan cô nương việc nhà dùng quạt tròn. Hơi mỏng mặt quạt thượng vẽ ngày thăng biển mây đồ cùng tiên hạc, hảo không tinh xảo. Phong Thiên Lan nói. Này cây quạt là Tân Hoài nói. A tỉnh tới ta nơi này khi rơi xuống, ta cảm thấy phiến hỏa khá tốt dùng, liền không còn. Phong Thiên Lan. Phong Thiên Lan đem quạt tròn thu vào trong túi càng khôn, khắc lấy một phen cây quạt ra tới, nói. Ta giúp ngươi còn nàng. Tân Hoài bất đắc dĩ lắt đầu, nghĩ thầm. A tỉnh lại không hiếm lạ cây quạt này, có cái gì hảo còn. Tân Hoài hỏi. Đúng rồi, sư đệ, ngươi như thế nào có rảnh lại đây? Phong Thiên Lan ban ngày muốn vội ý kẻ cung sự, vội xong sau liền đi mục tỉnh nơi đó giúp nàng phê sổ con, cơ hồ một chút giờ dối đều không có, là cái người bận rộn. Tần Hoài mới đầu còn sẽ mời hắn tới uống rượu, nhưng mời vài lần đều mời không đến người lúc sau, liền dứt khoát từ bỏ. Phong Thiên Lan nắm cây quạt tay nắm thật chặt. Sau một lúc lâu, hắn mới nói nói, ngươi quảng quảng ngươi đồ để đi, đều phi thăng đến thiên giới còn ở bắt lấy thiên cơ tử cho nàng làm Văn thán. Tân Hoài Sư đệ, A Tình không chịu nghe ngươi lời nói, là có đạo lý. Tân Hoài thở dài một hơi, nói Ngươi quản cũng quá nhiều. Phong thiên lan nhăn lại mi. Tân Hoài chậm dai nói A Tình muốn bạn tốt cho nàng làm Văn thán, bạn tốt vui bao, đây là giữa hai người bọn họ sự tình. Loại chuyện này, vô luận ngươi vẫn là ta, đều không có lý do nhúng tay đi quản. Còn nữa, A Tình trưởng thành. Đã sớm đã không phải chúng ta tay cầm tay giáo nàng, giúp nàng làm quyết định khi đó. Nàng cùng người khác như thế nào ở chung, là nàng chính mình sự, không tới phiên chúng ta tới quản Tân Hoài nói thật sự minh bạch. Trước kia có thể quản hiện tại không thể. Trước kia quản mục tình, gọi là nghiêm khắc. Hiện tại quản mục tình, gọi là xen vào việc người khác. Tân Hoài còn nói thêm. Liên tính thật muốn quản cũng đến trước quảng người bên này, cấp thái nữ phê sổ con, có thể so cho nàng làm vằn thắn càng thất đúng mực. Phong Thiên Lan lông mày ninh chặt muốn chết. Hơn nữa. Tần Hoài lắc lắc đầu, nói. Bạn tốt bao sủi cào đích xác ăn ngon a á tình hành vi, ta hoàn toàn có thể lý giải. Phong Thiên Lan. Phong Thiên Lan lạnh mặt nói. Ăn, Tần Hoài, ngươi cùng ngươi đồ đệ thật là một bộ bộ dáng, mạng đầu vóc liền nghĩ ăn. Tần Hoài cười hỏi. Nghĩ ăn có cái gì không đúng? Phong Thiên Lan hoàn toàn không nghĩ lại cùng người này nói chuyện. Hắn em xuống trong tay quả xếp, đứng dậy, hướng đại môn đi đến. Tần Hoài ở phía sau kêu. Sư đệ, không uống rượu. Phong Thiên Lan không đáp lại, trực tiếp kéo ra môn đi rồi. Tần Hoài lắc lắc đầu, thở dài nói. Ai, cái này tinh tình. Phong Thiên Lan ngày ấy tưởng chính là, hắn không bao giờ quản mục tình sự, cũng không bao giờ đi đông cung cấp mục tình phê sổ con. Nhưng hắn thân thể cùng cùng hắn đầu tựa hồ ý tưởng không quá nhất trí. Bằng không hắn như thế nào sẽ ở ngày thứ hai làm việc song sau, theo bản năng mà liền đi vào đông cung đại môn đâu. Mục Tinh một ngày này vừa vặn không ở phê sổ con. Nàng ngồi ở đình viện, trước mặt là thiêu đốt đống lửa. Nàng một bên đem sách vở hướng đống lửa ném, miệng lầm bẩm, tựa hồ là ở niệm thanh tinh kinh. Phong Thiên Lan, này lại là đang làm cái gì? Tiểu sư thúc, ngươi lại đây." Mục Tinh ngẩng đầu, nói: "Ta nơi này vừa vặn được rượu ngon, ngươi muốn hay không thử xem xem?" Phong Thiên Lan quá hiểu biết Mục tình, chưa nói thượng nói mấy câu, hắn liền ý thức được một sự kiện. Mục Tinh ở lấy lòng hắn. Mục tình trước kia không thiếu chọc quá Phong Thiên Lan sinh khí. Mỗi lần nháo đến lợi hại, nàng liền sẽ giả bộ một bộ ngoan ngoan ngoan ngoan hiểu chuyện bộ dáng, lôi kéo Phong Thiên Lan tay háo, hảo ngôn hảo ngữ mà cùng hắn giảng hòa. Phong Thiên Lan hỏi. Người đang làm cái gì? Hắn một bên hỏi, một bên không người nhặt lên còn không có thiêu xong sách vở. Mục tình đoạt được trong tay hắn sách vở, ném về đóng lửa, nói. Thoại bản tử hại người, ta đem chúng nó đều thiêu. Phong Thiên Lan. Hắn nhìn này hoàn toàn từ thoại bản tử đương nhiên liệu đống lửa, hắn hỏi. Người rốt cuộc xem qua nhiều ít thoại bản tử. Mục tình. Xem qua đồ vật, thiêu cũng vô dụng. Phong thiên lan chụp một chút nàng đầu, nói. Đều đã tổn đến trong ốc. Mục tình rào biện nói, cũng có không thấy quá. Phong thiên lan không nghĩ liền thoại bản tử đề tải cùng nàng nói chuyện nhiều, hỏi. Người ăn điểm tâm sao? Mục tình đầu góc vừa kéo, nói. Người làm sao? Ta sẽ không. Phong thiên lan nói. Thiện thực tư làm. Mục tình thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng ngừng đầu, tươi cười rốt cuộc bình thường chút, nói. Đương nhiên muốn ăn, ta cũng không bỏ lỡ bất luận cái gì điểm tâm. Phong thiên lan lấy hộp đồ ăn ra tới. Hắn hôm nay tới Đông Cung trước đi trước thiện thực tư. Thiện thực tư đã hoàn thành hắn phó thác, đem mức táo tiểu bánh cùng bánh nướng trứng chảy làm tốt. Mục tình đem trong viện hỏa dập tắt, chi trương bàn nhỏ, làm đào tuyết đi lấy rượu lại đây. Nàng bẻ ra mức táo tiểu bánh, phân một nửa cấp phong thiên Lan Phong Thiên Lan dùng một loại có chút ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nàng. Mục tình nghi hoặc nói. Làm sao vậy? Không có gì, chính là cảm thấy ngươi có lương tâm nhiều. Phong Thiên Lan cầm một nửa tiểu bánh, nói. Trước kia ngươi đều là độc chiếm. Mục tình nói, có sao? Phong Thiên Lan xác định nói, có. Không, liền tính ta độc chiếm, cũng không thể trách ta đi. Mục tình ý đồ biện giải. Ngươi lại không giống như là thích găn điểm tâm bộ dáng. Ta bắt được điểm tâm lúc sau tự nhiên liền sẽ không phân cho ngươi à mục tinh biện giải biện giải liền cúi đầu lầm bầm nói như thế nào luôn là lôi chuyện cũ chương 123 bầu trời chuyện xưa 40 vì tỏ vẻ chính mình thật sự có được lương tâm mục tình nhịn đau đem chỉ có 5 viên bánh nướng trứng chạy phân cho phong thiên lan ba viên lại đem trang mức táo tiểu bánh mâm hướng trước mặt hắn đẩy phong thiên Lan đem bánh nướng trứng chạy cùng mức táo tiểu bánh lại đẩy trở về nói ta đích xác không yêu ăn này đó chính ngườiơ hưởng dụng đó là Thiểu sư thúc, ngươi người này như thế nào như vậy biến níu? Mục tình cảnh giác nói. Đây là chính ngươi cự tuyệt, về sau cũng không thể lấy tới lôi chuyện cũ nói ta độc chiếm điểm tâm. Phong thiên lan nói, sẽ không. Mục tình lúc này mới yên tâm mà đem mầm kéo trở về. Bọn họ hai người ngồi ở đình viện, một bên ăn điểm tâm, một bên uống rượu, đại bộ phận thời gian là an tĩnh. ngẫu nhiên sẽ tiến hành hai ba câu đối thoại, nói nói chuyện qua đi cùng hiện tại. Phong thiên lan nhìn bị mục tình bẻ ra điểm tâm. Cam Hồng Du nhận chứng vị hoàng, hỏi: Người trước kia đến tụt cùng lại như thế nào ở tiên các tìm được vị thoa chứng? Hắn ở tiên các đãi quá thời gian, là mục tình mấy chục lần, đối tiên các hiểu biết cũng xa xa vượt qua mục tình. Nhưng hắn tự niên thiếu nhập tiên các, đến mấy trăm năm sau trở thành sơn hải tiên các các chủ, đem toàn bộ tiên các dạo quá hàng trăm hàng ngàn biến, trước nay chưa thấy qua tiên các có vị hoang. Hơn nữa, nếu thật sự có vị hoang, lấy mục tình tính cách, nàng nhất định sẽ lựa chọn ăn vị nướng Mà không phải chỉ nhặt trứng vịt. Mục tinh sơ sơ cái mũi hối ước nói. Cái này a Tiểu sư thúc, ngươi liền không phát hiện ta cấp ngũ cốc đường trứng vịt, tất cả đều là yêm tốt sao. Phong Thiên Lan. Mục tinh nói. Trước kia chủ phong có cái sư minh, nhà hắn là Đông Hải trên bờ giữa vịt. Sau đó, ta trùng hợp phát hiện hắn đồng thời ở cùng hai gã sư tỉ nói chuyện yêu đương. Phong Thiên Lan hỏi. Sau đó hắn liền dùng trứng vịt tới hối lộ ngươi. Đúng vậy, bất quá hối lộ không thành công. Mục Tình đương nhiên nói: "Ta tuy rằng thu hắn chứng vịt, nhưng ta không có giúp hắn bảo thủ bí mật." Này bí mật trùng hợp liền truyền tới chấp pháp phong nghiêm trưởng lão lộ thai, nghiêm trưởng lão liền lấy bại hoại nền tiếp gia đình vì lý do, đem người này tu vi phế bỏ, trục xuất tiên các. Nói tới đây, Mục Tình cơ cơ trong tay chén rượu, hoán dẫn nói: "Tiên các quy củ thật là lại nhiều lại nghiêm khắc." Phong Thiên là nói: "Như vậy nghiêm khắc, không cũng làm theo không có thể quản được người. Mục Tình cười hỏi ngược lại: "Nếu là bị quản được ta nào có sâu lại thành kỷ. Phong Thiên Lan, Mục Tình từ nhỏ liền mướn mình, làm rất nhiều khác đệ tử chuyện không dám làm, đem tiên các môn quy lỗ hổng chui cái biến, mị kỷ danh rằng giúp tiểu sư thúc cha lậu bổ khuyết. Chấp pháp phong phong chủ nghiêm chấn mấy lần muốn đem mục Tình trục xuất tiên các, nhưng suy xét đến nàng là tần hoài quan môn đệ tử, chỉ có thể nhịn xuống tới, lần lượt mà khoan dung nàng. Năm đó tiên các các đệ tử đối mục Tình cảm giác sâu sắc bội phục, cho nàng nổi lên cái ngoại hiệu, gọi là pháp ngoại cùng đồ. Phong Thiên Lan năm đó nghe nói việc này sau, nóng tính đại động, tự mình đi gian dạy các đệ tử, nói. Nay chẳng lẽ là cái gì đáng giá kính để sự tình sao? Các người đây là muốn noi theo vẫn là thế nào? Hắn thực lo lắng mục tình trường oai đồng thời cũng lo lắng, nàng sẽ đem khác đệ tử cùng nhau mang ai. Hồi tưởng khởi những việc này tới, Phong Thiên Lan có chút sinh khí. Hắn nâng lên tay, muốn ở mục tình trên đầu chụp một cái tác. Mục tình hình như có sợ cảm, túi đầu tránh thoát hắn tay. Mục tình khí định thần nhà nói. Ta liền biết ngươi khẳng định muốn đánh ta, ngươi người này tính tình qua kém, nửa điểm chuyện xưa đều liêu không được, một liêu liền phải động thủ, ta đã sớm thăm rõ rõ ràng. Phong thiên lan. Mục tinh một bên ăn điểm tâm, một bên nói. Đây là cuối cùng một lần, không có lần sau. Lần sau ngươi lại đánh ta, ta đã có thể mớn. Nàng lời nói còn bị nói xong, đã bị Phong thiên lan đánh đến đầu hướng phía trước một khinh. Mục tình trực tiếp ngây ngốc. Phong thiên lan thu hồi tay, bình tĩnh hỏi. Ngươi liền thế nào? Mục tinh phục hồi tinh thần lại, buông ăn đến một nửa bánh nướng trứng chảy đem bàn tay hướng Phong Thiên Lan, nói, ta liền phải đánh trả. Đừng hồi nháo. Phong Thiên Lan đem nàng đẩy ra, nói, ly ta xa một chút, ngươi trên tay đều là Du cùng điểm tâm tra. Mục tình cũng không có bởi vậy mà lùi bước, nàng ngược lại bởi vậy tìm được rồi Phong Thiên Lan ngược điểm, một phen nắm lấy hắn tay háo, đem ngón tay thượng Du bôi lên đi. Phong Thiên Lan đứng dậy, một bên lui về phía sau Một bên quát lớn nói. Làm càn. Lớn mật phong thiên lan, người mới làm càn. Mục tình một phép cái bàn, diễn lên, nói. Kẻ hèn một cái y cung chủ tư, dám tập kích thái nữ. Phong thiên lan. Trong viện một mảnh hôn loạn. Đào tuyết bình tĩnh đến cực điểm mà đi lên trước. Thu đi trên bàn điểm tâm cùng chén đĩa linh tinh dễ toái phẩm. Tính cả bạc bầu rượu cùng nhau đoan đi. Nàng nghĩ thầm. Thái nữ điện hạ cùng phong chủ tư lại điên rồi. Cái này lại tự liền rất vi r Ước chừng qua nửa khắc, Phong Thiên Lan mới vùng thoát khỏi mục tình, mà tâm trầm rời đi Đông Cung, trùng hợp cùng dẫn theo hộp đồ An Thiên Cơ Tử chạm vào vừa vạn. Phong các, Phong chủ tư, xin lỗi, không quá thói quen. Thiên Cơ Tử trao hỏi, ngay sau đó nghi hoặc nói. Ngươi như thế nào một thân điểm tâm vị? Phong Thiên Lan vung tay háo, nói. Ngươi nghe sai rồi. Lược hạ những lời này sau, Phong Thiên Lan liền trực tiếp rời đi. Thiên Cơ Tử cũng không để trong lòng, trực tiếp dẫn theo hộp đồ ăn vào Đông Cung. Ở thư phòng đỉnh viện tìm được mục tình. Mục tình chính ngông bụng, cười đến ngửa tới ngửa lui. Giúp mục tình công tắc bên ngoài mấy tháng, vừa mới trở về trích tinh từ trên xà nhà nhảy xuống, quan tâm nói. Mục tình, ngươi làm sao vậy? Ngươi phạm bệnh gì? Mục tình cười cái không ngừng, nói. Ta ở phản kháng bạo lực đường xá thượng đi ra mấu chốt tính một bước, ta đem tiểu sư thúc cấp khí đi rồi. Trích tinh lắc lắc đầu, nói. Ai, này cũng có thể xương được với mấu chốt. Vậy ngươi đã đi ra thật nhiều cái mấu chốt tính một bước, ngươi đem hắn khí đi rất nhiều lần. Trích tinh lại mười phần tò mò hỏi. Ngươi như thế nào khí hắn? Nói ra làm ta cao hứng một chút bái. Trích tinh không thế nào thích Phong Thiên Lan. Cho nên Phong Thiên Lan an mệt, hắn liền đặc biệt cao hứng. Mục tình thu lại ý cười, trả lời nói. Là bí mật. Trích tinh liên tục lắt đầu, nói. Mục tình, ngươi thay đổi, ngươi đối ta đều có bí mật. Hắn để sát vào mục tình, nói. Ngươi lặng lẽ nói cho ta sao, ta sẽ giúp ngươi bảo mật. Mục tình không nói lời nào. Ngươi cũng thật không kính. Trích tinh lắc lắc đầu, không hề lý nàng, trực tiếp phiêu tiến trong thư phòng. Thiên cơ tử lúc này mới tiến lên, ê Mục tình. Mục tình ngẩn đầu lên, nói. Thiên sư thúc. Nàng ánh mắt ở thiên cơ tử trên mặt dừng lại một cái trước mắt, liền chạy xuống đến trong tay hắn hộp đồ ăn thượng, suy đoan nói. Là khoai bùn sủi cảo sao. Thiên cơ tử có chút bất đắc dĩ, nói Sớm biết rằng liền không nói cho ngươi, còn có thể giữ lại cái kinh hỉ Nói cho ta cũng làm theo là kinh hỷ A Mục tình đi đến bàn nhỏ biên ngồi xuống, nói Ta trước nay không ăn qua khoai bùn nhân sủi cảo đâu. Không phải khoai bùn nhân, là dùng khoai bùn làm sủi cảo ra, nhân chính là đơn giản thuần thị thêm mối cùng hành gương thủy. Thiên cơ tử đem hộp đồ ăn đặt lên bàn, từ giữa lấy ra sủi cảo cùng chén uống, nói Nếm thử xem. Mục tình tiếp nhận chén đũa gắp một con sủi cảo cắn một ngụm. Nàng bắt bẻ nói. ra hào hầu. Thiên cơ tử cũng không tức giận, giải thích nói. Khoai bùn hôn chút ít khoai lang đỏ phấn làm ra không giống bột mì như vậy có có thể kéo dài và rất mỏng, mỏng không được. Mục tình ngai vài cái, kinh hỉ nói. Nô! Này sủi cảo thơm quá! Hàm thịt tuê nhân nước sốt sung túc, hàm răng cắn hạ, hôn hợp khoai bùn ra độc hữu dày đặc thuần hổ khoai tử hương, làm người cảm giác được thập phần thỏa mãn. Như vậy ăn một lần, mục tình nhưng thật ra cảm thấy Này sủi cảo ra dày gãi đúng châu ngứa. Nếu là cán đến mỏng, khẳng định ăn không ra như vậy rõ ràng khoai tử mùi hương. Thiên cơ tử nói. Thích liền hảo. Mục tình đang muốn lại động chiếc đũa Chấu ngoặc trô chuyển đến một đạo có chút kinh hỉ thanh âm. Ai nha, ta nghe nói bạn tốt người muốn làm vần thán, liền bóp điểm tới cọ cơm. Tân hoài chấp nhất cây quạt đi ra, nói. Xem ra ta tới vừa lúc. Thiên cơ tử. Mục tình. Thiên cơ tử nói. Bạn tốt nếu là tính toán cọ cơm, hẳn là trước tiên nói mới đúng, này sủi cảo ta chỉ bao một người phân. Ngươi nếu là muốn ăn, ngươi đổ đệ liền không đủ ăn, vậy phải làm sao bây giờ là hảo? Thiên cơ tử hy vọng tần hoài làm minh bạch không khí, tự hành rời đi. Không có việc gì, ta phía trước ăn qua không ít điểm tâm, ăn không hết nhiều như vậy sủi cảo. Mục tình vô vô bên cạnh ghế, nói. Sư phụ, lại đây ngồi. Đào tuyết, lại đi lấy một bộ chén đũa lại đây. Thiên cơ tử vẫn là a tình hảo. Tân Hoài ở trên ghế ngồi xuống, nói: Rốt cuộc là đồ đệ, so bạn tốt săn sóc nhiều. Trích Tinh Tử trong thư phòng phiêu ra tới. "Mục Tình, ta thoại bản từ đâu?" Hắn hỏi. "Ta chăm cây ngàn đắng vơ vét tới hơn 200 bản thoại bản từ đâu. Ta còn không có bỏ được xem đâu, như thế nào đã không thấy tâm hơi?" Mục Tình. Mục Tinh chợt dạ nói: "Ta không rõ ràng lắm, ngươi có phải hay không phóng sai địa phương?" Trích Tinh nói: "Sao có thể ta chưa từng có nhớ lầm sự tình thời điểm. Mục tình ý đồ lấp kín trích tinh miệng, hỏi. Ăn sủi cào sao? Cứ việc vẫn là nhớ thoại bản tử, nhưng trích tinh nhớ tới thiên cơ tử trù nghệ, không tự chủ được nói. Ăn. Mục tình vô vô bên kia ghế. Tới bên này ngồi. Thiên cơ tử. Được, nguyên bản tưởng hai người chơi cờ cục, hiện tại biến thành bốn người cùng nhau chơi mặt trược. Không đợi đào tuyết tìm tới tần hoài chén búa. Nguyên bản rời đi phong thiên lan, lại đi rồi trở về. Thiên cơ tử. hắn mặt vô biểu tình nói. Phong các chủ, ngươi không phải vừa mới đi sao, như thế nào lại về rồi? Phong thiên lan trên tay xuất hiện một con tiểu xảo quạt tròn, nói. Có cái gì đã quên còn mục tình? Mục tình kỳ thật không quá hy vọng trên bàn cơm lại nhiều hơn một người, người càng nhiều, nàng có thể ăn đến sủi cảo liền càng ít. Nhưng nàng lại nhớ rõ, phong thiên lan không lâu phía trước ngồi ở viện này, chỉ trích nàng luôn là độc chiếm đồ ăn sự tình. Nàng có chút sợ Phong Thiên Lan về sau lại lấy hôm nay sự tình lôi chuyện cũ. Mục Tình căng ra đầu, hào phong nói: "Tiểu sư thúc, ăn sủi cào sao?" "Ăn." Phong Thiên Lan vỗ vỗ tần Hoài, nói: "Dịch vị trí." Hắn ở Tân Hoài dịch ra không vị ngồi hạ, nhìn về phía Mục Tình trong chén cắn nửa khẩu sủi cảo, bắt bẻ nói: "Nay sủi cảo ai bao, ra như vậy hở, này như thế nào ăn?" Tân Hoài, Mục Tình. Thiên Cơ Tử chấp khởi bầu rượu, đổ một chén rượu Đem chén rượu đẩy đến mục tình trước mặt hắn không nhanh không chậm mà làm xong những việc này sau Ngẩn đầu nói Phong các chủ vừa không sẽ điều nhân Cũng sẽ không xoa mặt Một đôi tay chạm qua nổi hơi số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay Thật không nghĩ tới Ngươi người như vậy Đối đồ ăn còn rất bắt bẻ Mục tình lúc trước cũng ghét bỏ quá sủi cảo ra dày Nhưng thiên cơ tử đối nàng thái độ Cùng đối phong thiên lan thái độ Hoàn toàn không có nhất trí chỗ chương 124 bầu trời chuyện xưa 41 Này sủi cảo là ngươi bao? Phong thiên lan từ thiên cơ tử thái độ vừa ý thức tới rồi cái gì, túi đầu nhìn trong chén sủi cảo, không thể tin tưởng nói. Ngươi như thế nào sẽ cắn như vậy hậu ra? Thiên cơ tử. Hắn lộn không rõ phong thiên lan đây là ở khen hắn, vẫn là đang mang hắn. Lúc này, đào tuyết vừa lúc cầm chén đua tới. Mục tình tay mắt lanh lẹ mà lấy quá một đôi chiếc đua, gắp một con sủi cảo, hướng phong thiên lan trong miệng một tắc. Nàng đem chiếc đũa đặt ở phong thiên lan chén thượng, nói. Tiểu sư thúc, này sủi cảo ra dày tự nhiên có ra dày đạo lý, ăn nhiều đồ vật ít nói lời nói. Phong thiên lan. Hắn vừa muốn mắng mục tình một câu làm cản, vừa động miệng, liền nếm tới rồi sen lẫn trong sủi cảo da trung khoai tử mùi hương. Đừng nói. Này sủi cảo thật đúng là khá tốt ăn. Mục tình mục tình. Trích tinh ha to miệng, nói. Ta cũng muốn uy. Mục tình bình tĩnh mà vừa tay, đem kiếm linh cầm ngâng đi lên, giúp hắn đóng lại miệng, nói. Hoặc là chính mình ăn hoặc là liền bị đói. Thiên cơ tử tổng cộng nấu 20 tới cái sủi cảo, 5 người phân một phần mỗi người cũng là có thể ăn đến 4-5 cái. Mục tình ăn đến chưa đã thèm, nói, đào tuyết, tiêu thiện thực tư người tới làm chút thức ăn, lại lấy chút điểm tâm cùng rượu lại đây. Phong thiên lan hỏi, ngươi không phê sổ con. tiểu sư thúc, ngươi cũng thật sẽ mất hương A Mục tình lắc lắc đầu, nói, khó được tụ ở bên nhau ăn một bữa cơm, tận hứng là được, quản cái gì sổ con. Phong Thiên Lan bình tĩnh mà nói ra sự thật. Ngươi ngày mai có một hồi lâm chiều, phải dùng sổ con. Mục Tình. Mục Tình hứng thú hoàn toàn bại hoại. Nàng ngồi ở bên cạnh bàn, khủyểu tay chi ở trên bàn, nâng mặt thở dài. Phong Thiên Lan thấy nàng bộ dáng này, trong lòng có chút mềm, nói. Thôi, ta giúp ngươi phê. Mục Tình hỏi, thật sự. Phong Thiên Lan tức giận nói. giả Mục Tình không bị dò đến. Nàng rất rõ ràng, có chút thời điểm. Phong Thiên Lan nói muốn phản lý giải. Mục tình, ta cũng có thể giúp ngươi phê sổ con. Thiên cơ tử một tay bưng chén rượu, nói. Ngươi bút tích ta sẽ phỏng. Mục tình rất là ngoài ý muốn nói. Ai? Thiên sư thúc ngươi chừng nào thì học được. Thiên cơ tử trong lời nói mang theo một chút toán khí, nói. Diệt vu tộc sau, ngươi trốn chạy lược sạp cho ta thời điểm. Ta phiên ngươi quá vãng thư tử cùng xử lý công vụ ký lục, học xong phỏng ngươi bút tích. Mục tình trột dạ mà sờ sờ cái múi Phong Thiên Lan nói, Thiên Phó Tư năm đó bị Mục Tình liên lụy, lao lực đã lâu. Hiện giờ thật vất vả phi thăng, thả thân thể chưa khỏi hẳn, phê sổ con loại sự tình này liền không nhọc phiên ngươi. Ta tới liền hảo. Thiên Cơ Tử hỏi, Phong Chủ Tư vừa mới không phải còn nói không phê sao. Mục Tình khó xử mà nhìn xem đối diện Thiên Cơ Tử, lại nhìn xem bên tay phải Phong Thiên Lan. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, này hai người chi giàn tựa hầu ngạnh cái gì mâu thuẫn dẫn tới bọn họ đối lẫn nhau đều phi thường không khách khí. Tân Hoài đúng lúc nói. a tình, sổ con vẫn là chính mình phê đi. Mục tình vội gật đầu không ngừng, nói. Sư phụ nói chính là, ta vừa mới chính là cùng các sư thuốc chỉ đùa một chút, chính mình sự tình đương nhiên vẫn là muốn chính mình làm mới đúng. Tân Hoài vừa muốn nói một câu lúc này mới đối, liền nhận thấy được, phong thiên lan cùng thiền cơ tử đều ở lấy bất thiện ánh mắt nhìn chầm chầm hắn xem. Tân Hoài, hắn như thế nào đắc tội sư đệ cùng bạn tốt? Phong Thiên Lan thu hồi ánh mắt, ngược lại nhằm vào Thiên Cơ Tử, nói. Thiên Phó Tư vẫn là phải hảo hảo nghỉ ngơi mới được, không cần luôn là làm văn thán, xuống bếp hẳn là cũng là rất mệt. Ta không cảm thấy mệt. Thiên Cơ Tử nói. Hơn nữa ta nằm nhiều như vậy ngày, cũng nên hoạt động hoạt động gân cốt. Phong Thiên Lan. Thiên Cơ Tử lại nói. Ta chưa đi nhậm trước, thời gian thanh thản. Phong Chủ Tư chính là cái người bận rộn, ban ngày ở Y, -y, -y cùng Đương Trị, vào đêm còn muốn tới cấp mục tỉnh phê sổ con. Sẽ không cảm thấy quá mức lao lực sao Phong Thiên Lan nói Không cảm thấy Trích Tinh một bên xem bọn họ cãi nhau Một bên cùng Mục Tình chuyên âm Ta cảm thấy bầu không khí có điểm quỷ dị Là ảo giác sao Mục Tình trả lời nói Ta cũng cảm thấy thực quỷ dị Ta hy vọng là ảo giác Trích Tinh Bọn họ lại ở đình viện đãi một ít thời gian Mục Tình cảm thấy viện này không có gì ý tứ Dứt khoát đề nghị đem cái bản dịch đi hồ nước trên hành lang Một bên thường liên Một bên uống rượu Không uống nhiều ít, phong thiên lan cùng thiên cơ tử liền lại xảo lên. Mục tình vô ngữ đến cực điểm, hoàn toàn không nghĩ phản ứng hai người kia, dứt khoát dịch vị trí, ngồi xuống tần hoài bên người đi. Tần hoài nhìn hồ nước, nói. Ta cho ngươi tìm hạt giống tới còn chưa tới một năm đi. này hoa súng lớn lên thật tốt, đã nở khắp hồ nước. Mục tình nói. Sư phụ tìm hạt giống hảo. Tần hoài cười cười, nói. Đông cung linh khí sung túc, cái gì hoa đều có thể dưỡng hảo. Đúng rồi, A Tình. Vì sư nơi đó có một cây hoa giấy sắp chết, có thể hay không phóng tới nơi này dưỡng một ít thời gian. Đương nhiên là có thể. Mục tình hỏi. Ta đi lấy, vẫn là ngươi đưa lại đây. Ta ngày khác đưa lại đây đi. Tân Hoài đem đổ rượu trái cây chén rượu đưa cho đang ở cùng tác điểm tâm trích tinh, nói. Cẩn thận một chút, đừng ngẹn chứ. Trích tinh còn không có tới kịp tiếp cái ly, mục tình liền trước một bước đem ly rượu tiệt đi rồi. Mục tình nói. Sư phụ, đừng cho hắn uống rượu. Hắn uống nhiều quá sẽ chơi rượu điên. Tần Hoài hiếu kỳ nói. Kiếm Linh cũng sẽ uống say. Mục tình đem cái ly uống rượu xong rồi, nói. Này kiếm Linh sẽ chạy sẽ nhảy còn sẽ cất chứa thoại bản từ đâu, uống say có cái gì hiếm lạ. Trích tinh. Tần Hoài cười cười, nói. Nói cũng là. Trích tinh mắng. Liên ly rượu đều không cho ta uống. Mục tình ngươi thật là không lương tâm. Mục tình cũng không giận, hỏi ngược lại. Ta khi nào từng có lương tâm. Trích tinh. Trích tinh vô cái bàn, nói, ta muốn rời nhà trốn đi. Mục tinh hỏi, ngươi chừng nào thì đi. Hành lý thu thập hảo không, thiếu linh thạch sao? Thiếu nói ta cho ngươi bổ sung một chút. Trích tinh cảm thấy chính mình phải bị tức chết rồi. Tân hoài nhìn mục tình cùng trích tinh ồn nào nhôn nháo, nói, thật tốt ta. Mục tình cùng trích tinh chăm miệng một lời hỏi, nơi nào hảo? Tân hoài lấy ra cửu minh kiếm, nói, nếu là kiểu minh cũng có kiếm linh. Sẽ chạy sẽ nhảy có thể nói thì tốt rồi. Trích Tinh chỉ trích nói, "Mục Tình ngươi nhìn xem ngươi, người khác đều hâm mộ ngươi kiếm có kiếm linh, chỉ có ngươi hoàn toàn không hiếm lạ ta." Mục Tình hỏi, "Ngươi trừ bỏ lớn lên hảo ở ngoài, còn có nào điểm đáng giá hiếm lạ?" "Hiếm lạ ngươi nói nhiều, hiếm lạ ngươi có thể ăn." Trích Tinh kinh hỉ mà lôi kéo Mục Tình tay áo, nói, "Hắc hắc, ngươi thật sự cảm thấy ta lớn lên đẹp. Vậy ngươi còn tính có ánh mắt?" "Mục Tình, ta đang mắng ngươi đâu?" Không phải ở khen ngươi. Lúc này, đang ở cùng thiên cơ tử cãi nhau Phong Thiên Lan lập tức đi tới, lôi kéo mục tình sau cổ áo, đem nàng cùng trích tinh tách ra. Phong Thiên Lan nói, đừng cù cơ lôi kéo, kỳ cục. Trích tinh lập tức nhảy dựng lên. Phong Thiên Lan, mục tình cùng ta là kiếm tu cùng kiếm linh quan hệ, chúng ta lôi lôi kéo kéo, quăn ngươi chuyện gì. Luôn được đến ngươi tới quản Trên hành lang một mảnh la hét ẩm vĩ tiếng động. Mục tình thế khó xử, không biết nên kéo trích tinh hay là nên kéo phong thiên lan Tân Hoài ngồi ở bên cạnh, một bên uống rượu một bên thở dài, đối với bị hắn bại ở trên bàn cửu minh kiếm nói tính, ngươi vẫn là có khác kiếm linh quá xảo, lỗ hai tiêu thụ không được trích tinh cả giận nói Tân Hoài ngươi mấy cái ý tứ mục tình một phen méo trích tinh nói, ngươi thành thật điểm này đốn gà bay chó sủa Yến hội kết thúc khi, đã là đêm khuya Tân Hoài nói buổi sáng còn phải đi làm đi trước rời đi Tiên Cơ Tử cũng lập tức liền phải đi nhậm chức bạc Tinh Cung phó bậc tư, cần trước tiên chuẩn bị, dẫn theo hộp đồ ăn cáo lui. Trích Tinh vẫn là uống tới rồi rượu, ở uống say phát điên. Hắn mặc kệ gặp phải ai, đều phải bắt lấy đối phương hỏi. Ngươi cảm thấy ta đẹp hay không đẹp? Ta có bao nhiêu đẹp, dùng luôn ngữ hình dung một chút. Cũng may Đông Cung mục Tình bồi dưỡng lên người hầu cận nhóm đều thực hiểu chuyện, hảo luôn hảo ngữ mà đem Trích Tinh hống đến cười ha ha. Phong Thiên Lan đứng ở bên cạnh bàn, vỗ vỗ Mộc Tình bả vai, nói Mục tình, tỉnh vừa tỉnh, nàng mơ mơ màng màng màng ngầm đầu, ân. Mục tình hôm nay không uống ít rượu, rượu trái cây rượu vàng rượu trắng hôn uống, thực mau liền cùng say, trực tiếp ngủ đi qua. Phong thiên lan nói, không thể ngủ, ngươi còn muốn phê sổ con. Mục tình phản phất không nghe thấy hắn đang nói cái gì dường như, bắt lấy hắn ống tay háo gối lên mặt hạ lại ghé vào trên bàn ngủ đi qua. Phong thiên lan, hắn ý đồ chịu tay, nhưng tay háo bị ép tới văn phong bất động. Hắn có đôi khi thật sự rất muốn nói cho mục tình. Ngươi lại không phải tiểu hải tử, đừng luôn là bắt ta tay háo. Cũng không biết vì cái gì. Lời này ở trong lòng nấn ná hồi lâu, hắn chính là nói không ra. Mục tình, ngươi còn muốn vào chiều sớm, lên phê sổ con. Phong Thiên Lan ý đổ đánh thức mục tình. Mục tình bị hắn phiền không được, chỉ có thể lần thứ hai ngẩn đầu lên. Nàng mơ mơ màng màng, màng mà nhìn về phía phong Thiên Lan, hoán giận nói. Tiểu sư thúc, ngươi hảo phiền A. Phong Thiên Lan. Nàng vươn tay, nói. Người lớn lên đẹp như vậy, nhưng vì cái gì có thể nói đâu. Phong Thiên Lan. Đây là đang mắng hắn có thể lại nhải sao. Mục tình bàn tay hướng hắn mặt. Phong Thiên Lan cho rằng nàng là muốn ở hắn ngoài miệng so cái không cần nói chuyện thủ thế. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, này chỉ tay trực tiếp vói vào trong miệng hắn, ngón trỏ cùng ngón cái hướng sườn má một trống. Phong Thiên Lan gương mặt tức khắc cổ lên. Phong Thiên Lan. Mục tình nhìn hắn này buồn cười bộ dáng, hắc hát, hát bật cười, nói. Như vậy ngươi liền nói không ra lời nói tới. Phong thiên lan. Mục tình ở trọc hắn tức giận bên cạnh thượng lớn mà thử, đại bàng dương cánh, tiểu sư thúc, ngươi giống như hết xanh a Phong thiên lan. Hắn hít sâu một hơi, khuyên chính mình không cần cùng uống say người nhiều so đo, nắm lấy mục tình thủ đoạn, đem tay nàng lấy xuống. Mục tình thủ đoạn trắng non tinh tế, là có chút lánh nhan sắc. Nhưng phong thiên lan chạm được độ ấm lại là hơi năng. Hắn không nắm lấy bao lâu, liền buông lỏng tay ra. Ngược lại là mục tình tham luyến hắn ngón tay hơi lạnh độ ấm, bắt lấy hắn tay háo hướng trên người hắn cỏ. Phong Thiên Lan đối đảo tuyết nói. Gọi người lại đây, đỡ các ngươi điện hạ đi nghỉ tạm. đào tuyết nói. Chính là sổ con. Phong Thiên Lan nói, ta tới phê. Mục tình xây thành bộ dáng này, liền tính nàng còn có thể bỏ dậy phê sổ con, hắn cũng không dám làm nàng phê. Hắn sợ mục tình ở sổ con thượng họa vương bác. Mục tình không thiếu trải qua chuyện như vậy. Trước kia ở tiên các khi. Phong Thiên Lan phạt nàng chép sách, nàng liền một bên sau, một bên ở thư thượng họa vương bác. Sau lại mượn đọc thư tịch các đệ tử vừa lật khai thư, liền sẽ cười cái không ngừng. Từng có một hai lần kinh nghiệm lúc sau, Phong Thiên Lan lại phạt nàng chép sách khi, căn bản không dám cho nàng nguyên bản, chỉ dám cho nàng bản giờ. chương 125 bầu trời chuyện xưa 42, đào tuyết chỉ chốc lát sau liền mang theo người lại đây. Nhưng mục tình gắt gao bái Phong Thiên Lan tay háo, không chịu buông tay. Một bộ trừ phi các ngươi có bản lĩnh đem ngón tay của ta thiết xuống dưới, nếu không ta tuyệt đối sẽ không rời đi tiểu sư thuốc bộ dáng Các tùy tùng. Chúng ta đương nhiên không có buồn sự này. Đào tuyết khó xử nói. Điện hạ, điện hạ. Nàng vẫn luôn ở gọi mục tình, ý đồ làm nhà mình thái nữ điện hạ thanh tỉnh một chút, dễ nghe đến đi vào người khác lời nói. Mục tình từ từ chuyển tỉnh. Điện hạ, ngài không thể như vậy rán phong chủ tư. Đào tuyết kiên nhẫn nói. Bằng không ngài ngày mai vào chiều sớm khi, sổ con không có phê xong, những người đó sẽ cho ngài khấu bỏ rơi nhiệm vụ mũ. Mục tình nhíu một chút mi. Đào tuyết tiếp tục khuyên dỗ nàng. Điện hạ, muốn ngủ nói, đi trên giường nhiều thoải mái nha. Mục tình cao mày do dự một hồi lâu, chế môi nói. Ta không ngủ được. Đào tuyết. Mục tình nói. Ta muốn đi phê tàu trương. Đào tuyết. Không cần cùng say rượu người giảng đạo lý, bởi vì này đó đầu vóc nhỏ nhạt người. Lo vĩnh viễn kỳ kỳ quái quái, lại còn có có thể tự bảo chữa. Đi, chúng ta đi phê sổ con. Mục tình ngâng lên thanh âm quyết tâm kiên định. Nàng như cũ không bông ra phong thiên lan tay háo, lôi kéo hắn liền chiều thư phòng phương hướng đi. Nhưng còn chưa đi đi ra ngoài hai bước, nàng liền lại một lần đầu một vai, ngủ đi qua. Đào tuyết. Phong thiên lan. Đào tuyết bất đắc dĩ nói, điện hạ. Tính. Phong thiên lan đúng lúc ngăn cả nói. Đừng hống nàng, chờ hống hảo nàng thiên đều phải sáng. Đào tuyết nói, chính là, ta đi trước thư phòng. Phong thiên lan bế lên bắt lấy hắn tay háo không chịu buông tay một tình, nói, nấu một hồ giải rượu trà đưa lại đây, cần phải muốn nàng hừng đông trước tỉnh rượu. Đào tuyết còn muốn nói gì? Nhưng nàng lại cảm thấy chính mình không nên nói chuyện. Nàng chỉ có thể đáp là, vậy làm phiền phong chủ tư. Nói xong lúc sau, nàng liền xoay người, công đạo đông cung người hầu thu thập trên hành lang bàn tiệc, chính mình còn lại là đi nấu giải rượu trà. Phong Thiên Lan ôm Mục Tình vào thư phòng. Hắn đi sau điện, thường đem Mục Tình phóng tới trên giường. Nhưng Mục Tình vẫn cứ lay hắn tay háo, rất có muốn hắn này một bộ quần áo cũng mất đi tay háo ý tứ. Phong Thiên Lan bất đắc dĩ, chỉ có thể lại đem nàng mang về trước điện. Hắn ở trước bàn ngồi xuống. Đến nỗi Mục Tình. Nàng bắt lấy Phong Thiên Lan tay háo, nghiêng đầu dựa vào hắn bên cạnh người, nặng nghề mà ngủ. Phong Thiên Lan mơ hồ có thể từ nàng hô hấp chi gian, nghe thấy cực thiển nho nhỏ tiếng ấy. Còn rất thích ý Phong Thiên Lan thử nâng nâng tay phải. Bị mục tình bắt lấy, nâng không đứng dậy. Hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy tay trái chấp bút son, mở ra tâu trường, phòng mục tình bút tích ở mặt trên viết xuống phê bình. Phong Thiên Lan là cái thuận tay phải. Nhưng năm đó nhập sơn hải tiên cắt sau, vân mộng tiên tử bức bách hắn học được lấy tay trái chấp kiếm. Phong Thiên Lan năm đó khó hiểu này ý, nói. Vẫn tâm kiếm rõ ràng là tay phải kiếm, chuyên trú với tay phải, có thể đem kiếm pháp học được càng tốt càng tinh. Sư phụ vì sao phải nghịch lẽ thường mà đi, càng muốn ta luyện sẽ tay trái kiếm. Vân mộng tiên tử hỏi ngược lại. Lão nhị, nếu ngươi thân hám hiểm cảnh khi, tay phải bị thương, vô pháp chấp kiếm, ngươi cũng sẽ không tay trái kiếm, nên làm thế nào cho phải. Vậy chỉ có thể chờ chết. Khi đó tu chân giới một mảnh hôn loạn. Lúc ấy vô luận là chính đạo vẫn là ta đạo, dạy dỗ đệ tử khi nhất chú trọng đều không phải hảo cung tinh, mà là như thế nào làm đệ tử càng dễ dàng ở hiểm cảnh trung sinh tồn đi xuống. Phong Thiên Lan muốn học tay trái kiếm, Hán sư huynh Tần Hoài càng khổ, phải bị huy độc. Tần Hoài thâm chịu tra tấn, biết rõ trong đó thống khổ, lại cũng vẫn là cấp đại đồ đệ thủ thức chu huy độc. Vì cái gì? Vì đồ đệ có thể sinh tồn. Bất quá, không thể không nói chính là, Phong Thiên Lan bởi vì luyện tay trái kiếm mà được lợi không ít, hắn tay trái càng thêm linh hoạt lên, có thể sử dụng chiếc bút, có thể viết chữ, thậm chí có thể kết tấn cùng hành châm. Phong Thiên Lan tay trái chấp nhất bút son, phòng mục tình bút tích. Ở sổ con thượng viết xuống một đám đầu bút lông có điểm cuốn vọng Lại không mất quên tú chữ nhỏ Mục tình ngay từ đầu dựa vào hắn bên người ngủ Ngủ ngủ liền trượt xuống Sửa vì gối hắn chân ngủ Phong thiên lan muốn hỗ trợ phê tấu trương Còn phải cho thái nữ điện hạ đường gối đầu Lao lực thực Hắn xem ngủ đến thích vĩ mục tình càng thêm khó chịu Phong thiên lan nhắc tới bút son Dừng ở mục tình giữa mày Chấm hồng mặc mềm mãi bút đầu ru tẩu Ở mục tình trên chán họa ra một cái hình bầu Chức họa một cái xác Lại họa một cái đầu, thêm nữa bốn chân, cuối cùng họa cái cái đôi nhỏ. Một con vương bắt liền xuất hiện ở mục tình chán thượng. Họa hào lúc sau, Phong Thiên Lan chăm chú nhìn chính mình tác phẩm sau một lúc lâu, rốt cuộc vừa lòng. Hắn tiếp tục phê chữa sổ con. Chỉ chốc lát sau, đào tuyết cầm giải rượu trà lại đây. Đào tuyết trên tay bưng khay, nhìn ngủ ở Phong Thiên Lan trên đùi, cái chán họa vương bắt mục tình, tâm tình thập phần mà phức tạp. Phong Thiên Lan tiếp nhận chén trà, nghiết khai mục tình miệng Liền đem giải rượu trà hướng miệng nàng rót. Đào tuyết vội và ngăn cả nói. Phong chủ tư, không cần như vậy thô bạo. Phong thiên lan lại lấy một ly trà, nói. Có thể uống xong đi liền hảo. Chữa bệnh cũng hảo, giải rượu cũng thế. Mấu chốt chính là thuốc đến bệnh trừ, trà đến rượu tỉnh. Đại phu y thì thuật lại hảo, khai lại nhiều dược. Dù sao cũng phải ăn vào trong bụng mới có thể thấy hiệu quả. Mặc kệ như thế nào làm, có thể uy đi, đi xuống chính là tốt. Quản hắn cái gì thô bạo không thô bạo đâu. Nếu là mục tình tỉnh, nhất định sẽ mang hắn. Ngươi thật là không có ý hề đức. Tu chân giới như vậy nhiều người biết ngươi ý thì thuật đệ nhất, lại vẫn là chỉ tìm dược vương cốc cốc chủ xem bệnh, không muốn tìm ngươi, đây là vì cái gì, ngươi trong lòng liền không có một chút số sao. Thủ đoạn cường ngạnh, thu phí lại cao, ngươi nhìn một cái ngươi có nửa điểm ý tu người mỹ thiện tâm bộ ráng sao. Hảo đi người mỹ thiện tâm này từ ngươi xác thật đối được nửa điểm. Phong thiên lan một bên suy tư mục tình sẽ như thế nào mang hắn. Cảm thấy có chút sinh khí, lại cấp mục tỉnh rót hạ tam ly rực trà. Mục tình nhắm mắt lại, một bên đù ngục cùng ngục mà nuốt trà, một bên dầm rỉ mà kháng nghị. Phong Thiên Lan đem chén trà trả lại cấp đào tuyết, nói. Lại làm nàng ngủ một lát, hừng đông trước ta sẽ đánh thức nàng. Vậy làm phiền phong chủ tư. Đào tuyết biết điều mà cầm trà cụ rời đi. Chỉ chốc lát sau, đào tuyết lại đi rồi trở về, nhắc nhở nói. Phong chủ tư, đừng quên cấp điện hạ sát một sát cái chán. Mục tình uống xong hiểu biết rượu trà, lại hơi chút ngủ một lát, liền chính mình tỉnh lại. Nàng vừa mở mắt liền thấy được phong thiên lan cằm. Nàng còn nghe thấy nhàn nhạt chung dược vị. Mục tình tuổi nhỏ thường xuyên thường kéo phong thiên lan tay háo, cùng hắn rửa đến cực gần, thường xuyên nghe thấy như vậy dược thảo hơi thở. Có một lần Tần Hoài mang nàng khi, nàng ở sau núi nắm tới rồi một viên dược thảo, thập phần kinh hỉ mà đối với Tần Hoài nói. Sư phụ, nay Thảo có tiểu sư thuốc hương vị. Tần Hoài sửng sốt một chút Ngay sau đó mới phản ứng lại đây, cười nói. A tình, không biết người nghe xong lời này, còn tưởng rằng ngươi đem ngươi tiểu sư thuốc nuốt ăn xong bụng đâu. Mục tình cắn dược thảo, nghiêm trăng nói. Ta nếu là có cái kia bản lĩnh, ta nhất định ngăn hắn. Tân Hoài. Tân Hoài hỏi, hắn rốt cuộc như thế nào đắc tội ngươi? Hôm nay bị phạt chép sách, ngày mai bị phạt quỷ hương mục tình không hài lòng nói. Hắn tồn tại chính là đắc tội ta. Vừa vặn một chân bước vào sau núi phong thiên lan nói. Xem ra ngươi đối ta ý kiến không nhỏ. Tiểu sư thúc, ta như thế nào sẽ đối với ngươi có ý kiến đâu? Mục Tình nghiêng đầu giảng ngu, nói: Ngươi nghe lầm, vừa mới ta là ở cùng sư phụ nói nghiêm trưởng lão nói bậy, không phải nói ngươi. Phong Thiên Lan bình tĩnh nghiêng đối, nói: Thì ra là thế, yêu cầu ta giúp ngươi chuyển cáo nghiêm trưởng lão sao? Mục Tình, Mục Tình chảo một cái đã bắt được Phong Thiên Lan tay háo, truy ở hắn bên người, không ngừng chắn đến trước mặt hắn đi cả hắn, nói: Tiểu sư thúc, Ngàn vạn đường. Ngươi người Mỹ thiệt tâm, nhất định sẽ không đương mật báo tiểu nhân, đúng hay không? Tần Hoài ở phía sau cười, cười xong mới không nhanh không chậm mà nói. Sư đệ, đừng đậu nàng, đều mau dọa khóc. Mục tình tìm được rồi chỗ dựa, quay đầu liền phát hồi Tần Hoài trong lòng ngực Nàng thập phần rõ ràng, tuy rằng phong thiên lan mới là Sơn Hải tiên các các chủ, nhưng này tiên các rõ ràng càng nghe Tần Hoài nói, càng tôn trọng Tần Hoài ý kiến. Nàng đệ thấp thanh âm chiều Tần Hoài cáo trạng. Sư phụ, Ngươi xem hắn luôn là khi dễ ta, cho nên ta mới chán ghét hắn. Phong thiên lan nghe được rõ ràng. Hắn đều tưởng không rõ mục tình rốt cuộc có phải hay không cố ý làm hắn nghe thấy. người tu hành ngũ cảm càng thêm nẻ bén, mục tình tiến tiên các cũng có một đoạn thời gian, hẳn là rõ ràng điểm này mới đối. Hắn nhẹ nhàng chụp mục tình cái hót, chỉ trích nói. Ngươi thật là không lương tâm. Mục tình biểu hiện đến lại như là bị chiếu cái hót chiều một cái tát, ủy khuất nói, ngươi đánh ta làm gì? Đi đầu sẽ biến ốc. Gia vốn dĩ liền không thông minh. Phong tiên lan. Còn diễn đi lên. Tân hoài nhìn thấu không nói toạn, chỉ là thở dài. a tình A ngươi sẽ không thay đổi nốc. Ngươi rất thông minh, liền tính biến ngu một chút, cũng so khác tiểu hài tử thông minh. Mục tình nhớ tới quá vắng tới, nhìn không được cười một chút. Nhưng thực mau, nàng liền cười không nổi. Đầu phía dưới hảo mềm, nhưng lại có chút gián chắc. Không giống như là gối đầu, như là kinh nghiệm rèn luyện người chân. Mục tình nhắm hai mắt lại. Chính mình uống say. Uống say lúc sau làm cái gì? Vì cái gì sẽ ngủ ở tiểu sư thúc trên đùi? Phong thiên lan động hạ chân, điên nàng một chút, nói. Tỉnh liên lên. Mục tỉnh. Nàng tư bỏ giả bộ ngủ, chống thảm ngồi dậy. Nàng nhìn về phía mặt bàn, suy tư một lát, có chút kinh hỉ nói. Tiểu sư thúc ngươi lại giúp ta phê sổ con. Phong thiên lan lạnh nhạt nói. Ngươi bởi vì say rượu mà chậm trễ công sự, thiên đế truy cứu lên nói, cùng ngươi cùng nhau uống rượu người. Một cái cũng chạy không thoát Không giúp ngươi làm sao bây giờ Thiên cơ tử hay không muốn chịu liên lụy Cùng hắn không quan hệ Nhưng hắn dù sao cũng phải để ý một chút Chính mình cùng Tân hoài Cũng đến hơi chút che chở mục tình một chút Mục tình nhìn hắn chấp bút cái tay kia Có chút kinh ngạc nói tiểu sư thúc, nguyên lai like ngươi tay trái sẽ viết chữ A Ta vẫn luôn cho rằng ngươi là thuận tay phải đâu ân Phong thiên lan khó được không sạc nàng Nhật nhạt lên tiếng, lại hỏi Ngươi muốn học sao Học cái gì? Mục tình nói. Ta sẽ tay trái viết chữ A. Phong thiên lan. Mục tình ngồi ở hắn bên người, phủ mặt hồi ước nói. Ngươi không phải thường xuyên phạt ta chép sách sao. Lại còn có một phạt chính là vài biến. Ta khi đó đi học sẽ trợ thủ đắc lực cùng nhau viết chữ. Phong thiên lan. Hợp lại vẫn là ít nhiều hắn. Phong thiên lan hết trô nói rồi trong chốc lát, ngay sau đó, hắn nhớ tới sự tình gì. Hắn nói. Mục tình, lại đây một chút. Mục tình nghe lời mà để sắt vào, hỏi. Làm gì nha? Phong thiên lan cầm lấy khăn, dính chút nước trà. Này nước trà là đào tuyết chuẩn bị tốt đặt ở nơi này, hắn lòng tràn đầy tấu trương, thế nhưng còn không có tới kịp động quá khẩu. Hắn một tay nắm mục tình mặt. Mục tình. Mục tình cô ý cổ cổ gương mặt. Phong thiên lan ngón tay thoáng dùng sức chút, đem nàng gương mặt ấn đi xuống. Đừng nhúc nhích. Hắn cầm dính nước khăn, xoa xoa mục tình cái chán. Hảo. Ta cái chán làm sao vậy Mục tình một bên hỏi, một bên nhìn hướng phong thiên lan trong tay mang theo màu đỏ dấu vết khăn, có chút hoảng luật nói. Ta uống say lúc sau, sẽ không đem đầu cấp đập vỡ đi. Phong thiên lan xả hạ khỏe miệng. Hắn trả lời nói. Không có, ngươi đầu hào đâu? Đó là sao lại thế này? Mục tình lúc này mới phát hiện, này khăn thượng màu đỏ, cùng huyết màu đỏ không quá giống nhau, nàng nhạy bén hỏi. Ngươi có phải hay không sấn ta ngủ, ở ta trên mặt vẽ tranh? Không có. Phong Thiên Lan mặt không đổi sắc mà đệ cái gương cho nàng, nói. Ngươi trên mặt này không phải thực sạch sẽ sao? Mục Tình đánh hắn tay, nói. Đúng vậy, ngươi đều lau khô. Phong Thiên Lan đúng lúc mà nói sang chuyện khác, nói. Phê tốt sổ con đều tại đây, ngươi nhìn một cái, thượng triều nghị sự thời điểm đừng lộ ra dấu vết tới. Mục tinh lấy qua tấu trương, một bên xem một bên nói. Ngươi khẳng định hướng ta trên mặt vẽ tranh, ngươi vừa mới biểu hiện chính là chỗ dạng. Trước 126 bầu trời chuyện xưa 43 Mục tình một bên phiên tấu trương, một bên chưa quên chỉ trích Phong Thiên Lan Thiểu sư thúc, ngươi vừa mới biểu hiện chính là chỗ dạng Phong Thiên Lan biểu hiện đến gợn sóng bất kinh, nói Ngươi một hai phải như vậy tưởng, ta cũng không có cách nào Mục tình Mục tình từ tấu trương trung nâng lên tầm mắt, nhìn chầm chằm Phong Thiên Lan, khẩn những mảy đầu Phong Thiên Lan hỏi Xem ta làm cái gì Mục tinh thở dài một hơi, nói Tiểu sư thúc, ngươi ra mặt trở nên hảo hậu A. Phong Thiên Lan. Phong Thiên Lan lại phê hai buồn sổ con, mới nói nói. Mục Tình, ngươi gần nhất tựa hồ đối ta ý kiến rất nhiều. Mục Tình nói, có sao? Phong Thiên Lan tin tưởng nói, có. Mục Tình phi thăng lúc sau, hôm nay ngại hắn lôi chuyện cũ, ngày mai nói hắn không có ý tu bộ dáng, hậu thiên chỉ trích hắn ra mặt dày. Nàng đối hắn ý kiến cũng xưng được với là quần quận không ngừng, ù lùn không giức. Nô. Trả lời nói, ta cảm thấy không phải gần nhất, ta vẫn luôn đối với ngươi ý kiến rất nhiều, chỉ là trước kia không dám nói ra khẩu mà thôi. Phong Thiên Lan, hiện tại dám. Mục Tình rôi thẳng chân ngồi ở trên sàn nhà, run run chân, đắc ý nói. Hiện tại ta chức quan so ngươi cao nhà, ngươi phải nghe lời ta. Phong Thiên Lan xem nàng dáng vẻ này, trong đầu toát ra bốn chữ tới, tiểu nhân đắc trí. Mục Tình mặt mày hớn hở nói, ngươi về sau lại hung ta, ta liền cho ngươi mặc giày nhỏ. Phong Thiên Lan cũng không ẩn đầu lên nói. Ngươi dám. Mục Tình nói, ngươi đoán ta có dám hay không? Phong Thiên Lan nói. Ngươi đoán ta đoán không đoán. Mục Tình cười nói. Ngươi đoán ta đoán không đoán ngươi đoán không đoán. Phong Thiên Lan. Gắt nơi này nói cái gì nhiễu khẩu lệnh đâu? Mục Tình còn tưởng cùng hắn tiếp tục vòng đi xuống, hỏi. tiểu sư thúc, ngươi như thế nào không nói? Phong Thiên Lan túi đầu phê tấu trương, nói. Mục Tình, ngươi thật sự hảo phiền. Mục tình bị nói như vậy cũng không giận, vui dạo dực mà ngồi ở một bên xem tấu trường tâm tình rất là vui sướng bộ dáng. Phong Thiên Lan biết, nàng đây là ai mắng ai nhiều, sớm đã thờ ơ nói trắng ra điểm, lợn chết không sợ nước sôi. Phong Thiên Lan từ trong lòng nói thầm. Rốt cuộc là ai ra mặt dạy? Như thế nào không biết xấu hổ mắng người khác đâu? Đào Tuyết bước vào thư phòng, bẩm báo nói. Điện hạ, chấp pháp tư chủ tư cùng trưởng tình tư chủ tư toàn ở Đông Cung ngoại trở ngài, tựa hồ là có chuyện quan trọng. Mục tình. Phong Thiên Lan mày cũng nhớ một chút. Này chấp pháp tư chủ tư là Sơn Hải tiên các khai các lão tổ, trưởng tình tư chủ tư là trọng diễm tên ma đầu kia. Đây là cái gì kỳ kỳ quái quái phối hợp. Đem người mời vào đến đây đi. Phong Thiên Lan dọn sổ con đứng dậy, nói. Ta lảng tránh một chút. Ở Thái Nữ Đông Cung qua đêm, việc này nếu như bị tổ sư ra đã biết, hắn khẳng định muốn ai mắng. Đương nhiên không phải trực tiếp ai mắng. Mà là tổ sư ra cùng tổ sư ra đồ để nói. Đồ đệ lại cùng đồ đệ đồ đệ nói. Như vậy một thế hệ tiếp một thế hệ, vẫn luôn mang đến vân mộng tiên tử nơi này, vân mộng tiên tử lại đến thuyết giáo Phong Thiên Lan. Phong Thiên Lan cảm thấy còn không bằng trực tiếp mang đâu. Mục tình cũng không nhiều lời chút cái gì. Nàng đứng dậy ở Phong Thiên Lan nhường ra vị trí ngồi hạ, cầm lấy bút xóa tới, một bộ ta đang ở nghiêm túc mà phê sổ con, ta là cái phụ trách nhiệm hảo chữ quân bộ ráng. Phong Thiên Lan, còn rất sẽ trang. Phong Thiên Lan đi đến một nửa, lại đi rồi trở về. Đứng ở mục tình phía sau, vô vô nàng đầu. Mục tình ngưỡng quá mức xem hắn. Làm gì? Phong thiên là nói. thì cái thanh khiết thuật, đem trên người của người mùi rượu rửa rửa. a Mục tình nâng lên cánh tay tới, nghe nghe chính mình tay háo. Có rượu xú vị sao? Ta nhưng thật ra cảm thấy chính mình một thân chén thốt vị, bị ngươi hân. Ai, thật khổ. Phong thiên là nói. Tiểu quỷ đều nghe không thấy chính mình trên người rượu xú vị. hào hảo, ta thì thanh khiết thuật còn không thành. Mục tình nâng lên tay đẩy đẩy Phong Thiên Lan cánh tay, nói Đi nhanh đi. Phong Thiên Lan Đây là ở ngại hắn phiền, khẳng định là Mục tình làm thanh khích thuật, cẩn thận mà đem chính mình giặt sạch vài biến Tóc xoa tung, quần áo sạch sẽ thoải mái thanh thân Nàng lại từ túi càn khôn tìm túi thơm ra tới, treo ở trên người mình Nàng thu thập hảo chính mình lúc sau Đào tuyết cũng vừa vận mang theo chấp pháp tư cùng trưởng tình tư hai vị chủ tư vào thư phòng Chấp pháp tư chủ tư vừa vào cửa Liền chắp tay hành lễ, nói Thái nữ điện hạ Mục tình Ngài đừng như vậy, ta sẽ giảm thọ Mục tình căng ra đầu nói Chớ có đa lễ Hy vọng ở thư phòng mặt sau nhìn này hết thẻ tiểu sư thúc sẽ không mắng nàng Nàng đảo không phải tưởng ở tổ sư ra trước mặt tắc vai tắc phúc Nếu chỉ có tổ sư ra tại đây Nàng khẳng định sẽ một cái bước xa sông lên phía trước nâng dậy tổ sư ra Thậm chí quỳ trên mặt đất Cùng tổ sư ra so với ai khác quỳ càng thấp Ai tư thế càng kiêm tốn Nhưng Trọng Diễm cũng ở chỗ này. Nàng chán ghét người này, cho nên ở trước mặt hắn thời điểm, nhất định phải bảo trì chữ quân huy nghi. Đào tuyết, phao một hồ ngọc lộ trà tới. Mục tính giơ tay, một chương bàn trà ở trong thư phòng hóa hiện, nàng đối tổ sư ra nói. Ngài không cần cùng ta khách sáo. Ngài sẽ sớm như vậy tới tìm ta, định là có chuyện quan trọng, thả nói thẳng đi. kia lão thần cứ việc nói thẳng. Khai các lao tổ ở bàn trà trước ngồi xuống, nói. Chấp pháp tư lưu với bốn hoa người tới báo. Nam Ngu Phượng Tộc Thái Tử, cùng Tây Hải Long Tộc Công Chúa, tựa hồ có điều liên lụy. Mục Tình. Mục Tình hỏi, Tây Hải Long Tộc vị nào công chúa? E giờ. Trọng Diễm lắc lắc cây quản, nói. Điện hạ quý nhân hay quân sự, Tây Hải Long Tộc cũng chỉ có một vị công chúa, chính là cùng ngài nhị ca trưởng tử đính hôn vị kia. Mục Tình hỏi, là loại nào liên lụy? Trọng Diễm cười nói. Điện hạ, ngài yêu cầu ta đem nói đến cỡ nào minh mạch, mới có thể hiểu được trong đó hàng nghĩa. Mục tình xoa xoa cái chán, nói, ta đã biết, ta sẽ suy tư đối sách. Kêu Tây Hải Long tộc công chúa là thiên tôn vị hôn thề, chuyện như vậy quan hệ đến thiên tộc mặt mũi. Nam Ngu Phượng tộc cùng thiên giới quan hệ bất hòa, Tây Hải Long tộc khả năng sẽ bởi vậy mà bị mang hướng thiên giới mặt đối lập, này cũng sẽ làm chuyện này trở nên càng thêm phức tạp lên. Mục tình đối tổ sư ra nói, ly lâm triều thượng có một đoạn thời gian, ngài đi về trước nghỉ ngơi đi. Tổ sư ra gật gật đầu, nói kêu láo thần liền cáo lui trước. Hắn một chút cũng không nghĩ trộn lẫn tiến thiên tộc ra sự chung. Mọi nhà có buồn khó niệm kinh, thiên đế trong nhà này buồn phá lệ khó niệm, hắn một cái tu vô tình đạo lão nhân, niệm không hiểu quyển sách này. Trọng diễm chậm gì gì mà cho chính mình đổ một ly trà, cười nói. Điện hạ, ta nếu chưa nhớ lầm nói, không lâu phía trước, kia phượng tộc thái tử còn ở đối với người lì lợm la liếm đi. Trọng chủ tư lưu lại có việc gì sao? Mục tính hỏi Lê ta sao Trọng Diễm cười nói, đương nhiên không dám, chỉ là tới hỏi một câu điện hạ, muốn như thế nào xử lý việc này. Mục tình một tay chi mặt, nói, thật cũng không phải rất khó xử lý, nhưng loại sự tình này ta tổng không thể một người định đoạt, ta phụ hoàng mẫu hậu cùng ta nhị ca, đại khái đều không thể dễ dàng nuốt xuống khẩu khí này. Trọng Diễm hỏi, điện hạ ý tứ là, Mục tình nói, làm phiên trọng chủ tư cho bọn hắn hai người đưa một cái tơ hồng. trưởng tình tư tơ hồng không phải bình thường tơ hồng. Mà là buộc tỉnh Tơ Hồng, bị buộc trụ hai người, đời đời kiếp kiếp vĩnh không chia lìa Là cái ý kiến hay. Trọng Diễm nói. Bất quá điện hạ đến trước trinh đến thiên đế bệ hạ đồng ý. Mục tình nói. Ngươi nếu vô chuyện khác, liền có thể đi rồi. Trọng Diễm cười nói. Cha con không có uống xong đâu. Mục tình ngự khí mười phần xa cách lạnh nhạt. Ngươi có thể đem này hồ trà mang đi, trở về trầm dài uống. Trọng Diễm cười không nổi, hắn đứng lên, nương thân cao ưu thế nhìn xuống Mục tình Liền như vậy nhìn sau một lúc lâu lúc sau, hắn nói. Điện hạ thật là vô tình. Nói xong câu đó sau, hắn cũng mặc kệ mục tình phản ứng, xoay người đi ra thư phòng. Mục tình đứng ở tại chỗ, mà tâm trầm. Nàng tỉnh lại khi còn thực vui sướng tâm tình, đã trở nên thập phần không xong. Sau một lúc lâu, nàng lắc lắc đầu, xoay người đi hướng sau điện. tiểu sư thúc, thiểu sư thúc. Mục tình nhìn không có một bóng người sau điện, nghi hoặc nói. Người đâu? Trọng Diễm đi nhanh hướng tới Đông Cung bên ngoài đi đến, đi tới đi tới, hắn bước chân càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trực tiếp dừng lại. Hắn không có quay đầu lại, lệnh giọng hỏi. Phong chủ tư, ngươi còn tưởng cùng ta đến khi nào? Phong Thiên Lan nói. Chỉ là có chuyện muốn hỏi ngươi. Trọng Diễm quay đầu, hỏi. Ngươi muốn biết cái gì? Phượng Tộc Thái tử sự tình. Phong Thiên Lan một những mày, tựa hồ là không quá lý giải, Trọng Diễm vì sao rõ ràng hắn muốn hỏi cái gì? Hắn tử vừa mới nghe mục tình cùng trọng diễm nói chuyện khởi, liền đối cái này phượng tộc thái tử rất là để ý, thậm chí bởi vì quá để ý mà thất thần, phục hồi tinh thần lại khi, hắn đã đuổi theo trọng diễm ra tới. Phong Thiên Lan nói, hắn có đối mục tình lì lợm la liếm. Trọng diễm đáp, có, bất quá việc này đã sớm đã giải quyết, phong chủ tư không cần lo lắng. Đáp xong lúc sau, trọng diễm làm như nổi lên ý xấu, chấp nhất cây quạt cười nói, phong chủ tư muốn biết, việc này là như thế nào giải quyết sao. Lúc trước này phượng tộc Thái tử dường như bị mục tình rót canh giống nhau, liền nhận định mục tình, không tiếc từ bỏ chữ quân chi vị, cũng muốn cùng nàng một tự tình duyên. hắn trời cao bái phỏng mục tình, dây dưa mấy lần. Mục tình tự ngay từ đầu thái độ liền chẳng ra gì, sau lại bị dây dưa đến phiền, nói thẳng. Liên hôn mục đích là ích lợi, nhưng ngươi nhìn một cái, từ bỏ chữ quân chi vị ngươi, đối thiên liên giới, với ta mà nói có ích lợi gì. Phượng tộc Thái tử hỏi nàng. Ngưng hoa. Ngươi trong mắt cũng chỉ có ích lợi sao? Mục Tình trả lời hắn, "Ta lại không phải cái gì ý chí sắt đáng người, trong mắt trừ bỏ ích lợi, tự nhiên có mặt khác đồ vật. Nhưng ngươi cùng ta chi gian, cũng chỉ có thể nói ích lợi, không, nói càng trắng ra một chút, liền ích lợi đều không có, chỉ có hai tộc tranh trước, ngươi có thể minh bạch sao?" Phượng tộc thái tử sắc mặt càng thêm khó coi. Ngay ấy, hắn tựa hồ là bị Mục Tình thương thấu tâm, rốt cuộc không có tới hôn khác giới. Trọng Diễm đem việc này từ từ kể ra, Phong Thiên Lan một bên nghe, mày gắt gao ninh khởi. Mục tình xử lý việc này không hề vấn đề, nhưng Phong Thiên Lan chính là vô cớ cảm thấy bực bội. Lại nói tiếp kia Phượng tộc thái tử, thái nữ điện hạ lúc trước lịch kiếp ghi, hắn đuổi theo thái nữ điện hạ hạ giới, cùng nàng ở thế gian nước Định Hoa hóa thân. Thái nữ điện hạ trở về sau, chứa quân chi vị đem định, hắn lại không tiếp vứt bỏ Phượng tộc thái tử chi vị, cũng muốn cùng thái nữ điện hạ một tự nhân duyên. Trọng Diễm nói, này hẳn là coi như là cái kẻ si tình. Trọng Diễm cười nói, đáng tiếc, hắn có tình, chúng ta thái nữ điện hạ vô tình, tâm như sắt thép, miệng phun đau kiếm, như phượng tộc thái tử như vậy kẻ si tình, đều có thể bị nàng bị thương thay đổi tâm. Tình này một chữ, thiên kim không thể đổi. Nhưng với này vô tình người mà nói, tình cũng chỉ là liên lụy. Trọng Diễm nói, phong chủ tư, người nếu không nghĩ lưu lạc đến cùng kia phượng tộc thái tử giống nhau kết cục, nhưng ngàn vạn không cần cùng thái nữ điện hạ tự tình. Phong Thiên Lan cao mày, nghi hoặc nói. Ta cùng với nàng tự cái gì tình? Trọng Diễm. Trọng Diễm nhìn kỹ Phong Thiên Lan, không có ở đối phương trên người nhìn ra bất luận cái gì nói dối dấu vết. chương 127 Bầu Trời Chuyện Xưa 44. Trọng Diễm. Phong Thiên Lan. Hai vị chủ tư đại nhân không nói gì mà đối diện, một cái biểu tình tìm tòi nghiên cứu, một cái mặt vô biểu tình, thản nhiên không sợ. Trọng Diễm có loại một quyền đánh tới bông thượng cảm giác. Hắn tới gõ Phong Thiên Lan, ác độc ngôn ngữ nói tẫn vốn tưởng rằng có thể cho đối phương một cái đòn nghiêm trọng. Nào từng nghĩ đến, Phong Thiên Lan hắn không nghe hiểu. Hắn thế nhưng không nghe hiểu. Tự sư thúc chất tình sao? Phong Thiên Lan ghét bỏ nói. Kia vẫn là không cần tự, ta nhớ tới nàng năm đó đã làm những cái đó sự, liền phải bị nàng tức chết. Trọng Diễm buột miệng thốt ra nói. Phong chủ tư, người là Tảng đã đi. Phong Thiên Lan. Này ma đầu làm sao vậy, vì cái gì đột nhiên mang hắn? Trọng Diễm lắc lắc đầu, xoay người rời đi đông cung. Hắn vừa đi, một bên phe phẩy cây quạt, nhỏ giọng nói thầm. Thật là làm người khó chịu. Phong thiên lan nhữ như mày, quay đầu lại đi hướng thư phòng. Mục tình chính nằm ở bàn trước, tay trái nhéo một ly ngọc lộ trà, một bên uống trà một bên phê sổ con. Nàng túi đầu, ánh mắt đầu chú ở sổ con chung ngẫu nhiên nhấp một miệng trà, càng nhiều thời điểm là tay phải nắm bút son, nghiêm túc mà viết xuống châm hoa chữ nhỏ. Mục tình tu luyện vô tình đạo đã lâu, nàng đại đa số thời điểm là cái dạng này, không có gì biểu tình. Phân không rõ có vài phần không chút để ý, lại có vài phần nghiêm túc. Chỉ có kia một thân hàn khí rõ ràng, cứ người với ngàn dặm ở ngoài, làm người theo bản năng mà kính nhi viên chi. Chỉ có thiếu bộ phận người biết. Mục tình cười rộ lên khi, mặt mày sẽ mang lên thanh thoát ý cười, đường con sạch sẽ ngũ quan thanh lánh lại không mất diễm lệ, có một loại làm nhân tâm đãng hồn du mỹ. Nàng từ trước xuyên bạch đi gì khi, cười rộ lên liền đẹp, hiện giờ càng là bị màu đỏ siêm ý đi sấn đến xinh đẹp cực kỳ. Phong thiên lan nhịn không được tưởng Bao gồm phượng tộc thái tử ở bên trong, những cái đó thích mục tình người, rốt cuộc là thích nàng cái gì đâu. Phẩm hạnh không thể bắt bẻ, nhưng tính cách quá mức các liệt. Thích nàng mặt, kia cũng quá nông cạn chút. Phong thiên lan thoáng đến gần, vươn tay nhéo nhéo mục tình gương mặt. Mục tinh ngẩn đầu nói. Người niết ta làm gì? Phong thiên lan hơi có chút tiếc nuối nói. Không có gì thịt, không hảo nhéo. Mục tình mới vào tiên các khi thân thể không tốt lắm, vẫn là tương đối gầy. Bất quả này hoàn toàn không ảnh hưởng đến nàng lên cây bắt điểu, xuống sông bắt cá, vùng lan lộn Dùng phong thiên lan nói tới nói, chính là giống như hầu tinh bám vào người. Phong thiên lan cho nàng dùng không ý dược. Mục tình những cái đó tật xấu là phàm thế Lang trung trị không được ngoan tật, nhưng ở phong thiên lan nơi này, lại là không lay chuyển được tiên nhân linh đan rượu dược tiểu bệnh. Nàng thực mau liền hảo lên, hơn nữa hôm nay thèm cái này, ngày mai lại ăn chút khác, thực mau liền mắt thưởng có thể thấy được mà biến thành trắng trẻo mập mạ bộ dáng Phong Thiên Lan khi đó sẽ niết nàng mặt, niết xong liền nói. Không tồi, béo không ít. Mục tình đánh hắn tay, phe phẩy đầu nói. Ta không béo. Hành, ngươi không béo. Phong Thiên Lan luôn luôn lười đến cùng nàng so đo loại này vấn đề. Hắn khi đó rất bận, sợ nhất sự tình chính là mục tình tóm được một vấn đề để tâm vào chuyện vụn vặt, không rất phiền hắn. Hơn nữa, rốt cuộc béo không béo, nàng chính mình nói nhưng không tính. Người khác đôi mắt đều trong chèo đâu. sau lại mục tình trưởng thành. Cái đầu bắt đầu nhổ dò, cảm cũng toát ra một cái tim tới, hảo niết viên mặt vừa đi không còn nữa còn, trưởng thành cái loại này đẹp nhất mặt trái xoan. Mục tình một bên phê sổ con, có điểm không cao hưng nói. Không hảo niết mới là chuyện tốt đi. Nếu là hảo niết, phong thiên lan thấy nàng liền niết một phen, sư phụ thấy nàng cũng niết một phen, già qua giả lại không dứt, nàng thiên giới này chữ quân mặt mùi hướng nơi nào gác. Phong thiên lan đối nàng vừa tay, thảo muốn nàng trong tay bút son. Ta đến đây đi, ngươi tiếp tục xem sổ con. Mục tình đem bút son đưa cho hắn, chiều bên cạnh ngồi ngồi, cho hắn dịch vị trí. Phong Thiên Lan nói, tránh ra. Mục tình, lớn như vậy không còn chưa đủ ngồi. Nàng tưởng sắc Phong Thiên Lan vài câu, nhưng ngẳng đầu nhìn nhìn ngoài cửa sắc trời đã sắp sáng, không có thời gian cãi nhau, dứt khoát đem lời nói nuốt đi trở về. Lại qua ước chừng nửa canh giờ. Mục tình gọi tới người hầu cận, đem đã phê tốt tấu trương dọn đi linh tiêu đại điện. Theo sau nàng cùng Phong Thiên Lan một cái đi lên môn một cái đi cửa sau. Đi bất đồng lộ đi đại điện. Mục tình cảm thấy hẳn là không phải chính mình nào giác Hôm nay tham dự lâm triều tiên có nhóm, xem nàng ánh mắt, cơ hồ đều mang theo thương hại. Mục tình tuy tiện chọn cái khớp hàm không thật chặt tiên quan, hỏi. Việt chủ tư, ta trên mặt có cái gì sao? Vì sao như vậy xem ta? Không, điện hạ trên mặt sạch sẽ thật sự. Chúng ta. Kêu họ Việt chủ tư hành lễ nói. Chúng ta chỉ là thế điện hạ cảm thấy khó chịu. Mục tình hỏi. Vì sao phải thay ta khó chịu? Việc này tế luận lên, duy nhất xui xẻo chính là ta nhị ca ra hải tử. Nàng cháu trai tới gần hôn kỳ, lại nhân vị hôn thê cùng phượng tộc thái tử thông đồng, bị hủy một hồi hôn ước, có thể nói là xui xẻo đến cực điểm. Việc chủ tư không dám nói nữa. Hắn là cảm thấy kia phượng tộc thái tử không lâu trước đây còn quấn lấy thái nữ điện hạ, một mảnh thâm tình tư thái, hiện giờ lại quay đầu cùng một người khác trộn lẫn ở cùng nhau, thật sự là xin lỗi thái nữ điện hạ. Hắn nếu dám nói như vậy Mục tình tất nhiên muốn trách cứ hắn. Nàng cùng kia phượng tộc thái tử vô tình cũng không ước, kia phượng tộc thái tử tâm ý biến liền thay đổi, cùng nàng có quan hệ gì? Không cần bị hại vọng tưởng chứng, cái gì đều hướng chính mình trên người ôm. Có người hỏi, điện hạ tính toán như thế nào xử lý việc này? Mục tình nói, hôn ước một chuyện, chú ý một cái người tình ta nguyện. Kia Tây Hải Long tộc công chúa nếu gửi gắm tình cảm cho người khác, cùng thiên giới thông báo một tiếng, hơi chút thương lượng một chút, giải trừ rất đó là... Ta thiên giới đều không phải là không hiểu đạo lý, biết cường ninh dưa không ngọt, sẽ không nhiều hơn khó xử. Nhưng bọn họ như vậy lén lút, đó là không đem ta thiên tộc đặt ở trong mắt, đem ta thiên tộc tôn nghiêm dẫm lên dưới chân. Mục tình một thân văn theo kim long hồng y dễ, lập với đại điện phía trên, không giận tự uy Nàng lúc này nhất nôn nhất ngữ, toàn đại biểu thiên giới, toàn ở bảo vệ thiên giới tôn nghiêm. Nàng giống như là long. Tôn nghiêm nàng nịch lân, đụng vào giả tất nhiên phải bị kia sắc bén hung mánh nanh vốt xé xuống một miếng thì tới Điện hạ ý tứ là, đưa nam ngu phượng tộc thái tử cùng Tây Hải Long Tộc công chúa một đoạn thơ hồng, bọn họ đã có tình, vậy đem tự thân, đem hai tộc đều cột vào cùng nhau hảo. Mục tình nói, thiên giới đến lúc đó sẽ đối xử bình đẳng, mà chống đỡ đái phượng tộc phương thức, tới đối đãi kia Tây Hải Long Tộc. Điện hạ, không thể. Có tiên quan nói, thiên giới đã cùng nam ngu phượng tộc trở mặt, hiện giờ lại muốn cùng Tây Hải Long Tộc trở mặt, như vậy đi xuống, chỉ sợ sẽ bị ngộ nhận vì muốn cùng toàn bộ bốn hoang là địch. Không phải thiên giới cùng bọn họ trở mặt, là bọn họ trước đem thiên giới mặt dẫm lên dưới chân. Mục tình nhàn nhạt mà liếc tiên quan liếc mắt một cái, nói. Nếu bốn hoang tộc quân nhóm mặt điểm này sự đều thấy không rõ lắm, kia này bốn hoang cùng song đời cũng không sai biệt lắm. Thân là tộc quân lại như thế ngu ngốc, vẫn là đem tộc địa giao cho người khác tới thống trị đi. Kia tiên quan không dám nói lời nào. Thái nữ điện hạ lúc này chỉ là trưởng ôm quyền to, còn chưa kế thừa vị trí, cũng đã cực kỳ giống một vị bạo quân. Một khắc danh tiên quan nói. Điện hạ, ngài chưa kế vị, thế thiên giới gây thủ chuốc quán quá nhiều, có phải hay không không tốt? Phải không? Mục tình cười một chút, nhưng kêu ý cười nửa phần cũng chưa tới đạt đáy mắt, ngược lại có vẻ nàng càng thêm cao cao tại thượng, lạnh nhạt thả huy nghiêm. Xem ra ngươi là cảm thấy, ta xử lý đến không thích hợp, chuyện này vẫn là muốn thiên đế bậy hạ định đoạt số. Kêu tiên quan thiếu chút nữa liền cắn đầu lưỡi. Không, thần không có ý tứ này. Mục tình hảo tính tình mà từ hoàng kim ghế đứng dậy Nói. Chư vị trước không cần đi, ta đi giúp các người thỉnh thiên đế bệ hạ lại đây. Nàng từ nữ quan giúp nàng nắm vào áo, xoay người đi hướng đại điện phía sau. tiêu tiên quan mềm như bông mà ngã xuống. Bên cạnh tiên quan vội vàng tiếp được hắn, nói. Minh Phó Tư, Minh Phó Tư, người làm sao vậy? Minh Phó Tư suy yếu nói. Ta, ta có phải hay không phải bị thái nữ điện hạ làm khó dễ? Minh Phó Tư có thể yên tâm. Phong thiên lan đẩy ra tiên quan nhóm đi tới. Ở Minh Phó Tư bên cạnh lùn hạ thân, vì hắn bắt mạch, nói. Làm khó dễ là bởi vì đem đối phương trở thành trong lòng thứ, canh cánh trong lòng. Thái nữ sẽ không cho ngươi mặc giày nhỏ, bởi vì nàng căn bản là không đem ngươi để vào mắt. Phong Thiên Lan ở trong lòng bổ sung nói. Nàng nhiều lắm coi trọng ngươi quan chức, chờ ngày nào đó tìm cái cơ đem ngươi triệt hạ đi, đem nàng bồi dưỡng lên thân tín điền đi lên. Minh Phó Tư. Trung quanh tiên quan nhóm nhìn Phong Thiên Lan, an ý mà nghĩ thầm. Phong Chủ tư Ngươi cũng thật có thể nói a Phong thiên lan buông lòng tay, nói. Không có gì đại sự, kinh hách quá độ thôi, ta cấp minh phó tư khai một trường phương thuốc, ngươi tới ý cùng ấn phương thuốc lấy chút dược phao nước uống. Chỉ chốc lát sau, mục tình đã trở lại. Ta đi hỏi qua ta phụ hoàng, hắn lười đến tới. Mục tình ở chủ vị ngồi hạ, không nhanh không chầm nói. Bất quá hắn nói một câu nói, chư vị có thể nghe một chút xem, tự xử tới nay, thiên giới là chủ, bốn hoang là phụ. Bốn hoang nếu tưởng tả hữu thiên giới, thậm chí cùng thiên giới đối lập ngày đó giới đã kêu bọn họ đường chó nhà có tăng. Thiên qua nhóm. Lại nói tiếp, từ điện hạ xoay chuyển trời đất lúc sau, thiên đế xử lý sự tình cũng trở nên tàn nhẫn rất nhiều tới. Lúc trước phượng tộc tưởng gây chuyện, viết một phong thơ tới, muốn phế thái tử, cưới vẫn là công chúa ngưng hoa, làm thiên giới hoàn toàn mất đi chữ quân. Thiên đế lập tức liền cho bọn hắn tặng một phong chiến thư đi, làm phượng tộc hoàn toàn ngầm miệng Việc này sớm đã trở thành thiên giới cùng bốn hoang cười liêu, mọi người nhắc tới phượng tộc tới, đều không tránh được một câu đặng cái mũi lên mặt gặp báo ứng, hoặc là thực lực so bất quá nhân ra còn dám liêu. Lại xử lý quá một chút sự tình sau, thiên giới lâm triều liền kết thúc. Chúng tiên quan sôi nổi rời đi đại điện. Tân Hoài cùng thiên cơ tử đi cùng một chỗ, người trước quan tâm nói. Bạn tốt, lần đầu tiên tham dự thiên giới triều chính, cảm giác như thế nào? Thiên cơ tử đáp. Con hảo, không bằng tiên minh đại hội phiền nhân. Mục tính năm đó lược sạp trốn chạy sau, Phong Thiên Lan cũng rời đi đi du lịch, Trầm Ngư Dạ làm ác quỷ không hảo ra mặt, Tinh Khuynh các cùng tu chân giới tiên môn liên hợp ở bên nhau thành lập khởi tiên minh đều bị giao cho Thiên Cơ tử. Thiên Cơ tử sau khi phi thăng nghỉ ngơi khi, thậm chí còn sẽ mơ thấy đông phụng đội vội vàng vàng mà tới kêu hắn. Sư phụ. Thái Ứng tông chủ Phong đại sư tỷ trên đường đi gặp một mạo mỹ tu sĩ, cường đoạt lại tông môn. Kia tu sĩ là Thái Huyền tông đại sư Minh, Thái Huyền tông tông chủ đang bế quan. Tông chủ sư đệ đi tìm thái ớt tông tông chủ muốn nói pháp, này hai người tuổi trẻ khi có cụ hán, khả năng muốn đánh lên tới. Thiên cơ tử dọa tỉnh. Hắn nhớ tới chính mình đã phi thăng, nhắm mắt lại trầm rãi tặng một hơi. Chỉ là, ta trước nay cũng không biết. Thiên cơ tử trầm rái nói. Tần Hoài hỏi, ơn. Mục tình thế nhưng cũng có thể như vậy hung. Thiên cơ tử nhìn Tần Hoài, nói. Bạn tốt, nàng này tính tình thật là một chút cũng không giống ngươi. Trước 128 bầu trời chuyện xưa 45, Tân Hoài luôn là một bộ ôn hòa, thực dễ nói chuyện bộ dáng, giống như vĩnh viễn đều sẽ không sinh khí giống nhau. Tân Hoài tính tình tựa như hắn tu vi như vậy, ở rất nhiều người trong miệng, đều là đáng giá hung hăng khen một fan ưu điểm. Tu chân giới thường thường có tiên môn trưởng môn nghị luận, nếu là Phong Thiên Lan tính tình có hắn sư huynh một nửa hảo, chính mình cũng sẽ không như vậy sợ hãi cùng Sơn Hải Tiên các giao tiếp. Sau lại Sơn Hải Tiên các các chủ thay đổi, Phong Thiên Lan thoái vị. Kỳ Nguyên Bạch tiếp nhận tiền các khi, toàn bộ tu chân giới đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thiên Cơ Tử khi đó cũng giống nhau nhẹ nhàng thở ra. Kỳ Nguyên Bạch so Phong Thiên Lan dễ nói chuyện quá nhiều, hơn nữa sẽ nhớ sư minh muội tình nghĩa, đối Tinh Khuynh các nhiều hơn quan tâm. Đến nỗi Phong Thiên Lan, Tinh Khuynh các nếu là dám chiếm hắn nửa phần tiện nghi, hắn liền dám đánh tới cửa, đem Thiên Xương kiếm giá đến Thiên Cơ Tử trên cổ. Tần Hoài cười một chút, hỏi: "Bạn tốt là cảm thấy, á tình tính tình càng giống sư đệ." Thiên cơ tử gật gật đầu. Mục tình này tính tình như vậy bạo, đương nhiên là giống phong thiên lan. Là rất giống. Tần hoài còn nói thêm. Nhưng kỳ thật cũng không có như vậy giống. Thiên cơ tử nói, nói như thế nào? Sư đệ người này, ở người sống trước mặt luôn là biểu hiện ra một bộ lạnh như băng bộ dáng. Chỉ có tới rồi người quen trước mặt, mới có thể tính tình dữ dản, liền đánh mang mắng. Tần hoài cười nói. A tình hoàn toàn tương phản, ở không thân người trước mặt hung thật sự. Ở thân cận người nơi này thực có thể nháo đến khai, giống nhau sẽ không sinh khí. Thiên cơ tử nghĩ nghĩ, nói. Nàng ở thân cận người trước mặt chỉ làm giận, không tức giận. Nói như vậy đảo cũng không sai. Tân hoài nhịn không được nở nụ cười, nói. Xem ra bạn tốt ngươi cũng không thiếu bị nàng khí quá. Thiên cơ tử lắc lắc đầu, nói. Đảo cũng không có gì, đơn giản là đưa lưng về phía ta, thậm chí đối diện ta, nói ta làm đồ ăn khẩu vị quá đạo, liền biết làm văn thắn. Không điểm tân đa dạng linh tinh nói. Hắn nghe đến mấy cái này lời nói khi cảm thấy buồn cười vừa tức giận. Hắn là tu chân giới đệ nhất bạc tu, là thiên cơ các chi chủ, lại không phải mục tình đấu bếp. Nguyện ý xuống bếp liền không tồi, nàng còn chọn. Tân hoài cảm khai nói. Lại nói tiếp, bạn tốt người đối mặt ta tình khi, nhưng thật ra phá lệ có thể nhẫn, như vậy đều không phát hỏa. Thiên cơ tử trầm dại nói. Ta cùng với nàng cùng nhau lịch quá sinh tử, hương quá lớn nghiệp, cộng lịch thiên mệnh. Nói là quá mệnh chi giao cũng không vì quá. Ta lại như thế nào bởi vì điểm này việc nhỏ mà đối nàng phát hỏa. Hắn chuyện vừa chuyển, nói. Còn nữa, ta cũng chưa cho vài người đã làm cơm. May mắn hưởng qua thiên cơ tử tay nghề người không mấy cái. Mà muốn cái gì có cái gì, còn có thể chọn lựa, mục tình càng là độc nhất phân. Tân Hoài nói. Điều này cũng đúng. Có thể làm thiên cơ tử thân thủ xuống bếp người, với hắn mà nói, đều là quan trọng đến cực điểm người. Có thể ở trong lòng hắn chiếm cứ như vậy địa vị người, ở hắn nơi này nhiều ít sẽ được đến không giống người thường đáy ngộ. Đồng dạng sự tình, người khác làm, là xúc phạm hắn điểm mấu chốt, làm hắn nổi trận lôi đỉnh. Mà ở hắn trong lòng bị nâng tới rồi bất đồng địa vị người, liên tính ở hắn điểm mấu chốt thượng điên cùng dầm chân, hắn cũng sẽ không nhăn một phân lông mày và lông mi. Mục tình hạ lâm triều, liền lại đi thiên đế bên kia. Nàng chấp nhất hát tử cùng thiên đế chơi cờ. Nguyên bản là nên từ thiên đế tới cầm cờ đen Nhưng mục tình lấy chính mình cơ nghệ kém vì lý do, lại nhiều ma thiên đế vài câu, đem này hắc tử ma đến chính mình trong tay tới. Thiên đế hạ 20 tới tay, không nhịn xuống. Ngưng hoa, đều nói cờ nghệ cùng chỉ số thông minh có quan hệ, còn có thể thể hiện chủ tính bố cục năng lực. Phu hoàng nhìn ngươi tại đây hai bên mặt đều không nợ thiếu, không ngừng thông minh, còn thập phần thức đại cục, ngươi lý nên hạ đến một tay hảo cờ mới đúng. Ngươi không phải là ngại phụ hoàng gia rồi, cố ý ở làm cờ đi. Mục tình méo quân cờ thở dài. Phu Hoàng, ta là thật sự không nhường ngươi a Ngươi thủ hạ lưu tỉnh nhường một chút ta, làm ta thắng một mâm đi. Thiên đế, đây là cái gì người chơi cờ dở. Ngưng hoa, về Nam Ngu Phượng tộc cùng Tây Hải Long tộc sự, ngươi xử lý thật sự không tồi. Thiên đế một bên chơi cờ, một bên nói, nhưng cũng rất lớn gan. Mục tình nói, Phu Hoàng ngợi nói. Thiên đế nói, bốn hoang bình tĩnh mấy vạn năm, thiên giới thiên đế cùng chữ quân cũng đổi mới vài vị. Còn chưa từng có cái nào, giám sát bén như vậy, mở miệng đó là đánh giết. Mục tinh hỏi. Phụ hoàng cho rằng ta xử lý đến không tốt. Cũng không phải, ta vừa mới liền nói quá, ngươi xử lý thực không tồi. Thiên đế kiên nhẫn mà giải thích nói. Nhưng ngươi làm quyết định quá quyết đoán, không có một tia chu toàn đường sống, phụ hoàng sợ ngươi sẽ bởi vậy mà có hại. Một lời không hợp liền hương chiến, nếu nhiều lần đều thắng xuống dưới, bốn hoang sẽ cho rằng thiên uy không thể phạm, từ đây thành thật an tính lại. Nhưng này bên trong, nếu là có một lần đánh thua, thiên giới huy nghiêm liền sẽ trở thành trò cười. Mục tình cái này chữ quân, cũng ly bị phế không xa. Mục tình an tĩnh mà nghe xong thiên đế lo lắng, mới nói nói. Phu hoàng, nên chu toàn thời điểm, ta tự nhiên sẽ suy xét chu toàn. Nhưng nam ngu phượng tộc cũng thế, tây hải long tộc cũng hảo, thiên giới thế cường, đối mặt bọn họ khi, không có chu toàn tất yếu. Nàng từ trước đối mặt phượng tộc khi, thái độ cũng có mềm mại quá thời điểm. Chỉ là cuối cùng hai tộc vẫn là đi hướng khai chiến cục diện. Nói cũng là, thiên đế nói, tổ nghiệp dày nặng, chữa quân anh minh, cho dù là toàn bộ bốn hoang liên thủ, lại có thể đem thiên giới thế nào đâu. Mục tình rơi xuống một tử, ngay sau đó tiếc người nói, ai, này cục lại phải thua. Thiên đế cười nói, ngưng hoa, ván cờ thua không quan trọng. Thiên giới cùng dị tộc đối địch chi cục không thua liền hảo, vô luận là hiện tại vẫn là về sau, một lần cũng không thể thua. Mục tình đáp. Đó là tự nhiên. Thiên đế cố tình đem trong tay bạch tử hạ ở dâu riêng vị trí, cấp mục tình lộ ra một cái không môn, nói. Ngưng hoa, thiên giới lần này cùng Nam Ngu cùng Tây Hải đồng thời khai chiến, nếu là thắng, phụ hoàng liền đem này đế vị giao cho ngươi làm hạ lễ, như thế nào? Mục tình tự nhiên không thể ứng, nói. Tiếp như thế nào khiến cho. chớ có chống đẩy. Thiên đế nâng lên tay, bắt hạ mục tình tóc ái, nói. Phụ hoàng muốn tận mắt nhìn thấy xem. Thiên tộc tổ đại tới nay ưu tú nhất chữ quân bước lên thiên đế chi vị sau, sẽ sáng lập như thế nào công tích, hay không sẽ trở thành tuyên cổ một đế. Mục tình biểu tình có chút ngưng trọng, nghiêm túc cùng thiên đế đối diện sau một lúc lâu, đứng dậy lui ra phía sau vài bước, một liêu và áo, ngồi quỳ với mã. Nàng đôi tay giao điệp cùng trước, mười phần nghiêm túc mà được rồi quỳ lại lễ. Này thi lễ, kính tổ tiên cùng thiên địa. Nàng nói, nhi thần định sẽ không bôi nhỏ phụ hoàng gửi gắm. Thiên đế nâng dậy ngưng hoa nói Chỉ là kế vị trước, ngươi yêu cầu tìm cái cao sư, một lần nữa học cờ. Về sau ngươi phải thường xuyên cùng người một bên đánh cờ một bên nói chuyện, ngươi hạ thành như vậy, người khác muốn cho ngươi cũng không biết nên như thế nào làm. Mục tình. Mục tình khuất lục nói. Thần tông sư có thể giáo, hắn cờ nghệ hảo. Thiên đế cự tuyệt nói. Không được, ngươi ở phàm thế đại lâu như vậy, bài hắn làm thầy, hắn cũng không có thể giáo hảo ngươi. Mục tình. Nàng ý đồ cấp sư phụ tẩy trắng. Đó là bởi vì hắn mỗi ngày bế quan, căn bản là không rảnh dạy ta. Thiên đế miễn cưỡng tiếp nhận cái này giải thích, hỏi. Tần Tông Sư cùng Thiên Phó Tư, này hai người ở cờ vây phương diện này, ai tương đối lợi hại? Mục tính hỏi. Phu Hoàng, ngươi như thế nào có thể đem kiếm tu cờ nghệ cùng Bạc Tu so sánh với đâu? Chơi cờ việc này, đối Tần Hoài tới nói chỉ là cái yêu thích. Mà đối Thiên Cơ Tử như vậy Bạc Tu, cùng với trận đã tu luyện nói, cờ nghệ là bắt buộc công khóa bặc tu cùng trận tu thường xuyên sẽ lấy cờ thiết mê cục tới khảo nghiệm giải cục giả. Thiên đế còn muốn hỏi một câu ngươi cảm thấy thiên phó tư cờ nghệ cùng trận pháp tư chủ tư so sánh với thế nào. Nhưng suy xét tới rồi chuyện gì lúc sau, hắn lại đem lời này nuốt trở vào. Hắn nói, vậy cùng thiên phó tư học, ta sai người đi hỏi một chút hắn. Thiên đế người hầu cận lĩnh mệnh rời đi. Không bao lâu, liền mang theo thiên cơ tử trả lời đã trở lại. "Vậy hạ, thiên phó tư cự tuyệt." Kia người hầu cận truyền đạt nói. Hắn nói, giáo ai đều được, duy độc giáo không được thái nữ điện hạ, việc này thật sự khó xử, còn thỉnh thiên đế bệ hạ khắc tìm cao minh. Thiên đế, khu, mục tình ho khan một tiếng, sờ sờ cái múi, nói, vẫn là tìm tần tông sư đi, hắn khẳng định sẽ không cự tuyệt. Cờ vây thứ này, tần hoài có thể bất thời giờ giáo, mục tình lại không có thời gian học. Ở nàng tuyên bố muốn đưa phượng tộc thái tử cùng long tộc công chúa một đoạn tơ hồng, đem kia không đem thiên tộc uy nghiêm đương hồi sự hai tộc khóa chết. Quay đầu lại cùng nhau thu thập lúc sau, nàng bên này tấu trương liền nhiều lên. Rất nhiều tiên quan nhìn nàng hùng có ý kiến không dám bên ngoài thượng nói, chỉ dám ở tấu trương giảng. Mục tình ở suy tư như thế nào huyển chuyển thuyết phục đối phương. Này đó tiên quan thoạt nhìn do do dự dự, trước chiêm lo toan, phiền nhân thật sự. Nhưng kỳ thật bọn họ đều là vì thiên giới suy tư rất nhiều, bằng không cũng sẽ không tình nguyện mạo trọc giận một cái đã cầm quyền chữ quân nguy hiểm, cũng muốn đem những lời này viết tiến sổ con. Mục tình rất muốn lên án mạnh mẽ bọn họ một đốn, làm cho bọn họ thành tỉnh một ít, lớn mật một ít. Nhưng nàng lại sợ trách cứ đến quá tàn nhẫn, bị thương này đó tiên quan tâm. Dù thuyết tiên quan việc này, ngươi ra mặt không quá thích hợp, vẫn là giao cho những người khác tới làm tương đối hảo. Phong thiên lan nói, làm sư phụ ngươi đi thôi, hắn nhân duyên hảo, cũng am hiểu thuyết phục người khác. Mục tinh gật gật đầu, nói, sư phụ nhân duyên, khẳng định là có thể có tác dụng. Phong thiên lan túi đầu phiên sổ con, hỏi. Người sắp kế thừa đế vị, nghĩ muốn cái gì hạ lễ. Hắn nói lời này khi không có ngầm đầu, lời nói thực bình tĩnh, nghe không ra cái gì cảm xúc tới, tựa hồ chỉ là thuận miệng nhắc tới. Nhưng cái nào người sẽ trước tiên mấy tháng, thậm chí mấy năm, tới thuận miệng nhắc tới muốn đưa cái gì lễ vật sự tình đâu. nay hiển nhiên là tính toán trước tiên làm chuẩn bị. Mục tình nghĩ nghĩ, phong thiên lan sở có được đồ vật, nàng muốn nhất chính là cái gì. Sau một lúc lâu, nàng mở miệng nói, thiên sương kiếm. Phong Thiên Lan ngừng đầu, lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái, nói, hiện thực một chút. Mục tình, cũng đúng, liền tinh tiểu sư thúc thật sự giám cấp, nàng cũng không dám muốn Đến lúc đó trích tinh khẳng định muốn điên rồi. Ngày nhót lung tung kêu cha gọi mẹ khẳng định không thể thiếu, rời nhà trốn đi đều xem như nhẹ, hắn rất có khả năng sẽ đi cùng Phong Thiên Lan một trận tử chiến. Mục tình nói, vậy ngươi tùy tiện đưa đi, cho ta đưa bình hộ Tâm đàn cũng đúng. Cũng đừng như vậy tùy tiện. Phong thiên lan nói Tốt xấu là kế thừa đế vị như vậy đại sự. Mục tình lắc lắc đầu, nói. nay cũng không được kia cũng không được, tiểu sư thúc, ngươi như thế nào như vậy khó hầu hạ đâu. Phong thiên lan mày nhảy nhảy, hỏi. Mục tình, làm rõ ràng một chút, là ai ở hầu hạ ai? Biết biết, là ngươi ở hầu hạ ta. Mục tình đem không chén trà chiều trước mặt hắn đẩy, ngẩng đầu lên nói. Cho ta châm trà, bảy phần mãn. Phong thiên lan. Phong thiên lan một phen chế trụ mục tình thủ đoạn. Một cái tay khắc cầm lấy ấm trà, đem hổ bính nhét vào nàng trong tay, nói Chính mình nào muốn vải phần mãn đều được. chương 129 bầu trời chuyện xưa 46 Thiên giới tuy rằng đã quyết định hảo muốn cùng Nam Ngu Phượng Tộc cùng Tây Hải Long Tộc khai chiến nhưng Nhưng khai chiến không phải việc nhỏ, không thể tưởng khai liền khai, muốn trước tiên làm rất nhiều chuẩn bị mới được. Mục tình làm hạ quyết định, thiên đế thân thủ viết chiến thư là ở 9 tháng. Rồi sau đó mục tình cùng Nam Ngu Phượng Tộc Tây Hải Long tộc tộc quân nhiều lần đàm phán lôi kéo. Liên đồ sơn thiên hồ nhất tộc tộc quân, cũng tự mình tìm tới thiên giới, đối mục tình lặp lại tỏ vẻ trung tâm, muốn nàng khai chiến liền khai chiến, ngàn vạn không cần lan đến gần đồ sơn. Chứ bỏ ngoại giới quan hệ ngoại, còn muốn xử lý bên trong quan hệ. Mục tình chính mình ra trận, hoặc là làm thân cận người năn nỉ ý ôi, đem những cái đó không tán đồng khai chiến tiên quan từng chuyện mà nói phục Tân hoài đó là thân cận người chi nhất. Hắn trong khoảng thời gian này quá đến thống khổ cực kỳ Một bên khắp nơi du thuyết tiên quan, một bên cùng mục tình đoán giận. Ta sống một hơn tuổi, còn chưa từng có như vậy huyển chuyển khúc chiếc bàn bạc kỹ hơn quá. Như thế mỗi ngày cùng người giao tế, hắn đã từ lúc bắt đầu giỏi về cùng người ở chung, biến thành nhìn thấy người liền sợ hãi bộ dáng. Người bị hại không ngừng tần hoài. Vân mộng tiên tử, thiên cơ tử cùng phong thiên lan đều có phân. Làm mục tình nhất ngoài ý muốn là, này mấy người bên trong, nhất am hiểu cùng tiền quan lôi kéo vừa không là thiên cơ tử không phải tần hoài. Mà là Phong Thiên Lan. Tại sao lại như vậy? Mục tình hỏi Thiên Cơ Tử. Thiên Sư Thúc, ngươi cùng Sư Phụ nhân tế quan hệ đều so Tiểu Sư Thúc Hảo đi. Rốt cuộc các ngươi thoạt nhìn so với hắn ôn hòa hảo ở chung nhiều. Thiên Cơ Tử hỏi ngược lại. Ta còn chưa tính, ngươi như thế nào sẽ cảm thấy Sư Phụ ngươi ở xử lý nhân tế quan hệ phương diện này so ngươi Tiểu Sư Thúc Cường? Một cái là hoặc là du lịch sơn thủy, hoặc là bế quan tị thế tiêu giao giả, một cái khác ở Sơn Hải tiền các đương mấy trăm năm các chủ. Nội muốn liệu lý đệ tử, ngoại muốn xử lý tiên môn quan hệ, còn muốn chế hành ta đạo. Hai người kia như thế nào so sánh với mục tình? Cũng là, ở tháng chạp đế thời điểm, thiên giới cùng bốn hoang bên trong Nam Ngu cùng Tây Hải khai chiến. Nam Ngu cùng Tây Hải trụ dân tiếng mắng một mảnh. Như thế nào tuyển ở thời điểm này khai chiến? Liên ăn tết đều không cho người hảo hảo qua sao? Thiên giới thái nữ cũng thật không phải cái đồ vật. Không phải cái đồ vật thái nữ. Các ngươi còn có tâm tình ăn tết chớ có đặt ở trong hai. Phong Thiên Lan rất sợ mục Tình lúc này phát huy nàng lòng mang thiên hạ ưu điểm, bắt đầu vì bốn hoang suy xét. Ngươi sẽ là một cái rất lợi hại quân chủ, quay chung quanh ngươi bình phán tất nhiên thập phần kịch liệt, sẽ có nhân ái kính ngươi đến cực điểm, cũng có người thống hận ngươi đến cực điểm. Mục Tình hoàn toàn không để bụng người khác cái nhìn, nghe xong lời này cũng chỉ là cười, một bên cười một bên trêu chọc Phong Thiên Lan. Tiểu sư thúc, đây là ngươi đương mấy trăm năm tiên các các chủ, chính đạo chi chủ tâm đắc sao? Phong Thiên Lan thản nhiên mà thừa nhận. Xem như. Mục tình nở nụ cười. Lúc này đúng là đêm khuya, nàng xử lý xong rồi công vụ, lại một chút cũng không nghĩ nghỉ tạm. Từ cùng Nam Ngu Tây Hải khai chiến khởi, mục tình mỗi một ngày đều cảm thấy chính minh huyết, bị ngực chung kia viên bang bang nhảy lên giá tâm thiêu đến nóng bỏng, không ngừng cuốn cuộn, không chịu dừng. Nàng đứng ở hồ nước trên hành lang, một bên nhìn mãn trì Thủy hòa liên, một bên cùng dừng lại ở chỗ này Phong Thiên Lan nói chuyện thiếm. Lại nói tiếp. Mục tình nói ta cảm thấy thực ngoài ý muốn. Phong Thiên Lan hỏi, ngoài ý muốn cái gì? Ta vốn tưởng rằng ta chủ chiến, ngươi sẽ không tán đồng. Mục tình nói, ngươi sẽ cảm thấy ta không mộ hòa bình, quên bản tâm, dã tâm lớn hơn thiên. Phong Thiên Lan là tu chân giới chính đạo linh tụ. Hắn ở Phạm Trần ngàn năm, đại bộ phận thời gian bị dùng ở ngăn tiên ma hôn chiến, thành lập quy củ, duy trì cân bằng thượng. Như vậy một người, là sẽ không thích chiến loạn. Phong Thiên Lan hỏi. Liên tính không tán đồng lại có thể thế nào Hắn trước nay đều cản không dưới mục tình Lại không thể thờ ớt lạnh nhạt nàng một mình thiếp hiểm Đành phải vi phạm chính mình bản tâm Đi theo nàng cùng nhau hồi nháo Phong thiên lan đỡ lan can Ánh mắt hơi hơi tối sâm hạ Nói cập này, hắn lại một lần nghĩ tới Mục tình 20 tuổi Thời điểm sinh tâm ma Phản bội tiên các, một mình lưng đeo hết thảy Đi lên một cái gian nguy vô cùng Trải qua đau khổ cũng vô pháp hướng Người khác kể ra cầu cứu lộ Khi đó nàng tuổi trẻ Ấu chỉ thả cố chấp cực đoan. Cực đoan đến mấy lần suýt nữa hủy diệt nàng chính mình. Sau lại Phong Thiên Lan biết được nàng đủ loại kỳ quái hành vi động cơ khi, trong lòng là phẫn nộ, nhưng càng có rất nhiều khổ sở cùng may mắn. Bởi vì mục tình cái gì cũng không chịu nói mà phẫn nộ. Bởi vì nàng những cái đó năm đau khổ cùng dày vòm mà khổ sở. Bởi vì nàng nhiều lần sinh tử kiếp nạn sau còn sống mà may mắn. Phong Thiên Lan thở dài, nói Hơn nữa, thiên giới cùng bốn hoang khai chiến việc này ta không có không tán đồng ý tứ. Thiên giới cùng bốn hoang không phải tu chân giới, thiên tộc cùng bốn hoang các tộc chi gian cũng không có chính đạo tà đạo chi phần không thể dùng tu chân giới kia một bộ đi đối đãi Thiên giới cùng bốn hoang khai chiến, giống như là một quốc gia cùng một khác quốc khai chiến, vì ích lợi, vì tôn nghiêm mà tranh chấp, là nhất tàn khốc rồi lại thường xuyên phát sinh việc. Mục tình, sau này đủ loại sự tình, người làm sai cũng hảo, làm đối cũng thế, ta tán đồng cũng hảo, không tán đồng cũng thế. Phong Thi ta toàn sẽ đứng ở ngươi bên này. Mục tinh sờ sờ đầu, nói. Ai, ngươi như vậy trịnh trọng làm gì? Hơn nữa. tiểu sư thúc, chúng ta chi gian không phải vẫn luôn như thế sao? Vô luận ta thọc cái gì cái sọt, ngươi đều sẽ che chở ta, đi theo ta mặt sau vì ta giải quyết tốt hậu quả. Phong thiên là nói. Lời nói là nói như vậy không sai, nhưng vẫn là thiếu làm hỏng việc. Ngươi đã trưởng thành, không nên phạm sai lầm vẫn là không cần phạm. Đã biết đã biết. Mục tinh đoán giận nói. Ta đã lớn như vậy rồi, ngươi như thế nào vẫn là như vậy rong rải? Phong Thiên Lan nói, ngươi nếu không nghĩ làm ta rong rải, liền đáng tin cậy một chút. Mục Tình cãi lại nói, ta còn chưa đủ đáng tin cậy sao? Mục Tình, nói chuyện trước trước hết nghĩ tưởng chính mình ngày thường làm những cái đó sự. Ta làm cái gì? Ngươi có phải hay không sấn ta không chú ý từ ta túi cẳn khôn thuận đi rồi hay chỉ tử xa hồ? Ngươi như thế nào biết là ta? Chứ bỏ ngươi còn có ai sẽ làm loại sự tình này? Gió đêm hơi lạnh, mục tình cùng phong thiên lan đứng ở hồ nước trên hành lang, ngươi một lời ta một ngữ mà cãi nhau, ai cũng không chịu nhường ai. Nhưng cẩn thận nhìn xem này hai người biểu tình, lại cảm thấy bọn họ tựa hồ không ở khắc khẩu, khắc khẩu người trên mặt như thế nào mang theo không tự giác, nhỏ đến không thể phát hiện ý cười đâu. Bởi vì khai chiến duyên cớ, năm nay thiên đế toàn gia không có ở đêm giao thừa khai gia hiến, nguyên bản mỗi năm thượng nguyên ngày hội đều sẽ có mời khắp nơi khách khứa Yến hội cũng bị cùng hủy bỏ rớt. Thiên giới có hơn một nửa tiên quan đều bị pháy đi bốn hoang. Một bộ phận giám sát chiến sự, một khác bộ phận phụ trách chu toàn cùng bốn hoang trừ Nam Ngu cùng Tây Hải ở ngoài địa giới quan hệ. Tân Hoài trừ tịch trước liền đi bốn hoang, thẳng đến đại niên sơ nhị mới cùng người giao tiếp, trở về một chuyến thiên giới. Mới trở về không bao lâu, Phong Thiên Lan liền tìm thượng môn. Tân Hoài một bên cầm khăn trà lau cửu minh kiếm, một bên nói. Ta liền trở về lấy vài thứ, buổi tối liền đi, không có thời gian cùng ngươi ăn Tết. Ai cùng Phong Thiên Lan lạnh nhạt nói. Đã sơ nhị, năm đã sớm đi qua. Tần Hoài đem cửu mình kiếm thu hồi vỏ kiếm, lại tìm hai quả đại xấp xỉ kiếm ngọc, đặt ở vỏ kiếm thượng so đo, hỏi. a tình đưa, quả cái nào đẹp hơn một ít. Màu đen tua cái kia. Phong Thiên Lan hỏi. Nàng như thế nào tặng ngươi hai cái, lại một cái cũng không đưa ta. Tần Hoài nói. Đưa ngươi có ích lợi gì. Thiên Xương kiếm luôn luôn là hệ giải lùa, khi nào quả quá khác trang trí. Phong Thiên Lan. Nói rất có đạo lý. Tần Hoài hỏi. Sư đệ, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Phong Thiên Lan nói. Ngươi đồ đệ sinh nhật mau tới rồi. Tần Hoài nghiêng nghiêng đầu, hỏi. Cho nên đâu? Ngươi nhất sẽ hống nàng vui vẻ. Phong Thiên Lan nói. Cho nên tới hỏi một chút ngươi, đưa nàng cái gì hạ lễ nàng mới có thể cao hứng? Phong Thiên Lan nơi đó có rất nhiều hy hữu chân bảo. Linh lung bảo thuyền, họa tiên tuyệt bút, cổ linh băng ngọc. Hắn cảm thấy mục tình thu được mấy thứ này sẽ vui vẻ một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Nàng là thiên giới thái nữ, hiện giờ địa vị so với hắn cao quá nhiều, thứ gì đều là dễ như trở bàn tay. Này đó qua đi nàng bái hắn tay háo cầu hắn, nói tốt cũng không chiếm được tay đồ vật, hiện giờ đối nàng tới nói, đã không phải hiếm lạ ngoạn ý nhi. Phong thiên lan tưởng, tiểu hài tử trưởng thành cũng thực phiên thoái. Nàng khi còn nhỏ, cho nàng hai khối táo bánh, hoặc là đưa nàng một phen dùng tốt chút kiếm. Nàng đều sẽ cao hứng mà đến không được. Nhưng hôm nay, linh thạch thần đan bảo khí, mấy thứ này đều không xứng cho nàng đường khai vị đồ ăn. Tân Hoài Tân Hoài chầm mặc đã lâu, hỏi A tỉnh còn không có mãn 200 tuổi, ngưng hoa công chúa thượng một năm ngày Tết khi mới ăn mừng quá thiên tuế sinh nhật, nàng năm nay không cần quá sinh nhật đi. Phong Thiên Lan Tân Hoài nói Ta tử qua sau khi trăm tuổi, mỗi hơn trăm năm mới có thể chúc mừng một chút sinh nhật. 1000 tuổi lúc sau liền cảm thấy trăm năm một quá cũng có chút quá thường xuyên, tính toán chờ 2000 tuổi thời điểm lại quá. Tu chân giới người đại đa số đều là giống ta như vậy, sư lệ ngươi cũng là, ngươi năm mãn thiên thuế khi thậm chí cũng chưa làm qua tiệc mừng thọ. Phong Thiên Lan hồi tưởng một chút. Hắn mãn thiên thuế khi đó, tu chân giới đang bị đại yêu phục thành bóng ma ba phủ, nhân tâm hoảng sợ, mục tình cũng đúng tích không, rõ, sinh tử chưa biết, hắn từ đâu ra tâm tình chúc mừng. Tân Hoài nói, không xong, ta còn không có bị lễ đâu. Ta đi tìm sư phụ thảo một bầu rượu tới đưa A tình hảo, nàng hẳn là sẽ thích. Quay đầu lại ta vội xong rồi, lại điêu cái mặt trang sức tiếp viện nàng. Phong Thiên Lan từ Tần Hoài trên người thấy được viết hoa ứng phó hai chữ. Phong Thiên Lan hỏi. Nàng thích mặt trang sức. Này không phải không có gì đồ vật đưa sao? Tần Hoài nói. A tình cái gì cũng không thiếu, cũng trước nay cũng chưa đối thứ gì biểu hiện ra vượt mức bình thường yêu thích, đưa nàng lễ vật cũng chỉ là đưa cái tâm ý. Phong Thiên Lan chầm mặt không nói. Đúng rồi, đây cũng là hắn nhất khó địa phương. Mục tình cái gì cũng không thiếu, thích đồ vật rất nhiều, nhưng không có đặc biệt thích. Sự tình lại về tới nguyên điểm. Không đúng, nàng có yêu thích đồ vật. Tân Hoài bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Nàng thích đèn hoa sen. Phong Thiên Lan. Phong Thiên Lan hỏi. Cái dạng gì đèn hoa sen? Bác Ngọc làm cánh hoa, xá lợi đương tim sen cái loại này. Tân Hoài nói. Phạm Trần bán tam văn trước một đoá, thượng nguyên ngày hội đặt ở trong sông hướng nguyện cái loại này. Ngươi năm trước ở tu chân giới du tẩu khi, đi qua thiên thành, tâm huyết dâng trào mua tới viết tâm nguyện, đặt ở trong sông cái loại này. Phong Thiên Lan cảm thấy sự tình không rất hợp. Ngươi như thế nào biết ta năm ngoái buông tha liên đèn? Chẳng lẽ, kia đèn liền ở A tình hồ nước, ngươi không nhìn thấy qua sao? Tần Hoài nghĩ nghĩ, nói, Nga, đối, giống như bị thu hồi tới. Sư đệ ngươi phi thăng lúc sau, ta liền không ở trong ao nhìn thấy kia chẳng đèn. Phong Thiên Lan tâm tình tức khắc trở nên có chút phức tạp. Có điểm khổ sở, có điểm vui sướng. Nhưng càng nhiều, là một loại không thể nào luôn nói sợ hãi. Hắn nâng lên tay, bắt được ngực quần áo. Hắn dường như rơi vào nào đó xoáy nước chung, đầu góc choáng váng. Nhưng lại giống như cảm giác được, nào đó không biết tên nỗi lòng rốt cuộc thấy quang. Chính như một viên nho nhỏ hạt giống, lâu dài mai phục, Lặng Yên không một tiếng động tích tụ nổi lên bàng bạc sinh mệnh lực, vừa vỡ thổ, liền nhanh chóng sinh trưởng trừ điệu. Sinh cơ giả rào, rốt cuộc vô pháp bỏ qua. chương 130 bầu trời chuyện xưa 47. Sư đệ, sư đệ, Phong Thiên Lan đã sớm ý thức được. Chính mình để ý mục tình, để ý trình độ thực không tầm thường. Vướng bận, bất công. Đều chỉ là này phân để ý một bộ phận, thậm chí còn có một ít bệnh trạng độc chiếm rủ. Thật giống như, Phong Thiên Lan suy tư thích hợp hình dung tử. Thật giống như hắn bàng quan quá phàm trần tình yêu. Vướng bận một người, tâm hệ một người, tâm tâm nghiệm nghiệm. Giống như chứ ma, không tự chủ được, thân bất do kỷ, biết rõ không đúng, lại quản khống không được chính mình. Hắn cho rằng chính mình vĩnh viễn sẽ không hạ xuống khuôn xáo cũ. Nhưng một ngày kia rơi xuống nước, hắn mới phát hiện, tình yêu này hồ nước có bao nhiêu thầm, hắn muốn nâng lên cánh tay cầu cứu, lại bị tia thủy bừng kín miệng ngũi, nói không ra lời, chỉ có chờ chết phân. Có chút đồ vật, một khi chui từ dưới đất lên, liền rốt cuộc không thể bỏ qua. Phong Thiên Lan chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. hắn một tay đỡ ngạch. Lỗ thai hong long mà vàng, cơ hồ nghe không rõ Tần Hoài kêu hắn thanh âm, trong cổ họng cũng nảy lên một tia thanh ngọt khí. Tần Hoài hỏi. Sư đệ, ngươi làm sao vậy? Ta. Phong Thiên Lan giật giật môi, tiết hồ lửa đốt dường như khắc khô, phát ra có chút nghẹn ngào thanh âm, hắn nói. Không có gì. Hắn nhìn Tần Hoài, trong lòng đống nhiên sinh ra một chút ấy nay tới. Phong Thiên Lan nẹ tranh ánh mắt, lặp lại nói. Không có gì, không có gì. Đây là hắn sư minh. Mục Tinh là hắn sư điệt, là hắn sư huynh đỗ lệ. Mục Tinh vẫn là hắn thân thủ nuôi lớn. Hắn giáo nàng nhận thức một đám nét bút phức tạp tự, ở nàng thương khi mềm cứng toàn thi mà hống, bách nàng uống thuốc kim kim, nhìn nàng từ chát xong nha bối tóc tiểu nha đầu, trưởng thành kiếm bình thiên hạ thiên của một người. Hắn như thế nào có thể sinh ra loại này bất luân tâm tư? Huống chi, hắn còn lặp lại dạy dỗ quá nàng, như thế nào đem kia vô tình đạo tu hảo, thích cũng hảo, căm hận cũng thế, đều là cố chấp, muốn vùng phải học được tự cao tự đại. Phong Thiên Lan nhắm mắt lại. Làm không được. Hắn năm đó giáo mục tình sự tình, chính hắn làm không được. Phong Thiên Lan gian nan mà phun ra lời nói tới. Ta đi về trước. Sư đệ, ngươi. Tần Hoài quan sát kỹ lương hắn, nói. Ngươi thanh ấm như thế nào như vậy ách, ngươi không nhiễm phong Hàn đi. Không có. Tần Hoài thở dài, nói. Cũng đúng, thần tiên như thế nào sẽ đến phong hàn đâu. Phong Thiên Lan từ trên bàn nắm lên đồ vật. Quay đầu rời đi. Sư đệ, ngươi lấy ta kiếm ngọc làm cái gì? Đây là A tình cho ta kiếm chuẩn bị, kiểu minh kiếm cùng thiên sương kiếm bộ dáng rất có khác nhau, này kiếm ngọc không thích hợp trang trí ngươi kiếm. Nói nữa, ngươi kiếm cũng chưa bao giờ quải kiếm ngọc, đều là hệ giải lụa A. Tân Hoài ở phía sau đuổi theo đi, nói. Lấy còn chưa tính, ngươi như thế nào hai cái đều lấy đi. Nhưng thật ra cho ta lưu một cái A. Phong thiên lan coi như làm không nghe thấy, bước nhanh rời đi. Này kiếm ngọc hắn đích xác không dùng được Nhưng hắn chính là không nghĩ để lại cho Tân Hoài Tân Hoài Tân Hoài không nói gì mà ngừng bước chân Nhìn Phong Thiên Lan đi xa thân ảnh Một lát sau Vân Mộng Tiên Tử dẫn theo rượu tới Hỏi Lão Đại, ngươi canh giữ ở cửa làm cái gì Tân Hoài nói, ta bị đoạt Vân Mộng Tiên Tử Vân Mộng Tiên Tử treo kèo nói Ai ăn gan hùn mật gấu, cũng dám đoạt ngươi Tân Hoài từ đem ma quân trọng diệm Đánh đến 500 năm không dám ra Tây Châu Dừng lại tiên ma chiến loạn, thành tu chân giới công nhận thiên hạ đệ nhất người lúc sau, đại gia toàn đối hắn cung cung kinh kính, cái gì đan dược phụ bảo đều hướng hắn nơi này đưa, lấy lòng hắn đều không kịp, càng không nói đến đoạt đồ vật của hắn. Lão đại, vi sư đã dạy ngươi cái gì? Chúng ta làm kiếm tu, không thể cho người ta khi dễ, cũng không thể bị người đoạt tiếp nếu không nguyên bản liền không giàu có tình huống sẽ dậu đổ bìm leo. Tân Hoài đáp Sư Đệ Vân Mộng Tiên Tử nghi hoặc nói Cái gì Sư Đệ? Tần Hoài mặt vô biểu tình nói: "Đoạt ta đổ vật người là sư đệ." Nga, kia không có việc gì." Vân Mộng Tiên tử sửa lời nói: "Sư huynh, sư đệ cùng ra một môn, luận cái gì đoạt không đoạt. Nói nữa, người rốt cuộc là làm sư huynh, nên nhường một chút sư đệ, hắn tiểu ngươi 100 tuổi đâu." Tần Hoài nói: "Sư phụ, ta 1100 hơn tuổi." Vân Mộng Tiên tử nói: "Ân. Ta biết ta. Tần Hoài nói: "Sư đệ cái tôi hơn 100 tuổi." cũng 1000 hơn tuổi. "Con có, hắn đã sớm đi chủ phòng, ta là vấn Kiếm phòng, cùng hắn không phải một phòng." Tần Hoài ngoéo một cái tay, đặt lên bàn Cửu Minh kiếm thấp minh một tiếng, phi tiến trong tay của hắn. Tần Hoài cúi đầu, đối Cửu Minh kiếm nói: "Đi rồi, đi đánh nhau." Vân Mộng tiên tử đang muốn muốn nói chút cái gì, chỉ cảm thấy đến một trận gió lạnh đập vào mặt, lại dương mắt khi, Tần Hoài đã không thấy. "Ai nha, hỏng rồi." Vân Mộng tiên tử vội vàng ngự kiếm đuổi theo. Phong Thiên Lan rời đi tần hoài nơi đó sau, nguyên bản là muốn hồi chính mình chô ở nhưng hắn trong lòng nhớ, Đông Cung lại cố tình ở nửa đường thượng, hắn đi tới đi tới, liền tới tới rồi Đông Cung nơi cửa sau. Hắn do dự, rốt cuộc muốn hay không đi vào. Hắn biết chính mình không nên tới. Hắn hẳn là ly mục tình càng xa càng tốt. Nhưng hắn trong lòng chính là muốn tiến Đông Cung đi, cùng mục tình đi vừa đi chỉ thượng hành lang gấp hút, nhìn một cái kia khai mãn đường hoa sen. Bất quá con hảo. Tu hành nhiều năm như vậy. Hắn vẫn là thoáng có chút tự khống chế năng lực. Phong Thiên Lan lắc lắc đầu, xoay người sang chỗ khác, nâng bước phải đi. Sau lưng một đạo thanh em gọi lại hắn, "Phong chủ tư." Phong Thiên Lan quay đầu. Một thân phấn y Ilya Đào Tuyết trong khuỷu tay kẹp cái tiểu ghế, trong tay cầm mấy cây ngọn nến, chính đẩy cửa ra tới. Nàng tới cấp cửa sau thượng treo hai cái đèn lồng màu đỏ đổi ngọn nến, vừa lúc liền nhìn đến sự tại ngoài cửa Phong Thiên Lan. Đào Tuyết nói, "Điện hạ đi bạc Tinh cùng, phòng trừng muốn vãn chút mới trở về." Đào tuyết một chút cũng không kỳ quái phong thiên lan vì cái gì sẽ đến nơi này. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều tới, có đôi khi một ngày còn tới hai tranh. Hắn đôi đông cung tới nói, thậm chí đã không phải khách quen, mà là nửa cái chủ nhân, tới tới lui lui liền cùng về nhà cùng ra cửa giống nhau bình thường. Hắn tới đông cung có lẽ là cho mục tình phê sổ con, có lẽ là cùng nàng nói chuyện hiếm, có lẽ là uống trà. Hắn ở chỗ này cái gì đều làm. Phong thiên lan nói, không có việc gì, ta chỉ là lộ. Đào tuyết nói, ngài đi vào trước đi, điện hạ hôm qua được rượu ngon, hôm nay bốn hoang bên kia có tin chiến thắng, điện hạ hẳn là tâm tình không tồi, sẽ uống thượng mấy chén. Vừa vặn có thể lôi kéo phong chủ tư cùng nhau uống. Đào tuyết đem cửa đẩy ra, dùng thân mình ngăn trở môn, cấp phong thiên lan nhường ra lộ tới. Phong thiên lan đau đầu nói, không, đừng làm cho nàng uống rượu. Nàng cái kia rượu phẩm, uống say khẳng định muốn xảy ra chuyện. Đào tuyết xoay chuyển trong mắt, nói. Kêu ngài nhớ rõ ngăn đón điện hạ một chút. Phong Thiên Lan. Phong Thiên Lan biết chính mình không nên tiến đông cung môn. Hắn hẳn là trốn tránh mục tình, ly nàng càng xa càng tốt. Nhưng không biết là chờ mong càng nhiều, vẫn là không an tâm càng nhiều. Hắn dùng đã là một đoàn hồi nhau đầu suy tư trong chốc lát, vẫn là ngân bước dảo bước tiến lên đông cung cửa sau. Phong Thiên Lan vào cửa lúc sau không đi thư phòng. Hắn đi kia nở khắp hoa sen ao. Thiên rối khí hậu ổn định, không nóng không lạnh, linh khí lại sung túc. Ở Phạm Trần Thưa rất khó dưỡng Thủy Hòa Liên, bị loại tại đây đông cung trong ao, có thể bốn mùa thường khai, vĩnh không héo tản. Phong Thiên Lan lực chú ý không ở Thủy Hỏa Liên Thượng. Hắn nhìn kỹ qua ao. Tu giả thị lực cực hảo, lưới văn vật. Phong Thiên Lan vô dụng bao nhiêu thời gian, liền xác định hắn năm trước ở Phạm Trần Phong kia chẳng liên đèn đã không ở này trong ao. Kia nó sẽ ở đâu đâu? Mục tình sẽ đem nó phóng tới chạy đi đâu? Không phải là ném đi. Kia liên đèn không phải cái gì đáng ngoạn ý nhi Tam văn tiền một trảng, nhiều nhất cũng là có thể mua 3 cái đường mặt bánh. Mục tình ném cũng thực bình thường. Phong thiên lan tâm tình tức khắc trở nên có chút ủ rột. Nơi xa có nói chuyện thanh chuyển vào lỗ thai hắn. Thiên cơ tử nói. Lần này thiên binh thiên tướng nhóm xuất kỳ bất ý, mạnh mẽ phá được nam ngu bí cảnh, bắt lấy phượng tộc linh địa, thiên giới cùng phượng tộc chi gian tuy rằng còn có đến ma, nhưng kết cục đã có định đếm. Đúng vậy, phượng tộc vốn là chiếm hạ phong, như thế càng là khó có thể xoay người Mục tinh nói. Ta hiện tại liền sợ bọn họ đầu hàng. Thiên cơ tử, ân. Mục tình nói. Phượng tộc nếu là đầu hàng, đã chịu tổn thất liền sẽ so trong dự đoán thiếu, có thể càng tốt giữ lại thực lực, về sau thiên giới cùng phượng tộc khả năng còn sẽ tái chiến, phiền thoái. Thiên cơ tử hỏi. Cho nên ngươi là muốn bọn họ chiến rốt cuộc, nguyên khí đại thương.